như vậy không người ai sẽ thích có thể là bị người khi dễ đến quá nhiều đối ai đều có điểm cảm nhận đi bất quá ta nhìn ra được tới hắn là cái thực đặc biệt hải tử chỉ tiếp thân thế quá đáng thương ai trên đời này đáng thương người đâu chỉ ngàn ngàn vạn bạn không cần tưởng quá nhiều Diễm lịch hành nhàn nhạt, nhạt mà một câu đem trong lòng sở hữu nói đều nói xong hắn cũng không phải chưa thấy qua đáng thương người so tiểu khí đáng thương còn nhiều đến là thấy được nhiều cũng liền chết lặng không có gì cảm giác được rồi được rồi tiểu khí sự liền đến đây thôi lan luận cả ngày ăn uống no đủ chưa nghỉ ngơi một chút đi thừa dịp có thời gian liền đem tinh thần dưỡng hảo không chừng tùy thời đều có khả năng muốn đại chiến một hồi Mộc Nhược Hân giấu người, đem đối tiểu khí đồng tình áp đến đáy lòng, không cho như vậy đồng tình tâm tràn lan. Đồng tình tâm quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, thường thường sẽ trở thành địch nhân đối phó ngươi công cụ, cho nên loại đồ vật này nên thu thời điểm liền phải thu. Nàng không phải thánh nhân, càng không phải tế thế vì hoài Bồ Tát, chỉ cần không phải để ý người, nàng giống nhau sẽ không để ý nhiều ít. Vì an toàn khởi tiến, Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành không có làm diêm dịch một mình ngủ một phòng, mà làm một nhà ba người té ở một chỗ nữa, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Đêm khuya khi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một chút sột soạt soạt soạt thanh âm, nhưng thanh âm rất nhỏ, tiểu đến chính là như là một trận gió thổi qua, người bình thường đều sẽ không chú ý. Diêm Lịch Hoành không phải người bình thường, hàng năm tới nay chỗ cao cảnh giác làm hắn luyện ra cực hảo nhĩ lực, cảm quan cũng rất lợi hại. Chẳng những nghe được bên ngoài kỳ quái thanh âm, còn cảm giác được có những người khác hơi thở. Cái này hơi thở còn có điểm quen thuộc, chính là ban ngày thời điểm theo chân bọn họ cùng ăn cơm tiểu khí. Nửa đêm, cái này Tiểu Nam Hải không ngủ được, chạy đến nơi đây tới làm gì? Diêm Lịch Hoành nhìn nhìn bên cạnh Thế Nhi, phát hiện bọn họ ngủ thật sự hương, vì thế liền đem bên ngoài người coi như không tồn tại, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Sớm tại đi vào giấc ngủ trước hắn cũng đã ở phòng ngoại thiết hạ cái dưới, không có hắn cho phép, bên ngoài người căn bản vào không được. Tiểu khí đích xác ở phòng bên ngoài, dựa vào cửa súc thành một đoàn, trên người có tân vết thương, cu nát của áo bị máu tươi nhiễm đến nửa hồng. Đôi mắt lúc đóng lúc mở, nho nhỏ khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, súc ở ngoài cửa bất động, thân thể ẩn ẩn ở phát run, run lên một lúc sau liền không hề run lên, đôi mắt cũng không lại mở ra, lâm vào trong bóng tối. Ngày hôm sau, một nhược hân dậy thật sớm, cấp nhi từ mặt tốt quần áo sau liền đi mở cửa, kết quả cửa vừa mở ra liền nhìn đến có người đào vào phòng, kia nho nhỏ thân thể làm nàng liếc mắt một cái liền nhận ra người này là ai, lập tức ngồi sồn sồn nhìn xem, tiểu khí, ngươi làm sao vậy? Tiểu khí, sao lại thế này? Trên người như thế nào sẽ có như vậy nhiều thương, còn chảy như vậy nhiều máu? nghe được một nhược thân tiếng gào, Diêm Lịch hành cùng Diêm Dịp nhanh chóng đi tới nhìn xem, nhìn đến tiểu khí sắc mặt tái nhợt ngã vào một nhược thân trong lòng ngực, hướng đỡ cánh tay gắt gao ôm thân thể của mình, vẫn không núc ních. mụ mụ nương thân, hắn còn không phải là ngày hôm qua cái kia kêu keo kiệt người sao? Diêm Dịp hỏi, trong lòng đống nhiên có điểm đồng tình cái này nói chuyện keo kiệt người, nếu đổi thành là hắn trở nên như vậy thảm, nhất định sẽ phi thường phi thường thống khổ. Diêm Lịch hành không nói gì, chỉ là khẩn châu mày, hắn đêm qua liền biết tiểu khí ở bên ngoài, chỉ là không nghĩ tới hắn vẫn luôn đợi cho hiện tại, hoặc là có thể nói, hắn đợi đến bây giờ, đứa nhỏ này toàn thân đều lạnh như băng, mạch đập thực được, thật sự nếu không cứu hắn nói, hắn sẽ chết trên người như vậy nhiều thương, xem ra hắn ngày hôm qua hẳn là bị người cướp đánh. ai như vậy nhẫn tâm, liền một cái tiểu hải tử đều có thể hạ như thế trọng tay. một nhược thân cấp tiểu khí đem một chút mạnh, thế mới biết tiểu khí tình huống thực nguy cấp. bất chấp nhiều như vậy, đem người bế lên tới, hướng trong phòng đi, phóng tới thượng, bắt đầu vì hắn trị liệu, cũng sai sử một bên phụ tử hai. a huỳnh, ngươi đi lộng điểm nước cầm tới. tiểu dễ, ngươi đi lộng điểm canh cầm tới. ở ta không có đem sự xong xuôi phía trước, đừng làm người ngoài tiến vào. nga, diêm dịch nhìn thoáng qua diêm lịch hành, thấy phụ thân không ý kiến, hắn cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng rồi. kỳ quái, bọn họ không phải tới nơi này tìm hành thúc thúc sao? như thế nào biến thành cứu một cái xưa này không quen biết người ngoài? Một nhược hân tự cấp người chữa bệnh cứu thương thời điểm thực chuyên tâm, không thích có người ngoài quấy rầy, điểm này Diêm Lịch Hành cùng Diêm Dịch đều rất rõ ràng, đem nước cấm cùng canh gừng chuẩn bị tốt lúc sau liền ăn tĩnh mà dẫn dắt, đương cảm giác được bên ngoài có người tiếp cận, hai người liền đi ra ngoài ứng phó. Tiểu Thanh sáng sớm liền mang theo Đông Đảo tỷ nữ tiến đến hầu hạ, thấy Diêm Lịch Hành cùng Diêm Dịch ở ngoài cửa, vì thế hướng bọn họ không lưng xin lỗi, thật là xin lỗi, nô tỳ không biết ba vị khách quý tỉnh đến như thế chi sớm, đã tới chợ. còn tỉnh ba vị khách quý tha thứ. Ta mụ mụ nương thân còn không có lên đâu. Các ngươi trước đừng vấy rầy nàng, được không?" Diêm Dịch nói, nói dối giải đến một chút đều không đỏ mặt. Hắn biết nói dối không tốt, nhưng có chút dối giải cũng không có chỗ hỏng. Nếu như vậy, Tiên nô tỷ liền trước không páe giày tôn phu nhân nghỉ ngơi, hai vị đã đã tỉnh lại, không biết có thể tưởng tượng trước dùng đồ ăn sáng. Nếu hai vị muốn bảo thiện, nô tỷ liền sai người đưa tới. Không cần, chúng ta chờ mẫu thân tỉnh lại lại ăn. Hảo, Tiên nô tỷ sau đó lại qua đây. Tiểu Thanh lại túi mình vẫy chào, sau đó mang theo phía sau chúng tỷ nữ rời đi, đi phía trước ngắm một chút chúng quanh, không phát hiện có cái gì khác thường mới nhanh hơn bước chân rời đi. Kỳ quái, đêm qua chạy trốn tới nơi này cái kia tiểu quỷ đầu đâu? Như thế nào không có người? Nếu không phải phía trên luôn mãi công đạo, tuyệt đối không thể quấy nhiều ở nơi này khách quý, nàng đêm qua nhất định dẫn người vọt vào tới, đem cái kia tiểu quỷ đầu cấp bắt đi. Cũng thế, chỉ cần không gây nhiều đến khách quý là được, kỳ thật sự có thể trước phóng một phóng. Chương 408, ta đi theo ngươi. Mục nhược hơn chỉ là hơi chút cấp tiểu khí đưa vào một chút linh lực, dùng bạn vật xuân về năng lực trị liệu trên người hắn thương. Theo lý thuyết một cái tiểu hài tử bị như vậy trọng thương lúc sau khẳng định muốn hôn mê cả ngày mới có thể tỉnh lại, nhưng tiểu khí lại là ở tiếp thu trị liệu lúc sau nửa canh giờ trong vòng liền đã tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, sắc mặt nháy mắt che kín cảnh giác cùng khủng hoảng nhưng đương hắn thấy rõ ràng trước mắt người là ai khi, cái loại này cảnh giác cùng hoảng loạn liền chậm rãi tiêu tán, ngoan ngoãn nằm bất động, mở to hai mắt nhìn trước mắt người. đã lâu mới mở miệng nói chuyện, vẫn là kia một câu đơn giản mà lại tràn ngập chân thành nói: "Cảm ơn." Mục Nhược Hân đang ở Ninh Nhị Long, sau đó cấp tiểu khí lao mặt, kinh ngạc tiểu khí tỉnh lại tốc độ, tiểu khí, ngươi cũng thật lợi hại, bị như vậy trọng thương, cư nhiên nhanh như vậy là có thể tỉnh lại, muốn đổi thành là những người khác, khẳng định muốn hôn mê thật lâu đâu. Ta tiểu khí phát hiện trên người cảm giác không giống nhau, cuối lâu nhìn nhìn, nhìn đến chính mình trên người xuyên cũng không phải kia kiện cũ nát quần áo, mà là một kiện mới tinh quần áo, trong lòng nghi hoặc đồng thời lại có kích động, lại lần nữa nhìn về phía một Nhược Hân, dùng ánh mắt hỏi nàng, này quần áo là người sao? Mục Nhược Hân xem đã hiểu tiểu khí ánh mắt, mặt mang mỉm cười, gật, gật đầu, ôn nói, ngươi quần nó áo đã phá đến không thành dạng, hơn nữa mặt trên dính rất nhiều huyết, không thể lại xuyên. Đây là ta nhi tử của áo, bất quá hắn cũng không có xuyên qua, cho nên ta liền lấy tới cấp ngươi xuyên lạc. Cảm ơn. Thật là cái hiểu lễ phép hài tử. Nghĩa phụ nói đến ai khác đối với ngươi tốt thời điểm muốn cùng đối phương nói cảm ơn. Ngươi nhi phụ nhất định là cái phi thường người tốt. Tiểu Khí, có thể nói cho ta ngươi ngày hôm qua vì cái gì sẽ chạy đến ta ngoài cửa phòng sao? Còn có trên người của ngươi thương lại là như thế nào tới? Bị hỏi đến mấy vấn đề này, Tiểu Khí đầu tiên là túi đầu trầm tư một chút, trong lòng có mãnh liệt phẫn nộ, nhưng hắn có thể khống chế được hào, không đem cái này phẫn nộ ở đối hắn người tốt trước mặt biểu lộ ra tới, bình tĩnh nói, ngày hôm qua ta ăn các ngươi đồ ăn, có người không tao hứng, cho nên xử phạt ta sau lại ta chạy, không biết vì cái gì liền chạy tới ngươi cửa phòng. còn hảo những người đó không có lại đuổi theo, cho nên biết được quỷ thị bởi vì một bữa cơm mà như vậy ngược đáy một cái tiểu hải tử, một nhược hân tức giận đến nổi trận lôi đình, phẫn nộ man to. những người này cũng quá không lương tâm đi, một bữa cơm mà thôi, cần thiết hạ như vậy trọng tài sao? xem ra này quỷ thị cũng không phải cái gì hảo địa phương. nghe được một nhược hân tiếng mắng, diêm lịch hành cùng diêm dịch còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, chạy nhanh tiến vào nhìn xem, lần lượt mở miệng hỏi. nếu vân, làm sao vậy? mụ, mụ thân, người nào chọc ngươi sinh khí? trừ bỏ quỷ thị những cái đó không lương tâm người, còn có thể có ai? nếu hảo tâm tu lưu hải tử, vì cái gì liền không thể đối hắn hơi chút hảo một chút? Cùng với như thế, còn không bằng không thu lưu đâu. Ta xem cái này quỷ thị cùng những cái đó cái gì một tông tam bang không nhiều lắm khác nhau, đều là một ít đáng giận người. một nhược hận càng mắng càng hắng hái, mắng xong lúc sau liền nhìn Tiểu Khí, đau lòng nói: "Thật là cái đáng thương hài tử, ngươi có thể ngoan đến bây giờ không dễ dàng a." Tiểu Khí trong lòng càng thêm cảm động, nước mắt ở quăng mắt đảo quanh, bất quá hắn chung quy không có khóc, cố nén nước mắt nói: "Quỷ thị lưu ta, không phải bởi vì hảo tâm, là bởi vì nghĩa phụ dùng chính mình sinh mệnh thế quỷ thị tìm được rồi một kiện bảo bối, quỷ thị xem ở cái này bảo bối phân thượng mới lưu ta." Cái gì bảo bối? Không biết, nghĩa phụ chết thời điểm ta không ở hắn bên người, hắn bị nâng trở về thời điểm đã chết, tìm được bảo bối cũng bị quỷ thị người cầm đi bất quá ta nghe nói cái tiêu bảo bối thực đáng giá, quỷ thị đem nó lấy tới bán đấu giá, bán ra phi thường to giới. cách tiểu khí tử vừa mới bắt đầu trần mặc ít lời chậm rãi trở nên tương đối thiện nói chuyện, lời nói nhiều không ít, có thể thấy được hắn dưới đáy lòng đã phi thường tin tưởng một bước hơn. tư nghĩa phụ đã chết lúc sau trước nay liền không ai đối hắn hảo quá, xinh đẹp tỷ tỷ là trên đời này cái thứ hai đối hắn người tốt. nếu quỷ thị như vậy khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì không rời đi đâu? ta, ai? bất quá cẩn thận gấp lại, ngươi tuổi như vậy tiểu, không nơi nương tựa, nếu rời đi quỷ thị, khả năng liền hấp thụ thành đều đi không ra đi, lại như thế nào có năng lực đi địa phương khác? cái này quỷ thị cũng thật là, làm muốn bán cũng không nói điểm lương tâm, chẳng lẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? liên ở một nhược thân không ngừng đục mạ quỷ thị thời điểm, diêm Lịch hành cảm giác được bên ngoài có người tới gần, kịp thời nhắc nhở nàng, có người tới. Không bao lâu, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo có người đẩy cửa mà vào, người tới là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lúc này đây cũng không có mang mặt khác tỷ nữ tới, là một mình một người, gõ cửa tiến vào phòng lúc sau liền đem eo cong hạ 90 độ, không lưng mới thẳng thắn eo, đang muốn yếu đạo minh ý đồ đến, kết quả nhìn đến thượng tiểu khí, kinh ngạc đến bên nên nói nói. Này, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Quả nhiên vẫn là bị cái này tiểu quỷ đầu quấy nhiều khác quý, nếu là mặt trên người biết, nàng khẳng định bị phạt đến không nhẹ. Tiểu Khí nhìn thấy Tiểu Thanh, lập tức đem biểu tình hung hở, trừng mắt nàng không nói lời nào, trong ánh mắt phẫn nộ cùng chán ghét đã đem hắn đối Tiểu Thanh cảm giác toàn bộ viết đến rành mạch. Tiểu Thanh làm Lơ Tiểu Khí phẫn nộ, thức mau trở về quá thần tới, thu hồi mới vừa rồi thất thố kinh ngạc, thoáng căm lưng, tuy rằng nói thật sự cung kính, nhưng lại có chứa rõ ràng xem thường người nào đó. "Phu nhân, thật là xin lỗi, làm ngài đã chịu cái nhiễu, trở về nô tỳ nhất định hảo hảo trách phạt này không cha không mẹ tiểu quỷ đầu, bảo đảm hắn về sau sẽ không lại đến quấy rầy vài vị khách quý. Hôm nay việc nô tỳ sai, thỉnh ba vị tha thứ. Các ngươi thị liền một cái tử đều không giới, lại sao lại để ý ta tha thứ?" Một nhược dùng càng vì xem thường người miệng lưỡi phản bác Tiểu Thanh. Tiểu thanh nghe được ra những lời này ý tứ, biết một nhược thân ở vì tiểu khí bên vực kẻ yếu, bất quá nàng cũng không phải ăn chay, phản ứng cực nhanh, đem chuyện này từ chính mình trên người dẫn dắt rời đi. Phu nhân, nô tỳ chỉ là một cái nho nhỏ tỷ nữ, mọi việc đều là nghe lệnh hành sự, phu nhân nếu có gì kiến nghị, nhưng cùng chúng ta hội trưởng đề, tin tưởng hội trưởng nhất định sẽ tiếp thu thiện ngôn. Vừa vặn nô tỳ là phong hội trưởng chi mệnh mà đến, thỉnh ba vị khách quý đến trong sảnh vừa thấy, hảo cái nhanh mồm dẻo miệng tỷ nữ, nhưng ta không thích, nếu ta và các ngươi hội trưởng nói ngươi cái này, tỷ nữ làm ta thực không thoải mái, không biết các ngươi hội trưởng sẽ có phản ứng gì. Người tiểu thanh không thể tưởng được một nhược thân sẽ như vậy phản bác, một khuôn mặt nháy mắt trắng, tưởng sinh khí lại không dám, muốn ra tay càng vì không dám, đành phải đem khẩu khí này nuốt xuống. Thay tân tươi cười, vẫn như cũ cung kính nói chuyện. Phu nhân nói quá lời, nếu nô tỳ có không đúng địa phương, còn thỉnh phu nhân chỉ ra, nô tỳ nhất định sửa lại. Sớm biết rằng như vậy, đêm qua nàng liền sẽ không làm tiểu khí chỗ trốn, trốn, đáng giận. Tiểu thanh cô nương, nhớ kỹ, người tồn tại nếu liền lương tâm đều không có, như vậy nàng khẳng định là cái phế vật. Một nhược thân thực trực tiếp mà mắng tiểu thanh một câu, cũng không cho nàng cơ hội phản bác, lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi không phải nói các ngươi hội trưởng muốn gặp ta sao? Dẫn đường đi. Tiểu thanh cái kia tức giận đến nửa răng, chính là lại không dám làm vậy, chỉ có thể nhẫn nàng nhẫn, chờ những người này rời đi quỷ thị lúc sau, nàng sẽ làm bọn họ biết được tội nàng kết cục là cái gì. Còn có cái kia tiểu quỷ đầu, nàng tuyệt đối sẽ hoàn toàn xử lý dứt. Tiểu khí có thể cảm giác được tiểu thanh trên người truyền đến sắc ý, tay nhỏ bất chi bất giác chung kéo lại một nhược thân tay, tựa từ trên người nàng tìm một ít dừa vào, nhưng lại không có kéo thật chặt, tựa hồ ở rồi dám. nghĩa phụ nói mọi việc muốn dựa vào chính mình, không thể dựa vào người khác, cho nên hắn không thể quá dựa vào người khác, chính là hắn hiện tại thật sự có điểm sợ hãi, còn có điểm tưởng vẫn luôn đi theo cái này xinh đẹp tỷ tỷ. một nhược thân cảm giác được tiểu khí truyền đến sợ hãi, trái lại nắm chặt hắn tay, hướng hắn, không sợ, có ta ở đây đâu. Ta hiện tại muốn đi gặp một lần cái kia hội trưởng, ngươi là muốn cùng ta đi, vẫn là lưu lại nơi này? Ta đi theo ngươi. Tiếc hảo, trước đem giày xuyên. Hảo. Diêm dịch nhìn tiểu khí trên người quần áo, nhìn nhìn lại trên mặt đất giày, tức giận mà ánh giận, mụ mụ nâng thân, đó là ta giày. Quần áo cho người khác còn chưa tính, chính là giày. Ô, đây là ba ba cha cho hắn mua quần áo mới cùng Tân giày, hắn cũng chưa xuyên qua đâu. Thiện nghi kia tiểu tử, ngươi giày nhiều như vậy, khẳng định xuyên không xong, hơn nữa ngươi thực mau liền sẽ lớn lên, chân cũng sẽ biến lại, giày đến lúc đó liền xuyên không được làm, hà tất lưu chứ lãng phí. Mộc Nhược Hân một bên cấp tiểu khí xuyên dạy một bên hôn chính mình nhi tử, quay đầu lại mụ mụ cho ngươi mua tân, này xong coi như ngươi đưa cho tiểu khí lấy vật, được không? Hảo đi, coi như là ta đưa cho hắn lấy vật, đây mới là mụ mụ ngoan nhi tử. Tiểu khí không nói gì, ánh mắt vẫn luôn đều ở Mộc Nhược Hân trên người, nghe nàng cùng Diêm dịch giao lưu, hảo là hâm mộ. Hắn nếu cũng có thể có như vậy yêu thương hắn mẫu thân thì tốt rồi. Tiểu Thanh Từ nghe được Mộc Nhược Hân nói muốn mang tiểu khí cùng đi thấy hội trưởng thời điểm liền xanh mét một khuôn mặt, không biết nên làm thế nào cho phải, một lát sau mới mở miệng nói, phu nhân, hội trưởng đại nhân cũng không có nói muốn gặp tiểu khí, cho nên hắn không thể đi, hắn còn tưởng thừa dịp những người này rời đi thời điểm giải quyết tiểu khí đâu nếu tiểu khí vẫn luôn đi theo, tiên nàng hành động như thế nào? tiểu khí trừng mắt tiểu khí, dùng tay giật nhẹ một nhược thân quần áo, thỉnh cầu nàng dẫn hắn cùng đi. một nhược thân gật gật đầu, cấp tiểu khí một cái an tâm tươi cười, sau đó nắm hắn tay, đối tiểu thanh lãnh lệ nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, không phải các ngươi hội trưởng muốn gặp ta, là ta bằng lòng gặp các ngươi hội trưởng. nếu các ngươi hội trưởng không muốn thấy tiểu khí, như vậy ta cũng không muốn thấy hắn. này, hảo đi, mời theo nô thì tới. tiểu thanh không có cách, đành phải thỏa hiệp. ở trong lòng đem tiểu khí mang cái trong nàn biến, đáng chết tiểu tử túi, chờ xem, xem nàng về sau như thế nào thu thập hắn. chương bốn linh thú tiểu bảo. Quỷ thị đại sảnh ở vào mặt đông, đó là một cái chiêu đái đặc thù khách nhân địa phương. Giống nhau khách nhân còn lại là ở bên ngoài ngoại tính chiêu đái, mà hội trưởng cũng sẽ không dễ dàng lộ diện thấy giống nhau khách nhân. Bởi vậy có thể thấy được một nhựa thân cùng diêm lịch hành chính là quỷ thị cỡ nào quý trọng khách nhân. Bất quá đối với cái này cái gọi là khách quý, một nhựa thân là một chút cảm giác cũng không có. Một nhà ba người cộng thêm một cái cùng bọn họ không hề bất luận cái gì quan hệ tiểu nam hải tiểu khí. Đi vào trong đại sảnh thấy cái gọi là hội trưởng, Hắc Thủy Thành quỷ thị hội trưởng là một cái trung niên nam tử, thoáng nhìn giống như là cái đại lá bản, giữa tay nhấc chân giang đều lộ ra hơi tiền vị, bởi vì mập ra mà đính cái phi bụng, trong tay thời khắc cầm một cái bàn tính vàng, nhìn đến khách quý tới, lập tức gương mặt tươi cười đón nhận hai vị khách quý, không, là ba vị khách quý, hạnh ngộ hạnh ngộ. biết người chín quỷ nhân xương cửu gia, nếu chư vị để mắt tại hạ, tiêu một tiếng chín quỷ là được. chính quỷ cửu gia đúng không? không biết kêu chúng ta tiến đến có chuyện gì. một nhược hân đại khái đã đoán được chín quỷ mục đích, bất quá lại làm bộ không biết, tiếc vọng. diêm lịch hoàng vẫn như cũ là lão bộ dáng, lạnh nhạt không nói, không thích loại này thuyết khách lời nói khách sáo trường hợp. diêm dịch lôi kéo diêm lịch hoàng tay không bỏ, hai mắt tiểu trường mắt tiểu khí, tràn đầy khó chịu. cái này đột nhiên vắt ra tới gia hỏa, thế nhưng ba chiếm hắn mụ mụ, đáng giận đáng giận. tiểu khí vẫn luôn đều lôi kéo hân tay không bỏ, liền tính kéo không đến tay cũng muốn lôi kéo tay áo, nói cái gì đều không buông tay, gắt gao dính nàng. Mộc Nhược Hân tuy rằng có điểm không thói quen, nhưng bởi vì đồng tình cùng đau lòng tiểu khí, cho nên liền tùy ý hắn. giờ này khách này chuyên tâm ứng phó chính quỷ. Cựu gia chỉ là ngắm tiểu khí liếc mắt một cái, không đem hắn để vào mắt. Khách khách khí khí cùng Mộc Nhược Hân trao đổi. Phu nhân là người thông minh, chỉ sợ đã đoán được chính quỷ mục đích của ta đi. Tiêu Viên đường hỏa linh chi đan dược, không biết phu nhân có không nguyện ý nhường ra. Ta sẽ cho phu nhân một cái vừa lòng trao đổi điều kiện. Bất quá là một cái có chứa hỏa linh chi thành phần đan dược, đáng giá các ngươi làm như vậy sao? Mộc Nhược Hân hiện tại là càng ngày càng hoài nghi trong tay những cái đó đan dược giá trị, tựa hồ cái này giá trị do so nàng sợ cho rằng muốn cao. Đối với Hỏa Linh Chi, nàng chỉ là ở trong sách gặp qua, thư thượng biết có cái gì nàng liền biết cái gì, đến nỗi thư thượng không có biết, nàng cũng không biết. Thật không dám giấu giếm, quỷ thị có một cái quan trọng người nhu cầu cấp bách muốn này viên đan dược, phía trên công đạo, chỉ cần có Hỏa Linh Chi xuất hiện, vô luận bao lớn đại giới đều phải đem nó đổi lấy đến. Khoảng thời gian trước Hỏa Linh Chi xuất hiện ở võ gia, chúng ta từng phái người đi trước, đáng tiếc sau lại Hỏa Linh Chi không biết tung tích. Hiện giờ thật vất vả gặp bữa, tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Phu nhân chỉ cần nguyện ý bỏ những yêu thích, có thể đưa ra ngươi bất luận cái gì yêu cầu, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Ta tới Hắc thủy thành chỉ là vì tiến Hắc thủy núi non cứu một người, bởi vì tìm không được trụ địa phương tròn nên mới tìm mọi cách đến Quỷ thị hôn cái đặt chân mà, cũng không phải thật sự muốn đem kia viên đan dược lấy ra tới bán đấu giá. Nếu Quỷ thị thật sự có thành ý tưởng cùng ta trao đổi trong tay đan dược, vậy chờ trước đem người cấp cứu ra bàn lại, như thế nào? Đối với một dược thân trả lời, chín quỷ một chút đều không kinh ngạc, cười ha ha đáp lại, hảo, nếu phu nhân đã đưa ra chính mình điều kiện, kia chín quỷ ta lại như thế nào sẽ không lấy ra chính mình thành ý đâu? Giống các ngươi như vậy tay không tưởng tiến vào Hắc thủy núi non, kia có thể so lên trời còn khó. Hát Thủy núi non mỗi tháng mới có thể mở cửa một lần, mỗi lần chỉ có ngắn ngủn ba ngày thời gian. Này ba ngày thời gian chỉ sợ đều không đủ các ngươi đi qua Hát Thủy núi non một phần ba nơi, cho nên các ngươi muốn ở bên trong cứu người, kia nhưng đến có thật bản lĩnh mới được. Liên tính thật sự có bản lĩnh, kia cũng đến xem các ngươi có thể hay không ở Hát Thủy núi non chung tìm được chính xác phương hướng. Hát Thủy núi non trải rộng các loại ma thú, tương truyền viễn cổ là lúc ma tộc từng đem một đám ma thú thả xuống đến Hát Thủy núi non, đến nỗi nơi đó ma thú có hay không sạch, đến nay không người biết. Nhưng có một chút có thể phi thường khẳng định, tiến vào Thủy núi non người đều là tử nhất sinh, hàng trăm người đi vào có thể có một người tồn tại trở về đã tính may mắn. Mấy trăm năm trước, từng có một người từ Hắc thủy núi non chạy ra, nhưng hắn ra tới thời điểm đã thần trí không rõ, tựa hồ đã chịu rất lớn kích thích, hậu nhân từ hắn trong miệng vẫn chưa có được đến quá nhiều về Hắc thủy núi non tin tức. Như thế nào lợi hại a? Mục Nhật Hân như suy tư gì, trong lòng hoài nghi dần dần mở rộng, nhìn về phía một bên Diêm Lịch Hành, hỏi: "A Hành, ngươi thật xác định Hắc ứng tin tức chuẩn xác? Hẳn là không sai, địch nhân là cố ý thả ra tin tức, làm chúng ta tiến vào Hắc thủy núi non, mà bọn họ sở đồ cũng bất quá là kiêu kiện đồ vật mà thôi." Diêm Lịch Hành tuy rằng làm cho người ngoài mặt nói chuyện quan trọng, nhưng nào đó mấu chốt tin tức lại sẽ không để lộ ra tới, cái gì nên nói cái gì không nên nói, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nếu là địch nhân cố ý thả ra tin tức, như vậy chỉ cần chúng ta tiến vào Hắc thủy núi non bọn họ liền nhất định sẽ chủ động xuất hiện. Hẳn là như thế. Nói như vậy chúng ta liền chờ 4 ngày lúc sau tiến vào Hắc thủy núi non đi. Hơn bọn họ đại khái khi nào đến? 3 ngày sau. Hảo, chờ bọn họ. Cử ra, chúng ta yêu cầu ở quỷ thị trụ thượng mấy ngày, không biết có không hành cái này phương tiện. Đến nơi đang dự sự, chờ chúng ta từ Hắc thủy núi non trở về lại nói. Mục Nhược Hân nhìn về phía chính quỷ, đem chính mình yêu cầu cùng điều kiện đều nói xong, không cho chính quỷ lại có bất luận cái gì cơ hội lại nải dài dòng chín vị cũng hoàn toàn không sốt ruột, thực minh mạnh nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, cho nên từ từ tới, cũng ở nhiều phương diện cấp một được hân cung cấp trợ giúp, phu nhân mà sốt ruột, ta nơi này vừa vặn có một phần hất thủy núi non bản đồ, đây là mấy năm trước quỷ thị một cái hộ vệ được đến đế. nói đến còn đỉnh xảo, cái này hộ vệ chính là tiểu khí con voi, ha ha. ta đem bản đồ mượn cấp phu nhân dùng một chút, phu nhân từ hất thủy núi non bình an trở về sau trả lại thượng. vừa nghe đến là nghĩa phụ được đến bản đồ, tiểu khí liền kích động, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm kia trương bản đồ xem, rất muốn, chính là hắn không có xúc động hành sự, chỉ là nhìn chăm chăm bản đồ xem, nắm một được hân tay tăng lớn một chút được đạo. Một nhược hân có thể cảm giác được tiểu khí kích động, càng đoán được ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Vì thế đem chín quỷ mượn tới bản đồ nhận lấy. Đơn giản nói lời cảm tạ. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí, đa tạ cửu gia mượn đồ. Việc nhỏ một kiện, không cần khách khí. Cửu gia, ngươi sẽ không sợ ta cầm bản đồ không còn sao? Ta ở quỷ thị làm vài thập niên, thấy được người nhiều, ta tin tưởng phu nhân không phải cái loại này không nói tín nghĩa người. Đem bản đồ cho ngươi mượn, ta thực kiến tâm. Ha ha. Đúng rồi, hậu thiên quỷ thị có cái đấu giá hội, ta đã làm người cấp ba vị khách quý chuẩn bị tốt nhất phòng. Ba vị nhưng đi trước xem xem nóng nhiệt, nếu là có vừa ý bảo bối, cũng không nên bỏ lỡ nha Có thể ở ta quỷ thị bán đấu giá đồ vật, đều là nhất đẳng nhất chờ hảo hóa, tuyệt không sẽ làm phu nhân thất vọng. Hảo, ngày đó không có việc gì nói ta nhất định sẽ đi xem xem náo nhiệt. Tự ra, nếu không có việc gì, vậy đi về trước. Hảo hảo hảo, ba vị thỉnh. Chín quỷ thái độ cực kỳ cung kính, còn tự mình đưa một nhược hân đám người ra cửa, không dám có chút chậm chế. Trong lòng thầm nghĩ, kia viên đang dược, hắn nhất định sẽ nghĩ cách được đến. Nếu thật đến cuối cùng nữ nhân này vẫn là không muốn ngừng ra, kia hắn đành phải dùng phi thường thủ đoạn Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành đám người ở quỷ thị đã chịu chính là thượng tân lãnh ngộ. ăn được, uống tốt, chủ tốt, tính cả tiểu khí cũng quá thượng mấy ngày ngày lành, khiến hắn càng không muốn rời đi Mộc Nhược Hân. Có thể dính nàng liền tận lực dính, liền tính là chọc đến người nào đó không cao hứng hắn cũng không thèm để ý. Mẫu thân bị người ba chiếm đi, Diêm dịch thực tức giận, mấy ngày nay cũng vẫn luôn dính Mộc Nhược Hân, ngầm cùng tiểu khí tranh đấu, Mụ mụ là của hắn, hắn không cho phép người ngoại cấp đi. Mộc Nhược Hân là cái rất tinh tế người, đương nhiên biết này, hai cái tiểu mao đầu tâm tư, cho nên làm việc thời điểm sẽ không được cái này mất cái khác, hai bên đều phải chiếu cố hảo. Trên thực tế nàng trong lòng là thiên hướng chính mình nhi tử nhiều một chút, bất quá điểm này nàng có thể che giấu rất khá. Bởi vì một lần, tiểu khí hai ngày này thực hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể ăn đến cơm no, ngay cả quỷ thị đấu giá hội hắn cũng có thể đi xem, hơn nữa vẫn là ở cao cấp xương phòng trung. Hắc thủy thành quỷ thị đấu giá hội mỗi tháng một lần, trừ phi có cực kỳ quan trọng vật phẩm lâm thời muốn bán đấu giá. Bởi vì một tháng mới một lần, cho nên rất nhiều người đều ở ngay lúc này tụ tập Hắc thủy thành, rúng bánh vào quỷ thị, có rất nhiều lấy vật phẩm tới bán, có còn lại là tới mua. Theo như nhu cầu, đại đại bán đấu giá đại hội thượng ước chừng có mấy trăm người, trường hợp rất là đồ sộ. Hoa, wow. thật nhiều người a. Ta trước nay đều không có một lần gặp qua như vậy nhiều người đâu. Ba ba cha, mụ mụ nương thân, các ngươi xem các ngươi xem, cái kia không phải lần trước cùng các ngươi đánh lên tới người sao? chính là cái kia âm bang bang chủ diêm dịch đối bực này đổ xộn trường hợp rất là tò mò vẫn luôn đứng bên ngoài đỡ rào chắn xem không ngừng nhìn đến âm bang người liền chỉ và hô to đối với cái kia âm rút mục nhược hân cùng diêm lịch hành cũng chưa đem bọn họ để vào mắt làm cho bọn họ lo lắng nhưng thật ra cái này xem náo nhiệt như tử tiểu dễ cái kia rào chắn không tính cao ngươi chú ý điểm đừng khe xuống mụ mụ nâng thân yên tâm đi ta biết đến ba ba cha ngươi nhìn xem bên kia cái kia thoạt nhìn hảo âm chấm a hô cảm giác không giống như là người tốt Diêm Lịch hành theo Diêm Dịch Sở chỉ phương hướng nhìn lại, đồng dạng là lầu 2 cao cấp xương phòng trùng, với bọn họ đối diện, là mấy cái ăn mặc màu đen đạo bảo đạo sĩ, kia đạo bảo thượng họa khô lô đầu, cho nên nói này đó đạo sĩ đều không phải là chân chính đạo sĩ, như là tà phái người trong. Đây là Ôn Lưu Tông người, hành sự cùng bọn họ phái danh giống nhau, tràn ngập tà khí. Ở Ôn Lưu Tông nơi xương phòng phụ cận cùng với dưới lầu đều không có người, mọi người đối Ôn Lưu Tông tránh mà xa chi, giống như là gặp được ôn dịch giống nhau. Cho nên ở to như vậy phòng đấu giá, trừ bỏ một góc nhỏ ở ngoài, địa phương khác đều trên đầy. Ở lầu hai mặt khác trong xương phòng còn có tảng nhẫn cùng tuyệt người, đều ở trên dưới hưu đánh giá hiện trường có năng lực cùng bọn họ đoạt đồ và người. Ở Hắc Thủy Thành, không có gì bất ngờ xảy ra, những cái đó hy thế chân bảo đều sẽ rơi vào một tông tam đồng trong tay, những người khác liền tính đến tới rồi bảo bối cũng rất khó lấy đến ra Hắc Thủy Thành, bởi vì muốn tránh thoát nhất bang tam tông đội giết là một kiện phi thường có sự. Dân ra, nay Hắc Thủy Thành đấu giá hội liền thành một tông tam bang tranh đoạt chi chiến, mà những người khác hơn phân nửa chỉ là đến xem cái náo nhiệt hoặc là lấy vật phẩm tới bán đấu giá người. Đấu giá hội ngay từ đầu, Á Hồng liền đứng ở trung ương cái kia đại đại sân khấu thượng, cao giọng kêu: "Các vị, thật cao hứng đại gia tới tham gia lúc này đầy quỷ thị đấu giá hội." Thủy Thành quỷ thị hôm nay muốn bán đấu giá đệ nhất kiện vật phẩm chính là một trương tang bảo đồ. Nghe nói này tang bảo đồ sở chỉ thị bảo tàng trung khả năng có thiên thần lưu lại một kiện thần binh lợi khí. Đến nỗi là cái gì thần binh lợi khí chỉ cần bắt được tang bảo đồ người tìm được bảo tàng lúc sau mới biết được. Nay trương tang bảo đồ đã trải qua phẩm bảo lão nhân giám định tuyệt đối là thật hóa lên giá một vạn lượng hoàng kim. Ta ra một vạn năm ngàn lượng hoàng kim. Âm ba người đầu tiên ra giá. ba người theo sau tăng giá. Ta ra vạn lượng hoàng kim. Tiếp theo tuyệt ba người cũng đi theo ta giá. Ta ra vạn lượng hoàng kim. Cuối cùng một cái là ôn lưu tông người tăng giá. Ta ra vạn lượng hoàng kim cái này con số vừa ra tới, đem hiện trường người đều kinh sử sốt, không thể tưởng được ôn lưu tông thế nhưng sẽ hoa 5 vạn lượng hoàng kim mua một trương khả năng cái gì đều không có tăng bảo đồ. á hồng tuy rằng nói này trương tăng bảo đồ bảo tàng khả năng có thiên thần lưu lại thần binh lợi khí, nghe hảo, chỉ là khả năng, cũng không phải khẳng định. vạn nhất này tăng bảo đồ không có thiên thần thần binh lợi khí, kia chẳng phải là mệ lớn, không ai cùng ôn lưu tông người đoạt, ấm giúp, tàn nhân giúp, tuyệt giúp cũng không đoạt, sở dĩ không đoạt, cũng không phải bởi vì sợ hai ôn lưu tông, mà là trương bảo đồ không có hứng thú. qua hồi lâu, vẫn là không có người tăng giá, mọi người đều cho rằng này trương bảo đồ sẽ về ôn lưu tông sở khi, đột nhiên có người hô to một tiếng, 10 vạn lượng hoàng kim. Thanh âm này khiến cho mọi người chú ý, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng kia nói chuyện người, chỉ thấy một cái đoạn đầu bạc thiếu niên cầm trong tay quả xếp, thản nhiên đứng ở tại chỗ không cần, làm lơ chung quanh truyền đến kỳ dị ánh mắt, người này đang ở tước thiên phàm. Minh tả sứ vẫn luôn đi theo tước thiên phàm bên cạnh, làm tốt hắn tùy tùng thuộc buồm phận việc, mặt khác không nhiều lắm quản. Nghe được là tước thiên phàm thanh âm, mục nhược hân đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó lại lộ ra hoài nghi chi sắc. Cái này tước thiên phàm thật đúng là âm hồn không tan, đi đến nơi nào đều có thể gặp phải, lúc này đây là trùng hợp vẫn là có khác Ba ba cha, mụ mụ nương thân, là đầu bạc thúc thúc. Diễm dịch nhận ra thiên phàm, vốn định cùng hắn chào hỏi, chính là khoảng cách có điều xa, người có bao nhiêu, hắn mới không có chào hỏi. Diêm Lịch Hoàng Đạo không cảm thấy gặp được Tắc Thiên phàm là một chuyện tốt, lãnh bản một khuôn mặt, mày hơi chút có điểm co rút lại, hiển nhiên trong lòng không quá thuận. Trực giác nói cho hắn, cái này Tắc Thiên phàm khẳng định có khác sở đồ, đến nội đồ chính là cái gì, hắn đã đoán được một vài. Ngũ Thải Thần Thạch tiếp cận bọn họ người phần lớn đều là vì Ngũ Thải Thần Thạch mà đến, này cũng không khó đoán. Trước nhìn kỹ hăng nói, có thể bất hòa người này đối mặt liền không đối mặt, coi như chưa thấy được là được. Mục Nhược Hân đã phát một câu, sau đó liền không hề răng, an tĩnh xem nóng nhiệt. Những người khác cũng an tĩnh mà nhìn, đặc biệt là Tiểu Khí, vẫn luôn đều không có nói chuyện, dựa gần Mục Nhược Hân ngồi, không nghĩ rời đi nàng quá xa chỉ có ở cái này xinh đẹp tỉ tỉ bên người hắn mới có cái loại này cảm giác an toàn cái loại này hạnh phúc cảm cho nên hắn không nghĩ ly nàng quá xa mọi người đều an tĩnh lại nhìn phía dưới náo nhiệt ôn lưu tông người bởi vì tước thiên phàm theo chân bọn họ đoạt đồ vật mà tức giận không thôi nhưng bọn hắn cũng không có lập tức dùng võ lực giải quyết trên thực tế ở quỷ thị đấu giá hội thượng không thể vận dụng vũ lực nếu không liền sẽ bị thỉnh ra quỷ thị từ đây không thể lại đến tuy rằng không thể vận dụng vũ lực nhưng bọn hắn có thể vận dụng tài lực ở huyền linh giới tiền cũng không phải chân quý nhất đồ vật thậm chí có thể nói giá trị không lớn dùng nhiều ít tới đổi lấy bảo bối đều là đằng giá Ta ra ra mười vạn lượng hoàng kim ôn lưu tông người tăng giá Tốc Thiên Phàm thượng thức trong tay quả xếp, lạnh tức cười, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng, không chút nào để ý tăng giá, 20 vạn lượng hoàng kim, 21 vạn lượng hoàng kim, 35 vạn lượng hoàng kim, 31 vạn lượng hoàng kim, 40 vạn lượng hoàng kim, Ôn Lưu Tông đều là một vạn một vạn thêm, mà Tốc Thiên Phàm còn lại là 10 vạn 10 vạn thêm, từ hắn kia thờ ơ biểu tình có thể nhìn ra được hắn tài lực cực đại, đương nhiên, này cũng có thể là là giả vờ. Bất quá ở quỷ thị trước mặt cha người giàu có, đến cuối cùng lấy không ra tiền tới nói, kết cục sẽ thảm hại hơn. Một đầu bạch mao tiểu tử thối, ngươi có thể lấy ra như vậy nhiều tiền tới sao? Ôn Lưu Thông người không lại tăng giá, mà lại buồn bực chất vấn Tốc Tiên Phàm. Tước Thiên Phạm Diễu môi cười cười, hoàng trong tay quả xếp, sau đó móc ra một trương ngân phiếu, mặt trên mặt trán là 100 trăm vạn lượng hoàng kim. Đây là 100 trăm vạn lượng hoàng kim ngân phiếu, ngươi nói ta có thể lấy đến ra tới sao? 100 trăm vạn lượng hoàng kim, cái này mức làm trong sân người hư rét lạnh một chút. Tuy nói này 100 trăm vạn lượng hoàng kim không tính rất nhiều, nhưng lấy tới mua một trương khả năng không có bất luận cái gì giá trị bản đồ lại là quá nhiều. Đương nhiên, nếu có người ngại tiền nhiều nói vậy phải nói cách khác. Mục Nhược Hân hai mắt nhìn chăm chăm Tước Thiên Phạm trong tay kia trương một vạn lượng hoàng kim ngân phiếu, trong lòng không khỏi mà nhớ tới viêm liệt hỏa, đặc biệt là ở Trấn Long Sơn trang khi nàng kiếm viêm liệt hỏa tiền kiếm được là vui vẻ cực kỳ. Này tóc bạc tiểu tử thoạt nhìn cũng rất có tiền, có lẽ có thể từ trên người hắn cướp đoạt một chút, tuy rằng nàng tiền cũng không ít, nhưng nàng chưa bao giờ ngại tiền nhiều. Hắc <cười> hắc. Diêm Lịch Hành xem một cái mục nhược hơn kêu biểu tình liền biết nàng ở đánh cái quỷ gì chủ ý, bất quá từ nàng đi, ai làm này tiền là nàng lạc thú đâu. Ôn Lưu tông người nhìn thấy Tấp Thiên Phàm trong tay kia 100 vạn lượng hoàng kim lên phiếu, tức giận đến nghiến răng, thường xuyên ở quỷ thị đấu giá hội thượng hôn bọn họ rất rõ ràng, nếu biết người nào đó đối mỗi dạng đồ vật trí tại đắc, vậy em giới cách nâng đến tối cao, làm phương thất tới lớn nhất, như vậy bọn họ liền tính là ra một hơi. Mang theo như vậy trong lòng, Ôn Lưu tông người tiếp tục tăng giá, 41 vạn lượng hoàng kim. Quả nhiên, Thiên đồng dạng tăng giá, 50 vạn lượng hoàng kim. 51 vạn lượng hoàng kim, 60 vạn lượng hoàng kim. Dỗi, cách cứ như vậy một chút một chút hơn nữa đi, cuối cùng thêm tới rồi 100 vạn lượng hoàng kim. Tới rồi 100 vạn lượng hoàng kim lúc sau, Ôn Lưu tông người không hề hướng lên trên thêm, mà là đối Tắc Thiên Phàm lộ ra một cái đáp ý tươi cười, lấy thắng lợi chi tư khiêu khích với hắn. Tắc Thiên Phàm đương Ôn Lưu tông người không tồn tại, trên thực tế căn bản là không đem bọn họ để vào mắt, đối với lấy 100 vạn lượng hoàng kim trụ được một chương khả năng không có bất luận cái gì giá trị bản đồ chuyện này, hắn một chút cảm giác cũng không có. Á Hồng sớm bị Tắc Thiên Phàm kia khí phách giáng độc, hiện trường ăn tính hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tiếp tục chủ trì đấu giá hội, một vạn lượng hoàng kim, còn có hay không so cái này càng cao giới? nếu như không có như vậy này trương tăng bảo đồ liền về vị công tử này sở hữu nếu không có người tăng giá như vậy chúc mừng vị công tử này ngươi đạt được này trương tăng bảo đồ tiểu nữ tử ở chỗ này cầu chúc công tử có thể tìm đến đồ chung bảo tàng đa tạ tước thiên phàm ưu nhã về phía á hồng chắp tay hành lễ nhưng hành cử bên trong lại chạy ra chung một cổ cao nhã thái độ không giống như là xuất từ bình phàm nhân gia người đối với loại người này á hồng thấy được nhiều cũng sẽ không đem đối phương thân phận đảo đời đến tận cùng bán ra một kiện vật phẩm lúc sau liền tiếp theo bàn cái thứ hai lúc này đây hất thủy thành quỷ thị đấu giá hội cái thứ hai vật phẩm là một viên linh thú thật đan Phòng bảo lão nhân thông qua giám định, xác định này viên thật đan là một con có được hơn 1.000 năm tu vi linh thú sở hữu này viên linh thú thật đan thuộc tính chính là thổ thổ, có thể cấp thiên phú vì thổ hệ chi lực người tăng cường công lực, lên giá 50 vạn lượng hoàng kim, có ai nguyện ý mua sao? 51 vạn lượng, âm giúp vẫn là cái thứ nhất mở miệng, 52 vạn lượng, tàn nhẫn giúp cái thứ 2, 53 vạn lượng, tuyệt giúp cái thứ 3, 55 vạn lượng, ôn lưu tông cái thứ tư này một tông tam giúp sở ra giới, cách kém không lớn, hiển nhiên đối cái này số có điểm không quá bỏ được. Linh thu thật đan tuy rằng hảo, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể đem thật đan linh lực hoàn toàn hấp thu, một cái lộng không hảo còn sẽ bị phản vệ, cho nên nói thứ này cũng không tính đến có bao nhiêu đằng giá. Bất quá có tổng sổ so không có muốn hảo. Hiện trường đại đa số người đều cho rằng Tắc Thiên Phạm vừa rồi lấy ra một trăm vạn lượng hoàng kim ngân phiếu đã là hắn toàn bộ gia sản, cho nên không ai nghĩ tới hắn còn sẽ cạnh tranh này viên thật đan. Kết quả, một trăm vạn lượng hoàng kim, Tắc Thiên Phạm một bụng giới, làm toàn trường người cũng chưa dám lại cùng hắn đoạn. Á Hồng lần này bị khiếp sợ đến, trấn mắt há hốc mồm nhìn Tắc Thiên Phạm, cùng những người khác giống nhau, không quá tin tưởng Tắc Thiên Phạm còn có thể lấy ra một vạn lượng hoàng kim ôn lưu tông người càng vì bực bội, tức giận chất vấn tước thiên phàm, tiểu tử túi, ngươi có một trăm vạn lượng hoàng kim sao? Tước thiên phàm lại lấy ra một trương ngân phiếu, mặt trên mặt trán vẫn là một trăm vạn lượng hoàng kim, đem hiện trường người đều sợ tới mức trợn tròn mắt. Hát thủy thành cho tới nay đều là một tông tam giúp nhất có tiền, mười mấy năm qua chưa bao giờ xuất hiện có ai tài lực có thể so sánh đến quá bọn họ. Hôm nay rốt cuộc xuất hiện một cái, bất quá người này cần thiết có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình mới được. Nếu không nói, vừa ra quỷ thị liền sẽ bị một tông tam ba người giải quyết, mà hắn ở đâu giá hội thượng sở mua được đồ vật đều sẽ rơi xuống người khác trong tay. Một trăm vạn lượng hoàng kim lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt, Ôn Lưu Tông người tưởng lại khiêu khích vô pháp tiếp tục, chỉ có thể trước đem khẩu khí này nuốt xuống, trong lòng đã quyết định chờ tấp Thiên phàm rời đi quỷ thị âm thầm xuống tay. Ở Hắc Thủy Thành, đốt giết cướp bóc cũng không xem như cái gì lại sự, cơ hồ mỗi ngày sẽ phát sinh. Á Hồng Nút nuốt nuốt nước miếng, cười đến so vừa rồi càng xa lạ, thấy không hề có người tăng giá, tiếp tục đều một trăm vạn lượng nhưng còn có người muốn lại thêm. Nếu là không có, như vậy này viên thật đan liền về vị công tử này sở hữu. Chúc mừng vị công tử này, ngươi đạt được này viên thật đan. Như vậy kế tiếp đem bán đấu giá quỷ thị lần này nhất hiếm quý bảo bối, một con còn ở vào tuổi nhỏ linh thú lúc này hai cái tuổi trẻ nam tử đem một cái tiểu lồng sắt nâng đi lên đặt ở trên mặt đất lồng sắt đóng lại một con kỳ lạ tiểu báo, tiểu báo bốn con tiểu trảo thượng tản ra nhàn nhạt thổ thạch ánh sáng từ giữa có thể thấy được hắn thuộc tính là thổ chỉ là tiểu báo còn tuổi nhỏ linh lực không đủ cường căn bản tránh thoát không khai cái kia nho nhỏ nhà giam, chỉ có thể ở bên trong hung mãnh hô to nhưng nó trong mắt lại có chứa vô tận tuyệt vọng đây là một con ở vào tuổi nhỏ linh báo tuổi tuy rằng tiểu nhưng nó đích đích sắc sắc là linh báo nếu có thể cùng nó linh khế, đại nó cường đại lúc sau có thể vì ngươi sử dụng tăng cường sức chiến đấu lên giá 200 lượng công tử ngươi hay không đối này chỉ linh báo cảm thấy hứng thú á đầu tiên liền đi hỏi phàm trong lòng chính là nghĩ có thể bán ra một cái giá tốt chỉ cần nàng có thể ở Hắc thủy thành đấu giá hội kiếm đủ nhất định tiền cấp quý thị, như vậy nàng là có thể hướng lên trên bỏ, đến lúc đó có thể đi cả vì lợi hại địa phương, không cần lại lưu tại Hắc thủy thành, cái này địa phương quỷ quái, ta thuộc tính đều không phải là thổ thổ, muốn này chỉ linh báo vô dụng. Theo ta được biết, muốn cùng linh thú linh khế, kia cần thiết là ở linh thú cam tâm tình nguyện dưới mới có thể thành công, nếu là dựa vào loại này thủ đoạn được đến nó, chỉ sợ cùng nó linh khế khả năng tính cực tiểu. Tốc thiên phàm đầu, đơn giản nói nguyên do, đối này chỉ linh báo không hứng thú, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến trên lầu một thân trên người, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Nếu hắn không có đoán sai nói, chỉ linh báo cuối cùng đoạt được người sẽ là nàng. Mục Nhược Hân nhận được tước tiên phàm ánh mắt, biết rõ đối phương đã phát hiện chính mình, đơn giản liền không hề trốn tránh, sẽ hắn một cái mỉm cười, sau đó đem lực chú ý phóng tới linh báo trên người. Nàng cũng không phải muốn cùng này chỉ linh báo linh thế, chỉ là đồng tính nó, tưởng giúp nó trọng hoạch tự do. Xem ra hôm nay nàng muốn xuất huyết nhiều lạc, bất quá không quan hệ, điểm này tiền trinh nàng vẫn là trở ra khởi, cùng lắm thì về sau từ địa phương khác kiếm trở về. Chương 410, tiếp nhận rồi nàng. Linh báo tiểu thú vừa xuất hiện, vẫn luôn đều không có ra tiếng y yề đường không đợi Á Hồng nói ra lên giá bọn họ liền bắt đầu kéo dối. Này linh báo ta y yề đường muốn năm mươi lượng. Tuy rằng là linh thú, nhưng chẳng qua là một con tuổi nhỏ linh báo, có thể hay không thành công cùng nó linh khế còn không xác định, cho nên linh thú cho dù là hiếu quý, bất quá tại thế nhân lại không muốn dùng nhiều tiền đi mua một cái vô cùng có khả năng không hề tác dụng đồ vật, làm không hảo còn sẽ bị phản vệ. Bởi vì là y y đường người mở miệng, trong sân liền tính là có người muốn này, chỉ linh báo cũng đến đem ý niệm đánh mất. Bất luận cái gì một người thông minh đều sẽ không chuẩn đến cùng y sư đối nghịch, kia cùng tự tìm tử lộ không nhiều lắm khác nhau, trừ phi giống bị thị loại này có cường đại bối cảnh người có lẽ sẽ không đem nho nhỏ ý ý đường để vào mắt, nhưng nhìn chung thiên hạng, lại có mấy ngày có được như quỷ thị như vậy cường đại bối cảnh. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ. Một nhược hân không phải cái thứ nhất ra giá người, cũng cho rằng sẽ có người ra tới cùng Ilya Đường cạnh giới, chính là đợi hồi lâu đều không thấy có người mở miệng, ngay cả một tông tam băng người đều giống rùa đen rút đầu giống nhau, thì đều không bỏ một cái, hiển nhiên không dám đắc tội Ilya Đường. Phía trước nàng còn không cảm thấy y sư cái này chức nghiệp có bao nhiêu lợi hại, liền tính bên người người nhiều lần nói cho nàng y sư tầm quan trọng, nàng cũng không có gì cảm giác, có lẽ là bởi vì nàng bản thân chính là cái lợi hại y sư. Nhưng từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, nàng chậm rãi có cảm giác, y ở huyền linh giới tuyệt đối là cơ ngon rượu say chức nghiệp, phi thường có tiền đồ. Không ai ra tới cùng Y Lệ Đường cạnh tranh, Á Hồng tâm tức giận đến ngứa răng, nhưng không nghĩ liền như thế nào tiện nghi đem một con linh thú bán đi, nhưng lại vô kế khả thi, vì thế đem ánh mắt đầu đến tức thiên phàm trên người, nhìn xem cái này mới tới tiểu tài chủ có hay không ý đồ, bất quá nàng không thể đem thời gian kéo đến lâu lắm, nhiều nhất mười tức, mười tức trong vòng không ai ra càng cao giới. Cách nàng cũng chỉ có thể nhận. Mười tức lúc sau, thật đúng là không ai lại tăng giá, Á Hồng âm thầm thở dài một tiếng, nỗ lực bài trừ tươi cười, lớn tiếng nói, còn có hay không người ra cảng cao giới mua này chỉ linh thú? Nếu không có, như vậy này chỉ linh báo liền về Y Lệ Đường sở hữu. Á Hồng nói rơi xuống lúc sau, hiện trường so vừa rồi còn muốn an tĩnh, an tĩnh đến liền nho nhỏ tiếng gió đều có thể nghe thấy. Như thế bình tĩnh, Á Hồng lại lần nữa cảm thán một tiếng, đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, liền tính lại đau lòng cũng đến đêm này chỉ linh báo bán cho Ilya Đường, hiện tại ta tuyên bố, linh báo tiểu thú về. Liên ở Á Hồng cao giọng vang lên thời điểm, đột nhiên có người ra tiếng. Ta ra 51 vạn lượng hoàng kim. Một nhược hân mở miệng tăng giá, cũng không giống tất tiên phạm như vậy kết sủ thêm, mà là một điểm nhỏ thêm. Nàng mới sẽ không xuẩn đến đem tiền bạch bạch đưa cho người khác đâu. Có người tăng giá, y Đường người lập tức thay đổi sắc mặt, cũng không phải lấy càng cao giới, Cách đem một nhược hân áp xuống đi, mà mở miệng cảnh cáo nàng. đầu dám cùng chúng ta y Đường đoạt đồ vật, ngươi chán sao? Thức thời liền lăn xa một chút, nếu không làm người ăn không hết bọc chúng ta y lìa đường chỉ cần ra lệnh một tiếng, này hấp thủy thành đem không các ngươi dung thân nơi. vô nghĩa thật nhiều, các ngươi nếu là ra không được so với ta càng cao giá, như vậy này chỉ tiểu báo chính là của ta. một nhược hân cũng không sợ hai y lìa đường cảnh cáo, trên thực tế nàng căn bản là không đem này đó nhảy nhót vai hề để vào mắt, nếu không phải bởi vì tưởng được đến kia chỉ tiểu báo, nàng còn lười đến cùng những người này xả. có người cũng dám cùng y lìa đường đoạt đồ vật, hiện trường người đều bị kinh ngạc và phẫn, mỗi người đều chừng lớn đôi mắt nhìn trên lầu nhỏ sinh nhân nhi, đối nàng không biết sống chết hành cử cảm thấy một người ở Huyên Linh giới, cho dù là cường đại nữa, lại quyền cao chức trọng người cũng đều sẽ không dễ dàng đắc tội Y Diêu sư, càng đừng nói là đắc tội cùng Y Diêu sư tương quan tổ chức cùng muốn phái. Nếu có, như vậy người này không phải tự tìm tử lộ chính là đầu tư rồi. Nha đầu thúi, xem ra ngươi thị phi muốn cùng chúng ta Y Diêu đường không qua được. Như vậy cho xem, chờ ra quỷ thị chính là cấp ngươi ngày chết. Y Diêu đường người không e ngại một nhược hơn đám người hiện tại là quỷ thị khách nhân, bất quá bọn họ cũng đem nói thật sự rõ ràng, là chờ đối phương rời đi quỷ thị mới có thể độc thủ, cho nên quỷ thị ở phương diện này sẽ không cấp ý đường nào phiên. 60 vạn lượng hoàng kim, ý đường người giá, nói được một chút đều không đau lòng, hiển nhiên bọn họ tiền tài quyền thế rất lớn. Y Lìa Đường tài lực so một tông tam giúp đều phải tới cường đại, liền tính kêu bốn bang phái thêm lên cũng chưa chắc có bọn họ tiền nhiều, vừa rồi sở dĩ cùng một Nhược Hân sinh khí chỉ là bởi vì nữ nhân này dám can đảm theo chân bọn họ Y Lìa Đường bạc đồ vật. Nếu là bình thường, chỉ cần bọn họ Y Lìa Đường mở miệng, trước nay liền sẽ không có người dám tăng giá cảnh đoạn. Bất quá Y Lìa Đường vẫn là xem nhẹ một Nhược Hân. 61 vạn lượng hoàng kim, Một Nhược Hân vẫn như cũ tăng giá, cũng chỉ là thêm như vậy một chút, tận lực không cho chính mình hầu bao ra quá nhiều hết. 70 vạn lượng hoàng kim, 71 vạn lượng hoàng kim, 80 vạn lượng hoàng kim, 81 vạn lượng hoàng kim. Lượng hoàng kim. Lượng hoàng kim. Lượng hoàng kim. giới còn ở tiếp tục, bất quá á mặt thượng đã hiện ra vui vẻ tươi cười căng như vậy kịch liệt cạnh tranh căng tốt mặc kệ nào một phương thắng bọn họ quỷ thị đều là lớn nhất thu lợi giả không thể tưởng được cái này tâm nếu như thế có căn đảm cũng dám cùng y lìa đường phân cao thấp không biết là quá chuẩn vẫn là sau lưng có cường đại thế lực làm chỗ dựa á hồng nghĩ đến đây trong lúc vô ý nhìn diêm lịch hành liếc mắt một cái phát hiện người nam nhân này trên người sở phát ra hơi thở so với phía trước càng vì do người nếu không phải nàng thường xuyên thấy được loại này cao thâm khó đón người chỉ sợ thật sẽ bị diêm lịch hành trên người khí thế dọa đến bất quá ở hắc thủy thành bất luận cái gì một người đều có chính mình độc đáo khí chất hơn nữa đều là khí chất bất phàm chỉ có nhân tài như vậy có thể ở hắc thủy thành sống sót cho nên cái tia khí thế bước người ra hỏa cũng không thấy đến có bao nhiêu là biệt Liếc ở Á Hồng nghĩ lung tung dối loạn đồ vật khi, linh thú tiểu báo dối. cách đã tới rồi 300 vạn lượng hoàng kim, mà cái này số lượng là y ya đường sở ra. 300 vạn lượng hoàng kim mua một con thú tiểu linh thú, thật là đại đại không đáng. Bất quá y vi đường có tiền, không để bụng ở tiền tài thượng ăn một chút. Mộc Nhược Hân bắt đầu có điểm điên đau, lập tức hoa đến mấy trăm vạn lượng hoàng kim, nàng thật đúng là không bỏ ra. Chính là, ở Mộc Nhược Hân do dự thời điểm, kia chỉ bị nhốt ở nhà giam linh thú tiểu báo đột nhiên kêu lên tiếng. Ngao ngao ngao ngao thanh âm còn mang theo trẻ nhỏ nốt nốt, tuy có hung hình, lại vô hung thế. Ở đây người không ai nghe hiểu được linh thú tiểu báo cái này tiếng kêu ý tứ, nhưng có cùng bạn vật sinh linh câu thông năng lực Nhược Hân lại nghe đã hiểu. Các người này đó người xấu, phóng ta đi ra ngoài, người xấu người xấu. Ta muốn tìm mẫu thân, ta muốn tìm mẫu thân. Linh thú tiểu báo đang gọi thời điểm hai mắt chết trừng mắt ý địa Đường người, thấy nó đối ý ý Đường có cực đại oán hận. Nghe được tiểu báo như vậy tiếng nào, một nhược hân liền tính lại thịt đau cũng tiếp tục tăng giá, hơn nữa lúc này đây không hề là một chút thêm, trực tiếp tới cái đại. 500 vạn lượng hoàng kim. Cái này giá cả vừa ra tới, hiện trường tất cả mọi người dùng mình một cái, thấp giọng khẽ khẽ nói nhỏ, tựa hồ không quá tin tưởng này, một cái tiểu nữ nhân có thể lấy ra như vậy nhiều tiền tới. 500 vạn lượng hoàng kim, kia chính là rất nhiều rất nhiều vàng a. Tiền thứ này ở huyền linh giới tuy rằng so ra kém những cái đó hy thế chất bảo, nhưng không có tiền lại là một bước khó đi. Vì một con không nhiều lắm tác dụng linh báo, cư nhiên hoa 500 vạn lượng hoàng kim, quả thực chính là ngu đốc, đầu đất. Dối. Cách thêm tới rồi 500 vạn lượng hoàng kim, y Ilya Đường người đã không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy cho tĩnh, không chỉ có tức giận, còn thực nôn nóng, đối mục nhược hân hận đến nghiến răng, không hề tăng giá, mà là đối nàng sử dụng khệ miệng chi tranh. Nha đầu đối, thật lớn khẩu khí, ngươi có thể lấy ra 500 vạn lượng hoàng kim sao? Nếu là lấy không ra cũng đừng ở chỗ này thêm phiền, quỷ thị người là tuyệt đối không cho phép giống các ngươi người như vậy quấy rối. Á Hồng không có giúp Ilya Đường người ta nói lời nói, trong lòng phi thường rõ ràng, mục nhược hận tuyệt đối có thể lấy ra cái này tiền. Nếu nàng lấy không ra, chỉ cần nàng nguyện ý dùng kia viên đan dược tới đổi, quỷ thị cũng sẽ thế nàng đem cái này 500 vạn lượng hoàng kim trao. Mục Nhược Hân lạnh lùng cười, dùng mang theo trầm hương một vòng tay đi phía trước nhẹ nhàng vu lên, mấy đại cái dương liền chống rông xuất hiện, trong dương trang đều là kim quang lấp lánh hoàng kim, đem người đều cấp xem lên người. Oa, thật nhiều hoàng kim a. Như vậy nhiều hoàng kim, nàng như thế nào có thể mang được ở trên người? Chỉ là một cái dương đều khó kháng, càng đừng nói mấy đại cái dương, nên không phải là là thủ thuật che mắt đi. Á hồng là cái đôi mắt thực sắc bén người, Mục Nhược Hân rốt cuộc có phải hay không ở dùng thủ thuật che mắt, nàng rõ ràng, liền bởi vì rõ ràng, cho nên càng vì kinh ngạc. Nàng kinh ngạc không phải kia mấy đại dương vàng, mà là một được hân có thể mang theo như vậy nhiều hoàng kim ở trên người. Nàng đã từng nghe nói qua một loại gọi là tồn vật không gian năng lực, đưa một người tu vi đạt tới nào đó trình độ khi là có thể ở một ít đồ vật thượng sáng lập không gian, chữa sự vật, năng lực càng cường, sở sáng lập ra tới không gian càng lớn, thậm chí có thể sáng lập một cái tân không gian, có một cái khác nhật nguyệt sao trời thế giới. Nhưng loại này sáng lập không gian năng lực phi thường khó, liền tính là thiên tinh môn tổng môn chủ cũng không thấy đến có như vậy bản lĩnh. Theo nàng biết, toàn bộ huyền linh giới có loại năng lực này người không vượt qua năm cái. Xem ra này đối vợ chồng sau lưng thế lực phi thường đại, chỉ sợ liền bọn họ quỷ thị đều khó có thể chống cự. Mộc Nhược Hân đem chứa đầy hoàng kim, cái dương thu hồi đến ý cảnh trung, khiêu khích nói, vàng ta có, không biết ý Iria Đường nhưng còn có lời muốn nói. Nàng không thích đem vàng tồn đến tiền trang, cho nên nàng không có cái gọi là ngân phiếu, có đều là hiện trường và bạn. Iria Đường tài lực tuy rằng rất lớn, nhưng cùng Mộc Nhược Hân so sánh với còn kém một đoạn. Lúc này bọn họ còn có thể nói cái gì, đành phải đem hỏa khí hướng trong bụng ướt. Cái này nha đầu thúi rốt cuộc là cái gì lai lịch, thế nhưng có như vậy nhiều tiền. Á Hồng thấy Iria Đường người không hề tăng giá, không đợi mười tức đại đến, đến giờ, nàng đã mở miệng nói chuyện, ta hiện tại tuyên bố, linh thú tiểu báo về vị này phu nhân sở hữu. Hôm nay hạ thủy thành đấu giá hội tạm thời đến nơi đây, tiếp theo tháng sẽ có tân một đám hiếm quý dị bảo đã đến, đến lúc đó hy vọng đại gia tiếp tục cổ động. Đấu giá hội tan đi, các khách nhân lần lượt rời đi, mà chụp mua đồ vật người tắc yêu cầu đến bên trong đem tiền thanh toán tiền sở, sau đó mới có thể lĩnh người mua đồ vật. Lúc này đây đấu giá hội tổng cộng bán ra tam dạng đồ vật, trong đó hai dạng bị Tắc Thiên Phạm mua đi, giống nhau bị Mộc Nhược Hân mua đi, hai người đi lĩnh vật phẩm khi cứ như vậy đối mặt. Tắc Thiên nhìn thấy một Nhược Hân, vẫn là như vậy chào hỏi, Diêm phu nhân, hồi lâu không thấy, biệt lai like vô dạng a?" Tắc công tử, vì cái gì đến nơi nào đều có thể gặp được ngươi? Là trùng hợp vẫn là một Nhược Hân không cùng Tắc Thiên rong nhiều như vậy, trực tiếp đem lời nói làm rõ hỏi. Phu nhân đừng có hiểu lầm, lúc này đây tương ngộ đích đích xác xác là trùng hợp. Nghe nói Hắc thủy thành có quỷ thị đấu giá hội, cho nên ta mới đến được thêm kiến thức, lại không ngờ ở chỗ này gặp các vị, ha ha, thật là có duyên a. Nếu các công tử là tới kiến thức quỷ thị đấu giá hội, hiện tại cũng kiến thức tới rồi, kia chúng ta liền các làm các sự, lẫn nhau không quấy nhiễu. Đừng nói như vậy, tương phùng tức là có duyên. Không biết vài vị tới nơi đây có chuyện gì a? Nói nói xem, có lẽ ta có thể giúp được vài vị cũng nói không chừng. Ngươi không ở chúng ta sau lưng bắn tên trộm, chúng ta đã thực ra di đà Phật. Này, liên ở một nhược hơn cùng thôn thiên đấu võ mồm không thôi thời điểm, áo tới, vừa ở vào cửa liền nhận thấy được bên trong không khí có điểm không quá thích hợp. Bất quá đây là khách nhân riêng tư, bọn họ không có quyền hỏi đến, cho nên không hỏi nhiều. Gần nhất liền nói chính sự. Vị công tử này, đây là ngài chủ mua bản đồ cùng thất đan, tổng cộng là 200 vạn lượng hoàng kim. Tâm nếu phu nhân, đây là ngài chủ mua linh thú tiểu báo, tổng cộng là 500 vạn lượng hoàng kim. Hai vị thỉnh trước nghiệm hóa, sau đó tiền trả thanh toán. Tố thiên phảng cầm lấy bản đồ cùng thất đan, chỉ là nhìn thoáng qua liền không nhìn, không nhiều lắm lương thú. Sau đó nhìn về phía mục nhược hân. Mục nhược hân đem đóng lại linh thú tiểu báo nhà giam tới trên mặt bàn, cũng không có đi mở ra nhà giam phong nó ra tới, mà là trước cùng nó cầu thông câu thông. Tiểu báo tử, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi nếu là tin tưởng ta liền một tiếng. Linh thú tiểu báo vừa mới bắt đầu còn không mấy tin được một nữ thần, đối nàng phát ra mãnh liệt ý. Ngao ngao cũng ngay, các người này đó người xấu loại, người nhưng cũng tất cả đều là hư lâu, cũng có người tốt. Ngao ngao ta không tin người, cũng ngay, người nếu không tin ta, kia còn có thể tin tưởng ai? Ta muốn ngươi, cũng không phải nhất định phải ngươi vì ta làm cái gì, chỉ là. Ngao ngao cũng ngay, người xấu người xấu, cũng ngay, các người đều là người xấu, bắt được ta mẫu thân, chờ ta trưởng thành, nhất định phải các ngươi đẹp, người xấu. Ngao ngao, người mẫu thân bị bắt đi sao? Bị ai bắt đi? Ngao ngao y đường những cái đó người xấu. Từ từ, người này như thế nào có thể nghe hiểu nó lời nói nha Linh thú tiểu báo phía trước quá mức tức giận, cũng quá mức khẩn trương sợ hãi, cho nên một chốc một lát không chú ý tới chính mình thế nhưng cùng một nhân loại nói chuyện với nhau lâu như vậy, mà này nhân loại thế nhưng cũng có thể nghe hiểu được nó đang nói cái gì. Này nhân loại hảo đặc biệt ta. Mục Nhược Hân không biết linh thú tiểu báo trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng không nghĩ trước mặt ngoại nhân nói quá nhiều chuyện, dứt khoát dùng đơn giản nhất biện pháp, đem diêm dịch trong lòng lược hoàng kim ôm lại đây, vớt hoàng kim đầu cùng linh thú tiểu báo tiếp tục nói chuyện với nhau. Tiểu báo tử, ngươi nhìn xem, ta dưỡng có rất nhiều vật nha. Tên của nó kêu hoàng kim, bất quá nó là ta nhi tử vật. Chi chi hoàng kim ngoan ngoan đáp lại một nửa thân, từ nàng trong lòng lược nhảy đến nàng trên bay, lạng lạng đốc, lạc lạng mã lắc lắc đầu nhỏ, động động lỗ lắc lắc cái đuôi. Chi Chi tin tưởng nữ ma đầu đi, tuy rằng nàng rất hẹp hỏi, nhưng nàng là người tốt, chủ nhân cũng là người tốt. Linh thú tiểu báo tuổi hầu nghe đến hiểu Hoàng Kim lời nói, đối mục Nhược Hân địch tí chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng thế nhưng không lên, hai mắt nước mắt lưng tròng. Ngao ngao bọn họ đều là người xấu, phóng hỏa thiêu gia tộc của ta, giết chết ta ra ra, bắt đi ta mẫu thân, đều là người xấu. Tiểu báo từng Văn, những cái đó người xấu về sau sẽ có báo ứng. Ta hiện tại giữ cửa khẩu mở ra, ngươi muốn mang a? Mục Nhược Hân cảm thấy cùng tiểu báo câu thông đến không sai bị lắm, liền động thủ đi khai nhà giam môn. Nhưng Á Hồng lại ngăn trở nàng, khuyên, tâm nếu phu nhân, này Linh thú tiểu báo tuy nhỏ, nhưng nhưng hung, ta kiến nghị ngài vẫn là nhiều quan nó mấy ngày lại đem nó thả ra. Nếu nó ra tới không nghe lời, đào tẩu không quan trọng, vạn nhất thương đến vài vị khách quý, kia đã có thể phiền phải lật. Linh thú tiểu báo đối Á Hồng lời nói rất bất mãn, đình chỉ khóc thúc tít, hung hung địa đối nàng giống một tiếng, ngao ngao ngươi cái tên xấu xa này. Á Hồng cũng không biết Mộc Nhược Hân có một loại có thể cùng vạn vật sinh linh câu thông năng lực, càng không biết Mộc Nhược Hân có thể nghe hiểu được linh thú tiểu báo lời nói, lúc này mới hảo tâm nhắc nhở, không thể tưởng được lại chọc đến linh thú tiểu báo như vậy phẫn nộ. Bất quá này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, liền tính này chỉ linh thú tiểu báo lại hung cũng bất quá là tù nhân, căn bản không cần sợ hãi. Mộc Nhược Hân chỉ là đối Á Hồng khẽ cười cười, cũng không có nghe nàng khuyên bảo, mà là đem nhà giam môn mở ra nhà giam cửa vừa mở ra, linh thú tiểu báo cũng không có lập tức chạy ra, còn ở do dự mà á hùng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần linh thú tiểu báo một khi có bất luận cái gì đả thương người hành động, nàng sẽ đem nó đả đảo, lại lần nữa quan nhập nhà giam bên trong. tâm nếu phu nhân, ngài phải cẩn thận a, này xuất sinh không phải tầm thường linh thú, nó chính là mỹ ảnh côn báo hậu đại, trên người chảy mỹ ảnh côn báo huyết, một khi phát cuồng, sợ là chúng ta hiện trường mọi người cũng chưa biện pháp chế phục nó. nếu nó phát cuồng lên như vậy lợi hại, vậy các ngươi lúc trước là như thế nào bắt được nó? một người hận hỏi, cũng không vững trái môn nó lại, cứ như vậy mở ra, chờ linh thú tiểu báo chính mình ra tới, nàng nếu có thể cùng tiểu báo tử câu thông, sẽ không sợ nó sẽ thương tổn chính mình ta không dám dò dỉ, có thể bắt được này, chỉ linh thú tiểu báo kia còn phải đả tạo Y Liệt đường người. Y Liệt đường những năm gần đây vẫn luôn ở nghiên cứu, vẫn luôn dược vật, nhìn xem như thế nào mới có thể mạnh mẽ làm linh thú cùng người linh khế. Hát thủy núi non phụ cận vừa vặn có một cái mị ảnh cuồng báo gia tộc tụ tập, Y hoa trồng trong nhà kính mấy năm thời gian, nghiên cứu chế tạo ra một loại dược, có thể cho mị ảnh cuồng báo lực lượng tạm thời ở vào phong ấn trạng thái. Một khi dược hiệu qua, chúng nó đã có thể đến không được a. Y đường trước đó vài ngày đối mị ảnh cuồng báo triển khai đại sát phát, bất quá mị ảnh cuồng báo vì làm này chỉ tiểu báo tử thoát đi, giá rất lớn đại giới. Quỷ thị ở phía sau tới một cái cơ duyên xảo hợp dưới gặp được này chỉ bị thương tiểu báo tử, lúc này mới chào được nó. Nguyên lai Y đường người như vậy Khó trách này chỉ linh thú tiểu báo như vậy thống hận ý gì được người. Mộc Nhược Hân hiểu biết sự tình mọi nguồn, thấy tiểu báo tử còn không ra, vì thế liền vội tay đem nó từ nhà giam ôm ra tới. Á Hồng vẫn là thực lo lắng, chạy nhanh ngăn cản Mộc Nhược Hân. Tâm nếu phu nhân, không thể. Nó. Diêm Lịch hành cũng không ngăn cản, Diêm Dịch cũng không có phản ứng, phụ tử hai đều biết một Nhược Hân có một cái đặc thù năng lực, căn bản không lo lắng linh thú tiểu báo sẽ thương tổn nàng, cho nên mới không hề răng. Tước Thiên Phạm không hề răng, không phải bởi vì hắn biết một Nhược Hân đặc năng lực, mà hắn tin tưởng Nhược Hân có năng lực này thuần phục này chỉ tiểu báo. Một cái có được rất nhiều thần thú cùng linh thú người, nghĩ đến nàng khẳng định có một loại lực tương tác, có thể làm linh thú dễ dàng quy thuận. Mộ Nhược Hân duỗi tay đến nhà giam thời điểm, tiểu báo tử chỉ là đối nàng hung một tiếng, sau đó trốn ở góc phòng phát run. Nhìn Mộ Nhược Hân tay chậm rãi tới gần, nó thực sợ hãi, chính là lại cảm thấy người này cùng người khác không giống nhau, sẽ không thương tổn nó. Nó thật sự có thể tin tưởng này nhân loại sao? Mẫu thân nói nhân loại đều là hư, một cái đều không thể tin tưởng, chính là nó cảm thấy này nhân loại thực hảo, nó thích trên người nàng hương vị. Ô ô ô, nó rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Là tin tưởng này nhân loại vẫn là tin tưởng Mẫu thân nói? Nếu nó lựa chọn sai rồi, như vậy nó liền xong đời. Ô ô ô, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liên ở linh thú tiểu bảo rồi dám mâu thuận thời điểm một nhược hân tay đã vói vào đi đem nó ôm ra tới phóng tơi trong lòng ngực, vớt nó rơi hề hề lông tóc hùng nó ngoan về sau có ta ở đây ai cũng đừng nghĩ lại khi dễ ngươi một màn này làm á hồng xem gì cái này linh thú tiểu bảo thế nhưng tiếp nhận rồi một người hỗn sở quá không thể tưởng tượng cầu các loại duy trì làm nhắn lại để cử gì đó đại đại tới ha ha chương 411 ở một nhược hân ôn nhu hỗn sở hạng tiểu bảo tử càng vì ngoan ngoãn nghe lời như là tìm được rồi một cái có thể thiên đường mọi mệnh thể sắc và tinh thần tại đây loại thiên đường địa phương không hề chặn chậm rãi thả lỏng lại cuối cùng tiến vào một đẹp Nó thật sự mệt mỏi quá mệt mỏi quá, phía trước nó không dám nhắm mắt lại, càng không dám ngủ, liền sợ nhắm mắt lại ngủ lúc sau sẽ bị người cấp làm thịt. Bất quá hiện tại rốt cuộc có thể mĩ mĩ mà ngủ một giấc. Linh thú tiểu báo ở một được hận trong lòng lực trở nên thuận theo đã làm á hởng tinh ngạc không thôi, không thể tưởng được thế nhưng còn mĩ mĩ mà đi gặp Chu Công, thật sự làm nàng không thể tin tưởng. Ở huyền linh giới, bình thường linh thú cũng không hiếm lạ, nhưng ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu là có thể làm một con linh thú triệt hồi sở hữu tất vòng, ngoan ngoãn ngoan ngoãn đi theo, này liền hiếm lạ. Huyền linh giới linh thú tuy nhiều, bất quá cam tâm tình nguyện vì nhân loại sử dụng linh thú lại nhỏ. Linh thú bị nhân loại bắt được lúc sau, hoặc là liều chết chống đỡ, hoặc là ngọc nát đá tan, tóm lại chính là sẽ không tùy ý nhân loại bài bố. Bất quá cũng có cá biệt ngoại lệ. Nếu một người có thể thành công cùng một con linh thú linh khế, như vậy hắn công lực đem có thể tiến bộ vượt bậc, chiến đấu khi còn có thể có một cái đắc lực dừng tay. Chuyện tốt như vậy ai không nghĩ? Chỉ tiếc muốn cùng linh thú linh khế là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, bởi vì linh khế cần thiết là hai bên cam tâm tình nguyện mới được, chẳng sợ một chút tự bách uy hiếp đều không thể thành công. Xem ra cái này tiêu tâm nếu nữ nhân không đơn giản á, liên bởi vì không đơn giản, cho nên mới muốn càng thêm cẩn thận đối đãi, vạn không thể đắc tội người này. Tấm nếu phu nhân thật đúng là lợi hại, thế nhưng dễ dàng liền thu phục một con linh thú, nhìn chung toàn bộ huyền linh giới, chỉ sợ cũng không có mấy người có này cho năng lực, Á Hồng thật là bội phục bội phục. Chẳng qua là gặp may mắn thôi. Một lượt thân thanh đạm đáp lại, sẽ không dễ dàng đem chính mình sở hữu bản lĩnh đều hiển lộ ra tới, chừa chút các chủ bài, tùy tay vung lên, mấy đại cái dương hoàng kim liền xuất hiện chóng rống xuất hiện trên mặt đất. Á Hồng cô nương, nơi này là 500 vạn lượng hoàng kim, ngươi kiểm kê một chút. 500 vạn lượng vàng cứ như vậy không có, ồ ồ, nàng hảo tâm đau a. Thịt càng đau. Đi vào huyền linh giới lúc sau, nàng đã thật lâu không có thu vào, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ miệng ăn núi lở. Xem ra nàng đến tưởng cái biện pháp kiếm kiếm tiền mới được. Á Hồng chẳng những tài ăn nói hảo, ngay cả điểm số năng lực cũng rất mạnh. Liếc mắt một cái đảo qua cũng đã tính ra này mấy đại cái dương số lượng có bao nhiêu, càng có thể xác định những cái đó vàng tất cả đều là thật sống. tuyệt không giả dối, cho nên cười đến càng xa lạ. Tâm nếu phu nhân thật đúng là lợi hại, nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể làm 500 vạn lượng hoàng kim chống giống mà ra, lợi hại lợi hại. Tiền Thanh toán tiền, hóa ta cầm, nếu không có việc gì, ta đây liền trước cáo tử. Một nhược thân không nghĩ lãng phí thời gian cùng Á Hồng xả đông xả tây, sớm đã phát hiện Á Hồng ánh mắt ở nàng vòng tay thượng đảo qua rất nhiều biến, hiện nhiên là phát hiện nàng vòng tay không phải phàm vật. Có thể ở Quỷ thị hôn đến như vậy người tốt, khẳng định có hơn người bản lĩnh, đặc biệt là tại đây loại cùng hiếm quý dị bảo giao tiếp địa phương, không có một đôi sắc bén đôi mắt không thể được. Á Hồng thật là phát hiện một nhược hơn trên cổ tay kia vòng tay bất phàm, nhịn không được hỏi một câu, tâm nếu phu nhân, này vòng tay so sánh với là dùng ngàn năm trầm hương khắc gỗ khắc mà thành, nhìn chạm trổ hẳn là xuất từ một vị cao siêu điêu khắc sư tay. Không nói đến này vòng tay chất liệu cùng tác dụng, chỉ cần là này chạm trổ là có thể làm vô số người giá cao mua sắm. Không biết phu nhân này vòng tay từ đâu mà đến, ra truyền đồ vật, còn lại ta đã có thể không rõ lắm. Ha ha, nếu là ta không có đoán sai nói, này vòng tay hẳn là bị cao nhân với trong đó sáng lập không gian, mà phu nhân những cái đó hoàng kim lúc trước liền gửi ở vòng tay không gian chung, đúng không? Đúng thì thế nào? Á Hồng cô nương chẳng lẽ đối ta này vòng tay có hứng thú? Hiểu ý gì bảo? Ai không có hứng thú? Có duyên nhìn thấy, đã là tam sinh hữu hạnh, phải không? Á Hồng cô nương hẳn là không có gì sự đi, ta phải đi về nghỉ ngơi. Một nhược hân đối Á Hồng là càng ngày càng phản cảm, trực giác nói cho nàng, nữ nhân này sợ đồ không ít, nàng không muốn cùng loại người này có quá nhiều liên lụy, ngay cả là một câu nàng đều không muốn cùng đối phương nhiều lời. Không có gì sự, phu nhân đỉnh. Á hồng hướng bên cạnh lui một bước nhỏ, nhường ra con đường tới, sau đó liền đối một bên Tộc Thiên phàm cùng tính nói, "Vị công tử này, đây là ngài chụp mua bản đồ cùng thật đan, tổng cộng là 200 vạn lượng hoàng kim." Vừa nghe đến bản đồ cùng thật đan, một nhược hân liền tò mò dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn xem. Tăng bảo đồ nàng không hiếm lạ, nhưng kia viên thật đan nàng nhưng thật ra muốn kiến thức kiến thức, rốt cuộc nàng còn không có gặp qua linh thú thật đan đâu. Linh thú thật đan chỉ có thông qua hai loại con đường mới có thể được đến, một là linh thú chính mình cam tâm tình nguyện đem chính mình thật đan giao ra đây, bất quá nói như vậy, linh thú thực mau liền sẽ chết đi còn có mặt khác một loại con đường là đem linh thú giết chết, một bụng, lấy ra thật đan. bất quá loại này con đường cần thiết ở linh thú không có chính mình hủy diệt thật đan phía trước đem thật đan lấy ra, nếu không chính là bạch bật việc một hồi. phần lớn linh thú thả chết cũng sẽ không làm người lấy đi chính mình thật đan, cho nên một khi gặp được vô pháp đối kháng tương địch, chúng nó sẽ ở trước khi chết đem chính mình thật đan hủy diệt, cho dù chết cũng không cho địch nhân được đến bất luận cái gì chỗ tốt, đây là thật đan chân quý nguyên nhân. nhìn thấy này viên thật đan, mục nhược hân đệ nhất cảm giác không phải chứng hữu, mà là phẫn nộ, chỉ cần tưởng tượng đến đã từng có một con tu luyện ngàn năm linh thú bị người giết chết, một bụng, nàng trong lòng liền rất hụt hẫng ở tử vong chi nguyên thời điểm, lục dập tiêu đã từng nói qua, nàng bạn một chi linh, trong lòng thiện niệm tưởng đối vạn vật có ái, cho nên nàng có thể dễ dàng bắt được thiện niệm chi lực. có lẽ chính là bởi vì cái này đối vạn vật có ái năng lực, cho nên chỉ cần tưởng tượng đến ngàn năm linh thú bị người lột lấy thân đan, nàng trong lòng liền khó chịu. có lẽ linh thú cũng có hại người thời điểm, nhưng đại đa số linh thú đều là sinh hoạt ở chính mình lĩnh vực, cực nhỏ đến thế tục cùng người tranh đấu, chỉ cần người không đi treo chọc chúng nó, chúng nó giống nhau sẽ không thương tổn người, trừ phi là ở chúng nó cảm giác nguy cơ thời điểm mới có thể chủ động công kích người. Đối với linh thú, một Nhược nhân cảm thấy chúng nó phần lớn đều là có linh tính, linh thú không phải ma thú, chúng nó hấp thụ thiên địa linh khí, trải qua rèn luyện mới thành hình, so giống nhau manh thú hiếu thắng rất nhiều, như vậy sinh linh đáng giá tôn kính. Tức Thiên Phạm chú ý tới một Nhược nhân đối thật đan có cùng từ bất đồng cảm giác, nhưng làm bộ không biết, đem ngân phiếu cho Á Hồng, sau đó đem thật đan cùng bản đồ thu hảo, đối Á Hồng thái độ là không nóng không lạnh, hiển nhiên hoàn toàn không có bị nàng kia cử thế vô song mỹ mạo mê đảo, cười mệm mệ mà nói, "Diêm phu nhân, chúng ta vừa rồi còn chỉ là hàn huyên một nửa đâu, không biết phu nhân tới đây cái gọi là chuyện gì a, nên sẽ không cũng là vì hắc thủy thành đấu giá hội đi. Cái này ta nhưng không quá tin nha." Tư Phương tức là có duyên, xem ra ta cùng Phu nhân duyên phận không tận à? Nếu có yêu cầu trợ giúp địa phương đại, nhưng cứ việc nói. Mục Nhược Hân vốn dĩ không nghĩ nhiều hơn để ý tới Tức Thiên phàm, nhưng Tức Thiên phàm dây dưa không thôi thật sự làm nàng thực khó chịu, dứt khoát liền hoàn toàn đem cái này dây dưa không rõ ra hỏa cấp giải quyết. Tức công tử, ta đã là phụ nữ có chồng, liền tính cùng ngươi lại có duyên phận kia cũng vô dụng, chẳng lẽ ngươi đối ta cái này phụ nữ có chồng còn có ý tưởng không an phận. Một câu, đem nguyên bản trầm mặc không nói diêm lịch hành cấp chọc giận. Trên mặt Ma Văn nháy mắt hiện lên, hai mắt lóe huyết quang, sắc khí vô cùng máy liệt. Đột nhiên bọn đến Tức Thiên Phạm trước mặt, dùng có chứa cường đại lôi điện chi lực nắm tay đánh hướng hắn. Tắc Thiên phàm phản ứng không chậm, tuy rằng tránh thoát kia một quyền, nhưng vẫn là bị kia lôi điện chi lực gây thương tích, trước ngực và táo đã bị cắt qua, mặt trên có một đạo không thâm không cạn vết máu. Thấy Tắc Thiên phàm bị thương, Minh Tả sứ dưới sự giận dữ đối Diêm Lịch hành rút kiếm, kết quả kiếm vừa mới ra khỏi vỏ đã bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay, đục vào một bên trên vách tường, miệng phun máu tươi, thương thế không nhẹ. Không thể tưởng được cái này mà thành chi chủ thực lực như thế đáng sợ, sớm đã ở bọn họ đoán trước ở ngoài. Lúc trước ở Ma Thành bên ngoài nhìn người nọ thực lực cũng không có hiện tại như vậy mạnh mẽ, vì cái gì ngắn ngủn hơn một tháng thời gian liền cường nhiều như vậy. Tất thiên Phạm thấy Minh Tả sứ liền kiếm cũng chưa có thể ra đã bị đánh ngã, mà chính mình cũng thân bị trọng thương, khiếp sợ là lúc còn có thể bảo trì bình tĩnh, dùng tay đem khóe miệng vết máu lau, cho dù có thương tích trong người cũng có thể phong khinh vân đạm mà nói chuyện. "Hào Cường, như thế thực lực nghĩ đến ở Huyền Linh giới không có mấy người có thể địch, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Ha <cười> ha. "Diêm phu nhân, ngươi chiêu này cũng quá độc các điểm đi, chúng ta cũng coi như là từng có số mặt chi duyên, lần trước ta còn hảo tâm mạo hiểm đi cứu con của ngươi, không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền vong ân phụ nghĩa." Sẫn Bổn Tọa không có động thủ phía trước, vậy, Diêm Lịch Hành không nghe vông nữa, càng không nghĩ nhìn thấy Tốc Tiên Phạm kia há mồm Hắn đương nhiên biết nếu hơn vừa rồi câu nói kia chỉ là đùa với chơi. Bất quá một người nam nhân luôn miệng nói cùng hắn nữ nhân có duyên, hơn nữa nói được còn không ngừng một lần, cái này làm cho hắn không thể chịu được được. Hắn nữ nhân, thiên hoàng lão tử cũng đừng nghĩ đánh nàng chủ ý. Phúc mộc nhược thân cười nhạt cười, cũng không đồng tình tất thiên phàm, còn âm vèo vèo châm chọc hắn, tất công tử, ta dành mạch nhớ rõ, ta nhi tử cũng không phải bị ngươi cứu, chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì ta không rõ ràng lắm địa phương? Rõ ràng chính là muốn đánh con của hắn kia viên ngũ thải thần thạch chủ ý, lại nói đến như vậy dễ nghe, đương nàng là chuẩn chứng sao? Ha ha, lúc ấy ta đích xác không có đem lệnh lang cứu ra, xem ra là tại hạ đùn đột. Hôm nay việc chính là tại hạ không đúng, hy vọng phu nhân nhiều hơn tha thứ. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ta cũng đều không phải là cái loại này không nói đạo lý người. Bất quá ở chỗ này xin khuyên công tử một câu, không cần đi treo chọc thông minh lại xinh đẹp nữ nhân, bằng không sẽ bị các nàng trả thù nga. Hôm nay sự liền đến đây là ăn đi, nếu tất công tử thật muốn cùng chúng ta làm bằng hữu, vậy lấy ra bằng hữu thành ý, không cần luôn xuất hiện đến như vậy quỷ dị, thực dễ dàng khiến cho người khác ngờ vực. Người cùng người chi gian một khi có ngờ vực như vậy liền rất khó thành vì bằng hữu, trở thành đối thủ khả năng tính rất lớn, cũng có khả năng trở thành địch nhân. A Hành, Tiểu Dễ, chúng ta đi. Một nhược hân lưu lại một chuỗi có khắc thâm ý nói, tiêu sái chạy lấy người, căn bản không để ý tới xanh mét một khuôn mặt tức thiên phảng. Túc Thiên Phạm đến bây giờ mới biết được chính mình ngay từ đầu kế hoạch chính là sai, nếu không phải một lượt hắn hôm nay nhắc nhở hắn, hắn Bịnh Viễn sẽ không biết cái này sai lầm. Hắn lần này ra tới nhiệm vụ là muốn mượn sức Huyền Linh giới mặt khác thế lực, nguyên bản là tưởng mượn sức ngũ tộc, sau lại phát hiện Ma thành chi chủ thực lực không yếu, cho nên thay đổi mục tiêu, muốn đem Ma thành mượn sức lại đây, lại không ngờ cái này ma thành chi chủ quá khó khống chế, vốn tưởng rằng theo chân bọn họ thân cận lúc sau lại phơi ra thân phận, sau đó dụ chi lấy lợi, liền có thể thành công, nhưng là hiện tại hắn mới hiểu được, từ đầu đến cuối đều là hắn một người phiến diện ý. Tưởng, muốn khống chế này người đi đường quả thực chính là khó hơn lên trời minh tả sứ từ trên mặt đất bò dậy, nhìn tước thiên phàm liếc mắt một cái, biết hắn trong lòng rồi dám. lúc này lớn mật đề nghị, thiếu chủ, những người này quá khó khống chế, thôi có vô ý chúng ta liền sẽ thiệt thòi lớn, vẫn là từ bỏ đi. tước thiên phàm không có đáp lại minh tả sứ, nhìn về phía một bên á hồng, lãnh túc nói một chữ, đi. á hồng còn ở hiện trường, đối với vừa rồi phát sinh sự hoàn toàn quanh tay đứng nhìn, coi như là đang xem náo nhiệt, thẳng đến tước thiên phàm rời đi nàng mới cung tiễn. hoan nên công tử lần sau lại đến, nàng vốn dĩ tưởng do hỏi cái này đầu bạc công tử tên họ, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng. lúc này hỏi đến quá nhiều thực dễ dàng đắc tội với người, rước khoát không hỏi, dù sao cũng không có gì lây gớm, những người này đối quỷ thị mà nói chỉ là khách qua đường nếu quỷ thị thật muốn tra một người chi tiết, vô luận hắn là ai đều có thể tra được. nàng đối cái kia đầu bạc thiếu niên không có hứng thú, nhưng kêu một nhà ba người bọn họ quỷ thị thị phi muốn điều tra rõ chi tiết không thể. á hồng, ta đã làm quỷ thị bên ngoài thám tử điều tra kêu một nhà ba người chi tiết, nhưng cũng không có kêu tâm nếu. hàng lập phu thê, nhưng thật ra có một đôi phu thê cùng bọn họ cực kỳ giống nhau, nữ tiêu một nhược hân, nam tiêu diêm lịch hành. bên người mang theo một đứa bé 5 tuổi, hơn nữa kia hải tử trên người có ngũ thải thần thạch, bọn họ đều là từ ma thành mà đến. sớm tại một nhược hân cùng diêm lịch hành tới quỷ thị ngày đầu tiên, chín bỉ liền phái người đi điều tra hai người chi tiết, qua mấy ngày thời gian, cuối cùng có điểm mặt mày nếu hân, lịch hành, tâm nếu, hàng lập chỉ là đem tên đảo lại mà thôi, xem ra là bọn họ ma thành chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể môn phái nhỏ, thậm chí liền môn phái đều không tính là, không thể tưởng được thế nhưng có như vậy cường giả thỏa chấn, khó trách có thể ở ngắn ngủn 5 năm thời gian với huyền linh giới trung xây lên một tòa thành. Á Hồng đã biết mục nhược hân cùng diêm lịch hành chi tiết, tuy nói thực kính nể, nhưng vẫn là nhịn không được đem chủ ý đánh tới ngũ thải thần thạch tượng, ngũ thải thần thạch, thiên hạ chí tôn, phàm là có điểm niệm tưởng người đều sẽ động tâm. Bất quá nàng rất rõ ràng, lấy thực lực của chính mình căn bản không có khả năng được đến ngũ thải thần thạch, cho nên liền tính lại tâm động cũng muốn từ bỏ. Phía trước chúng ta quỷ thị cũng được đến một chút về ma thành chi chủ tin tức, nhưng lúc ấy cũng chưa như thế nào để ở trong lòng, hiện tại nghĩ đến là 10 phần sai. Bọn họ hậu thiên liền phải đi hắc thủy núi non, phái ra hắc phong tam sát, âm thầm đi theo, nếu có cơ hội liền đem kia viên đan dược cùng ngũ thải thần thạch bắt được, nếu là tình thế không đúng, khiến cho bọn họ ba người ra tay tướng trợ, trở thành bằng hữu lúc sau, rất nhiều sự đều là có thương lượng đường sống, ha <cười> ha. Minh Bạch tựa ra, ta đây liền đi thông chi hắc phong tam sát. Quỷ thị bàn tính như ý đánh rất khá, nhưng bọn hắn xem nhẹ một chút, xem nhẹ Diêm Lịch hành tính cách, vị này ma thành chi chủ là một cái sẽ không dễ dàng tin tưởng người xa lạ người, muốn cùng hắn làm bằng hữu, kia chính là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Cẩn thận tính ra, Diêm Lịch Hành tử nhân giới bắt đầu, bên người tin tưởng người cũng chỉ có một hư hằn, nghiêm khắc thực hiện, Hắc Âm tứ đại hộ pháp, ngay cả Lãnh Trần hắn đều không có tuyệt đối tín nhiệm, huống chi là những người khác. Ngay kế, Hắc Âm cùng tứ đại hộ pháp tới Hắc Thủy Thành, dựa theo chỉ thị đến Quỷ thị tìm Diêm Lịch Hành, hai bên đem từng người tình huống đơn giản nói một chút. Lúc trước bọn họ dựa theo chủ thượng cùng phu nhân chỉ thị, hồi Ma thành dưỡng thương cùng tu luyện, chính là không bao lâu, Huyễn Ảnh cung thủy linh liền xuất hiện ở Ma thành bên ngoài, bởi vì bên ngoài thiết có kết giới, nàng vô pháp tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi vừa mới bắt đầu thời điểm không có gì đại động tĩnh, chính là qua mấy ngày, thủy linh cùng Hòa yêu liền ở ma thành bên ngoài vung tay đánh nhau, đánh đến thật là kịch liệt, hai nữ nhân đánh một ngày đều không ngừng hưu, rốt cuộc kinh động ma thành diêm lệ hành, diêm lệ hành biết được thủy linh cùng Hòa yêu chiến đấu kịch liệt, bắt đầu thời điểm cũng không có lộ diện, hắc ưng cùng tứ đại hộ pháp cũng không cho hắn đi ra ngoài, chính là qua một ngày, bên ngoài hai nữ nhân còn ở đánh, thủy linh càng là bị thương, diêm lệ hành rốt cuộc nhịn không được, xông ra ngoài, từ nay về sau liền không còn có trở về, đến nay còn không có tìm được, hắc ưng xong việc nghĩ nghĩ, phi thường khẳng định đây là thủy linh cùng hỏa yêu diễn một vở diễn, mục đích chính là đem diêm lệ hành cấp dẫn ra đi, hảo đem hắn bắt được. Không chỉ có là Hắc Ưng cho là như vậy, mọi người cũng đều cho là như vậy. Bao gồm biết được sự tình tiền căn hậu quả diêm lịch hành cùng một đứa thân, đều cho rằng đây là thủy linh cùng hòa yêu như kế. Biết lại có thể thế nào, người đều đã bị các nàng cấp bắt đi. Chủ thượng, huyết ảnh cung phái người truyền tin tới nói, muốn ngài mang theo ngũ thải thần thạch đến Hắc Thủy núi non đi thay đổi người, cái này chỉ sợ là một cái bẫy. Hắc Ưng có điểm lo lắng, chính là lại không thể ngăn cản Ma Vương đi Hắc Thủy núi non cứu người, rốt cuộc người nọ là Ma Vương thân đệ đệ. Bất quá hắn tin tưởng Ma Vương năng lực, từ cùng Ma Vương bắt đầu, hắn liền không gặp Ma Vương thua quá, ngay cả chân chính ma hắn đều có thể chiến thắng, còn có cái gì không thể chiến thần? Liên tính là đầm hổ, tọa cũng muốn thượng một sấm. Huyết ảnh cung, này bút sổ sách tòa nhớ kỹ, nửa năm trong vòng, đủ tọa muốn huyết ảnh cung ở huyền linh giới biến mất. Diêm lịch hoàng đem trong tay chén trà bốc nát, trên mặt trên trán ma văn toàn bộ hiện hiện ra, hơn nữa huyết quang cực cường, hai mắt tràn đầy sát khí. Hắn trước nay liền không phải một cái thích chọc phiền thói người, nhưng người khác nếu là chọc tới hắn trên đầu, hắn tuyệt đối gấp 10 lần dâng trả. Mục nhược Hân ở một bên uy tiểu báo tử ăn cái gì, lỗ hai nghe hắc ương cùng Diêm lịch hoàng nói chuyện, trong lòng có các loại nghi vấn, đại bọn họ nói xong lúc sau mới nói, hắc thủy núi non tháng mới mở cửa một lần, ta rất muốn biết ảnh cung người là thế nào tiến hắc thủy núi non, chẳng lẽ các nàng tháng trước cũng đã đi vào? Chính là nghiêm khắc thực hiện mất tích còn không đến một tháng đi. Một mục đích như vậy vừa nói, mọi người mới nghĩ đến này vấn đề cũng giống nhau khó hiểu. Chẳng lẽ Nguyễn Ảnh cung người có thể tùy ý ra vào hát thủy núi non? Mặc kệ Nguyễn Ảnh cung người là như thế nào tiến vào hát thủy núi non, chúng ta đều phải sớm một chuyến. Sớm đương nhiên muốn sớm, bất quá phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Chúng ta trong tay có hát thủy núi non bản đồ, nếu bản đồ không, giả, kia tới rồi bên trong hẳn là sẽ không lạc đường, rất nhiều sẽ gặp được các loại manh thú. Chúng ta đều là tinh nhuệ chi sư, chẳng lẽ còn sợ này đó manh thú không thành? Không chi chúng ta còn có thần thú, này hát thủy núi non chúng ta mà nói không đủ sợ hãi. Ta hiện tại duy nhất lo lắng chính là cung sẽ ở hát thủy núi non thiết hạ một cái làm chúng ta đều không tưởng được bế dập, kia đã có thể không xong ta nghe nói hát thủy núi non có một chỗ địa phương xương mù thực trọng, một khi sống đến cái này địa phương, cho dù trên tay có bản đồ cũng đi không ra đi, chỉ có thể ở bên trong chuyển động thẳng đến chết mới thôi. Nghe được một nhược hân nói hát thủy núi non đáng sợ, diêm lịch hành đột nhiên có điểm lo lắng, vì thế nói, nếu hân nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị người đánh gãy. một nhược hân biết diêm lịch hành muốn nói cái gì, không cho hắn nói xong, ngươi muốn kêu ta một người lưu lại sao? Không có khả năng, vô luận như thế nào ta đều sẽ đi theo ngươi đi, sinh tử tương tùy. diêm dịch lại đây, lôi kéo diêm lịch về tay, thực kiên quyết mà nói, ba ba cha, ta cũng sẽ không chính mình một người lưu lại, chúng ta cùng đi được không? Ngụm ngụm nương thân nói, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, chỉ cần người một nhà đồng lòng, cái gì khó khăn đều có thể giải quyết. Có như vậy người nhà, Diêm Lịch Hành thật sự thực cảm động, biết bọn họ sẽ không một mình lưu lại, cho nên gật đầu đáp ứng rồi, hảo, cùng đi. Nếu hắn không cho bọn họ đi, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ chính mình đi, cùng với như thế, còn không bằng mang lên. Chừng chi nếu hơn bản lĩnh không thể so hắn được, xảy ra chuyện có năng lực bảo hộ chính mình. Hát tứ đại hộ pháp đều không có bất luận cái gì lùi bước, kiên trì muốn đi. Chủ thượng đi chỗ nào, bọn họ liền đi, bọn họ chính là người như vậy, cho dù là đi theo chủ thượng cả đời, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Cửa trong một góc, tiểu khí khóa ở nơi đó nghe bên trong người nói chuyện, trong lòng âm thầm nói, ta cũng phải đi.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 đối với Á Hồng cùng Cửu gia dụng tâm kín đáo nhắc nhở, một nhược Hân chỉ là khách sáo đơn giản nói lời cảm tạ cũng không phải đánh đáy lòng cảm tạ bọn họ rất nhiều liêu vài câu liền nói đừng sau đó tiến vào Hát Thủy núi non Hát Thủy núi non là một cái hung địa tuy rằng hung danh không phải rất lớn nhưng cũng xem như một cái làm người sợ hãi địa phương trăm năm trước thậm chí là ngàn năm trước còn có rất nhiều người dám đi sống Hát Thủy núi non nhưng theo từng bước từng bước dũng sĩ có đi mà không có về dần dần làm nhân tâm sinh tiết đảm, dần ra liền không ai dám lại lung tung đi sớm Hát Thủy núi non hôm nay là Hát Thủy núi non đại môn mở ra nhập tử bất quá đi vào người đã thiếu càng thêm thiếu trừ bỏ một nhược thân cùng Diêm lịch hành bọn người căn bản không có những người khác lại đi vào. Á Hồng Cung chín bị đứng ở lối vào, nhìn một nhựa thân cùng Diêm Lịch hành đám người tiến vào Hát Thủy núi non, thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất mới mở miệng từ nói, Tiểu gia, ngài nói bọn họ có thể ra tới sao? Đan Dược cùng ngũ thải thần thạch còn ở bọn họ trong tay, vạn nhất bọn họ ở Hát Thủy núi non có cái cái gì ngoài ý muốn, kia này hai dạng đồ vật chẳng phải là cũng đi theo không có? Á Hồng hỏi, trong lòng tưởng tất cả đều là chính mình ních lợi, nếu có thể được đến Đan Dược cùng ngũ thải thần thạch, bằng vào này hai dạng đồ vật nàng ở quỷ Thị địa vị có thể đề cao rất nhiều, thậm chí có hy vọng có thể đi vào quỷ Thị tổng bộ. Như vậy rất tốt cơ hội, nàng như thế nào bỏ lỡ? Yên tâm, liên tính bọn họ thật sự có ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không làm kia hai dạng đồ vật cố ý ngoại. Hát Phong tam sát cũ ra vẻ mặt tiếng cười, hoàn toàn không lo lắng không chiếm được muốn hai dạng đồ vật, âm lanh đối không có một bóng người bên cạnh người hô một tiếng, "Thức mau, ba cái hắc ảnh đột nhiên từ dưới nền đất thoát ra tới, sau đó quỳ một gối ở chín quỷ diện trước, trầm miệng một lời nói, "Tham kiến cử gia." Các người ba cái hẳn là biết nhiệm vụ lần này đi, có thể thành công đoạt được đồ vật tự nhiên tốt nhất, nhưng đồ vật tới tay lúc sau này hai người tuyệt không có thể lưu, cần thiết làm cho bọn họ táng thân hắc thủy núi non. Nếu không thể thành công cướp lấy đồ vật, vậy ra tay trợ bọn họ giúp một tay, cần phải làm cho bọn họ bình an trở về. Minh sao? Minh Bạch. "Hảo, các ngươi xuất phát đi, âm thầm đi theo, ngàn bạn đừng làm bọn họ phát hiện các ngươi." "Đúng vậy." Hát Phong Tam sát tiếp được mệnh lệnh liền trốn vào mà trung, tường ngầm đi trước, tiến vào Hát Thủy núi non. Liên ở Hát Phong Tam sát vừa ly khai không lâu, tiểu khí liền vội vã chạy tới, không chút do dự vọt vào Hát Thủy núi non nhập khẩu, muốn đuổi theo một bước hân. Hắn từ đêm qua vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa lớn, liền chờ xinh đẹp tỷ tỷ xuất phát, chính là không cẩn thận ngủ rồi, chờ hắn tỉnh lại thời điểm xinh đẹp tỷ tỷ đã rời đi, hắn chỉ có thể khẩn cấp khẩn cấp tới rồi. Tiểu khí Á Hồng thấy tiểu khí hướng Thủy núi non nhập khẩu đi, không đành lòng nhìn hắn đi mạng, muốn ra tay đem hắn kéo trở về, nhưng chính quỷ không cho, ngăn trở Á Hồng, không cần phải xen vào hắn, làm hắn đi. Hắn chỉ là cái tiểu hải tử, ở giống nhau địa phương đều không thể tự bảo vệ mình, làm sao có thể ở Thủy núi non chung sống sót? Tiểu gia, này, đây là chính hắn lựa chọn, không ai buộc hắn. Tiểu tử này tính cách thực quật, liền tính quỷ thị đem hắn nuôi lớn, hắn cũng sẽ không có cảm ơn tri tâm, sẽ không vì quỷ thị sử dụng, người như vậy hà tất lãng phí lương thực nuôi lớn? Nếu không phải xem ở hắn cái tiêu nghĩa phụ mạo sinh mệnh nguy hiểm vì quỷ thị được một kiện tương đối đáng giá đồ vật, ta đã sớm đem này lai lịch không rõ tiểu quỷ cũng đuổi ra ngoài. Quỷ thị quỷ cũ, không dưỡng ăn không người, nhưng hắn vẫn là chỉ là cái hài tử, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Á Hồng, quỷ thị không phải đường, là làm buôn bán địa phương, thiện tâm loại đồ vật này ở quỷ thị không đáng giá tiền. Muốn ở quỷ thị hốn, vậy đem ngươi thiện tâm cấp chết. Nếu không ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể ở Hắc Thủy Thành đương cái tiểu làm sao? Chính bị nghiêm túc dạy dỗ A Hồng vài câu, sau đó chạy lấy người. Nếu không phải A Hồng những năm gần đây biểu hiện thực hảo, nay vài câu dạy dỗ lời nói hắn đều lười đến nhiều lời. Quỷ thị chỉ coi trọng ích lợi coi trọng giá trị, đối tiện tâm loại này không thể sáng tạo bất luận cái gì ích lợi cùng giá trị đồ vật, quỷ thị căn bản khinh thường, thậm chí sẽ đem quá có tiện tâm người trục xuất quỷ thị. Tiện tâm loại đồ vật này phần lớn dưới tình huống chỉ biết ảnh hưởng ích lợi sẽ không sáng tạo ích lợi, cho nên bọn họ không cần. A Hồng nhìn tiểu khí biến mất ở Hắc thủy núi non lối vào bóng dáng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, đem vừa rồi đột nhiên thoát ra tới điểm điểm tiện tâm cấp 2 tán, đi theo chín quỷ cùng nhau rời đi thiện tâm loại đồ vật này, đích xác đối nàng không có bất luận cái gì trợ giúp. như vậy nhiều năm qua nàng hẳn là thói quen mới đúng. hôm nay như thế nào sẽ đối một cái cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ người phát ra thiện tâm đâu. tiểu khí chỉ lo hướng hát thủy núi non hướng. ở trải qua chín quỷ cùng á hổng thời điểm liền xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, mãn đầu góc tưởng tất cả đều là mau chóng đuổi theo một người thân, đi theo nàng. xinh đẹp tỷ tỷ, từ từ ta, từ từ ta. Hát thủy núi non lối vào cũng không sương mù, mà là một mảnh rậm rạp rừng tây. trên mặt đất thảo lớn lên cực kỳ hảo, hoa dại khai đến vinh diễm có thần, tràn ngập linh khí, còn có rất nhiều thảo dược, tuy rằng chỉ là bình thường thảo dược, nhưng vẫn như cung lệnh người kinh ngạc. hoa Nơi này quả thực chính là khối bảo địa, như thế nào sẽ là hung địa đâu. Linh khí dư thừa, cỏ cây tràn đầy, còn có rất nhiều thảo dược, nói vậy nhất định sẽ có càng vì hiếm quý đồ vật, thấy thế nào đều là bảo địa, ha ha. Đây là chín linh thảo, đây là hộ nhĩ thảo, đây là túy tiên nướng. Hoa. Này đó thảo dược có thể luyện chế rất nhiều đan dược đâu. Mục Nhược Hân tiến đến Hắc thủy núi non đã bị nơi này thảo dược cấp hấp dẫn, một đường đi tới một đường rích, cầm trên tay không xong liền ném đến y cảnh. Nếu dùng nơi này thảo dược luyện chế thành đan dược cầm đi bán, khẳng định có thể đại kiếm một bút. Ha ha, phát tài lạp, phát tài lạp. Diêm Dịch giúp đưa hai thuốc, mụ mụ thải cái gì dược liệu hắn liền thải cái gì, sau đó đưa đến mụ mụ trước mặt. Mụ mụ nâng lên, cấp. Tiểu Dễ thần oan. Hoàng Kim nhìn nhìn diêm dịch trích thảo dược, quen thuộc cái kia thảo dược hình dạng cùng hương vị, lúc sau liền nhảy đến trên mặt đất, nếu là thấy liền dùng miệng đi rút, rút hảo lúc sau liền đưa đến một nhược hân trước mặt. Chi chi theo lý thuyết nó hẳn là đưa đến chủ nhân trước mặt, nhưng nó biết nó ăn gà nướng phần lớn đều là chủ nhân mỡ thân nướng, cho nên lấy lòng một chút chủ nhân mỡ thân đối nó khẳng định có chỗ tốt. Nha, nguyên lai Hoàng Kim cũng như vậy oan a. Hắc hắc. Về sau cho ngươi lộc gà nướng ăn. Một nhược nhận lấy Hoàng Kim đưa tới thảo dược, sờ nữa sờ nó đầu, hông hông nó, sau đó lại tiếp tục thải, thải, thải, đột nhiên nghe được phía sau có người kêu to, vì thế dừng lại, quay đầu lại nhìn lại, vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này như thế nào cũng theo tới? xinh đẹp tỷ tỷ từ từ ta từ từ ta tiểu khí đổ tới phía trước có rất nhiều người nhưng hắn trong mắt cũng chỉ có một người thân chạy trốn phi thường mau chưa một giây còn ở nơi xa giây tiếp theo liền đến gần chỗ đương đi vào một người thân trước mặt khi lập tức dừng lại bước chân mà không đỏ khí không chuyển chỉ là hơi chút có điểm cấp xinh đẹp tỷ tỷ từ từ ta tiểu khí sao ngươi lại tới đây cái này địa phương rất nguy hiểm ngươi không nên tới một người thân ngồi sụp xuống, xuống lấy ra khăn tay tưởng cấp tiểu khí lau mùi hôi chính là lại phát hiện hắn một chút mồ hôi cũng không có liền khí cũng không chuyển nay tiểu ma đầu chạy như vậy lớn lên một đoạn đường thế nhưng không có thở hổn hển đổi làm là nàng đều không thể làm được đến hảo kỳ quá a Ta tưởng đi theo ngươi, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi làm ta đi theo ngươi, được không? Tiểu Khí, ta lần này đi địa phương thật sự rất nguy hiểm, tùy thời có khả năng sẽ chết, ta không xác định chính mình có hay không năng lực ở nguy cơ thời điểm hộ ngươi chu toàn, cho nên, ta không sợ, chỉ cần có thể đi theo ngươi, ta cái gì đều không sợ. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi mang theo ta đi, nói không chừng ta có thể giúp được ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết à, kỳ thật ta ở Quỷ Thị đã chịu khi dễ thời điểm đều sẽ trốn đến nơi này, có đôi khi một trốn chính là vài thiên, thật sự tìm không thấy ăn mới hội Quỷ Thị. Ta đối nơi này có điểm tục, nói không chừng có thể giúp được ngươi đâu. Cái gì? Ngươi nếu thường xuyên chạy đến Hắc thủy núi nó tới, nơi này nhập khẩu không phải một tháng chỉ khai một lần sao? Ngươi là vào bằng cách nào? Một nhược hân kinh ngạc đến cực điểm, bắt đầu đối tiểu khí thân phận có loại đặc biệt hoài nghi. Nếu sự thật đúng như tiểu khí nói như vậy, như vậy hắn cùng hát thủy núi non hẳn là có một ít vi diệu quan hệ, đến nỗi là cái gì quan hệ, nàng trước mắt còn không biết. Tiểu khí lắc đầu, thực nghiêm túc trả lời, ta không biết vì cái gì mọi người đều nói hát thủy núi non nhập khẩu mỗi tháng chỉ khai một lần, nhưng mỗi lần ta nghĩ đến thời điểm đều có thể thấy bảo, có đôi khi một tháng còn rất nhiều lần đâu. Bất quá chuyện này ta cũng không có cùng người khác nói, bởi vì ta chán ghét bọn họ. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi là trừ bỏ nghĩa phụ ở ngoài đối ta tốt nhất người, làm ta đi theo người được không? ta không nghĩ một người nói đến mặt sau, tiểu khí hai mắt đều phúng đỏ, nhưng hắn lại không cho chính mình khóc. thực kiên cường đem nước mắt nuốt trở lại đi. tiểu khí, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì có thể tùy ý ra vào hất thủy núi non, nhưng ta lúc này đây là muốn đi làm rất nguy hiểm sự, ngươi có sợ không? không sợ, ta cái gì đều không sợ, thật sự. tiên hảo, ngươi liền tạm thời đi theo ta đi, về sau ta cho ngươi tìm hộ người trong sạch, làm cho bọn họ nhận nuôi ngươi. không phải nàng không nghĩ nhận nuôi tiểu khí, mà là nàng không biết bên người những người khác có thể hay không tiếp thu tiểu khí. a Hoành không thích cùng người xa lạ ở chung, không tín nhiệm người ngoài, cho dù là một cái tiểu hải tử, hắn cũng sẽ không tin nhiệm, càng sẽ không thích. nếu tiểu khí đi theo nàng, chỉ sợ a Hoành nếu không vui vẻ còn có người khác, đều là chỉ tin tưởng người một nhà, đối người ngoài đều có một loại bài xích cảm, làm cho bọn họ tiếp thu tiểu khí cũng rất khó. Lanh Trần chính là một cái tốt nhất ví dụ. đi qua như vậy nhiều năm, trừ bỏ nàng ở ngoài, những người khác trước sau đều không có chân chính thừa nhận Lanh Trần là người một nhà. Diêm Lịch hành đích sắc không thích bên người có cái người xa lạ, ở một lượt thân cùng tiểu khí nói chuyện với nhau thời điểm, hắn rất lo lắng nàng sẽ nhận nuôi tiểu khí, còn hảo nàng cuối cùng chỉ nói là tạm thời, bằng không hắn sẽ thực khó chịu. tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng tiểu khí đã thật tao hứng, cực nhỏ lộ ra sán lạn tươi cười hắn, bật cười, cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ. người a, một bên Diêm Lịch thở phì phì mà chướng mắt tiểu khí, giọng giận, lại tới ta mụ, mụ đáng giận. Hoàng Kim ngồi ở Diêm Dịch trên bay, nghe được hắn nói thầm hắn giận, cũng giúp chủ nhân tăng cường khí thế, chi chi đắng giận. Một Như Hân chính hai thật sự, nghe được Nhi Tử và hắn giận, hống hống hắn, tiểu dễ, như vậy nhưng không đối nga. Một đời người không chỉ có có cùng chính mình thân nhân giao tiếp, còn muốn cùng bên ngoài bằng hữu giao tiếp, ngươi hẳn là cùng tiểu khí làm tốt bằng hữu, hảo huynh đệ, mà không phải dùng cái tiểu cô nương giường như ghen. Mặc kệ mụ mụ đối ai hảo, ngươi là mụ mụ thân Nhi Tử, cái này vĩnh viễn đều thay đổi không được. Về sau cùng tiểu khí hảo hảo ở chung, làm tốt bằng hữu, biết không? Ta tận lực đi. Diêm Dịch trong lúc nhất thời nơi nào có thể minh bạch những người này sinh đạo lý lớn, tuy rằng cũng cảm thấy chính mình có điểm kiệt, nhưng hắn trong lòng thật sự thực không thoải mái. Hảo đi, hảo đi, hắn thật sự rất hậm hở, theo kiệt đến không hi vọng chính mình tình thương của cha, tình thương của mẹ bị bất luận kẻ nào cướp đi một đinh nửa điểm. Một nhược hân hống Song Nhi tử lúc sau lại đi hống Tiểu Khí, Tiểu Khí, tuy rằng ngươi không phải ta nhi tử, bất quá chúng ta có thể tương ngộ cũng là một loại duyên phận, về sau ta sẽ chỉ mình có khả năng giúp ngươi đi lên nhân sinh chính quy, làm ngươi có một cái tốt đẹp bắt đầu. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không thể làm chuyện xấu, phải làm cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo hải tử, còn muốn cùng Tiểu Dễ làm bằng hữu, biết không? xinh đẹp tỷ tỷ, ta đã biết, ta nhất định sẽ làm ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo hải tử, cũng sẽ cùng. Hắn làm bằng hữu. Tiểu Khí nhìn về phía Diêm dịch, tuy rằng còn không lớn chó quen cùng người làm bằng hữu, nhưng vì có thể đi theo xinh đẹp tỷ tỷ bên người, hắn sẽ nỗ lực. Vậy được rồi, chúng ta nỗ lực làm bằng hữu. Diêm dịch tương đối rộng rãi, chậm rãi tiếp nhận rồi tiểu Khí tồn tại sự thật, cho nên nỗ lực cùng hắn làm bằng hữu. Trong đội ngũ nhiều một cái tiểu Khí cũng không có ảnh hưởng quá lớn, một cái tiểu mao đầu cũng phiên không ra cái gì sóng to gió lớn tới. Bất quá Diêm Lĩnh hành vẫn là ở lâu cái tâm nhãn, đối tiểu Khí cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Trên thực tế trừ bỏ người một nhà, bên ngoài người hắn ai cũng không tin. Tuy rằng cái này tiểu mao đầu mới năm tuổi, nhưng hắn dù sao cũng là quỷ thị người, nói không chừng là quỷ thị an. Cắm ở hắn bên người nhạn tuyến, cái này hắn không thể không tưởng hảo đối sách tương đối. Tiến vào Hắc thủy núi non đã nửa ngày, này một đường đi tới tất cả đều là dầm dạp rừng cây, chẳng đầy hoa cỏ, mà khắc căn bản là không, có nhiều thấy, cái này rừng cây phản phất vĩnh viễn đều đi không xong dường như. Hắc thủy núi non nhập khẩu chỉ mở ra 3 ngày, nếu 3 ngày bọn họ không có đem sự tình xong xuôi cũng cần thiết đi ra ngoài, nếu không liền sẽ bị nốt ở chỗ này, chờ đến tháng sau nhập khẩu mở ra mới có thể đi vào. Nhưng mà nhập khẩu một khi đóng cửa, toàn bộ Hắc thủy núi non liền sẽ che kín độc khí, nghe nói loại này độc khí cực kỳ lợi hại, chúng độc người khoảnh khắc liền sẽ chết đi. Nếu nhập khẩu đóng cửa lúc sau Hắc thủy núi non sẽ che kín độc khí, kia tiểu khí vì cái gì có thể tùy ý tính toán, lại còn có có thể bình yên vô sự đi ra ngoài? Một nhược hân hái nửa ngày thảo dược, để ý cảnh đã chất đầy một cái kho hàng phòng, nàng hiện tại đã không có tâm tư lại hái thuốc, mà là cân nhắc tiểu khí lai lịch, thật sự cân nhắc không ra cái nguyên cơ tới, đành phải trực tiếp đi hỏi rõ ràng. "Tiểu khí, ngươi là nói ngươi có thể tùy tiện vào ra Hát thủy núi non." "Đúng vậy, quỷ thị không có người tốt, bọn họ thường xuyên khi dễ ta, đánh ta, có đôi khi ta bỏ chạy đến nơi đây tới, trốn cái mấy ngày lại trở về. Ngươi có biết hay không Hát thủy núi non nhập khẩu đóng cửa lúc sau nơi này sẽ che kín nó khí?" "Giống như nghe người ta nói quá, ta không rõ lắm, nơi này cho ta cảm giác an tốt. Vậy ngươi có nhớ hay không chính mình là người ở nơi nào? Cha mẹ là ai?" "Không nhớ rõ." "Vậy ngươi nghĩa phụ là ở nơi nào tìm được ngươi?" Nhiếp phụ nói là ở Hắc thủy thành một góc tìm được ta, thấy ta đáng thương, cho nên mới đem ta mang về Quỷ thị. Vì làm ta lưu tại Quỷ thị, Nhiếp phụ đáp ứng rồi Quỷ thị người nhất định sẽ ở 3 năm trong vòng tìm được một kiện đáng giá đồ vật, nếu không liền mang ta rời đi Quỷ thị. Vì ta, Nhiếp phụ thật sự thực liều mạng, mỗi ngày đều ở tìm bảo bối, đi rất nhiều nguy hiểm địa phương, mỗi lần đều là mình đầy thương tích trở về. Rốt cuộc có một lần, Nhiếp phụ tìm được rồi một kiện bảo bối, chính là được đến bảo bối lúc sau, hắn lại đã chết. Quỷ thị người chỉ là đem Nhiếp phụ thi thể nâng trở về, cũng không có án táng, mà là ném đến ngoài thành uy gia thú. Ta đi theo những cái đó nâng Nhiếp phụ thi thể đi ngoài thành người, chờ bọn họ rời khỏi sau liền đem đào một cái hố, đem Nhiếp phụ chôn có đôi khi ta tâm tình không hảo liền sẽ đi nơi đó bồi bồi nghĩa phụ, còn hảo nghĩa phụ mồ không có bị giả thú đào khai, vẫn luôn thực hảo. ngươi còn tuổi nhỏ là có thể đào cái hố đem ngươi nghĩa phụ an táng, Nay yêu cầu bao lớn sức lực mới có thể làm được ga. tiểu khí gật gật đầu, hồi tưởng khởi ngay lúc đó từng màn thương tâm túi đầu, thâm trầm tiếp tục nói, ta sức lực không đủ đại, phí thật nhiều kính mới đào một cái nhợt nhạt hố đem nghĩa phụ vùi vào đi. như vậy hố thực dễ dàng đã bị giả thú cấp đào khai, chính là đến bây giờ nghĩa phụ mồ vẫn là hảo hảo. ở ta đào hố thời điểm, trung bênh đã từng xuất hiện quá thật nhiều giả thú, nhưng chúng nó cũng không có công kích ta, nhìn một hồi liền quay đầu đi rồi rất nhiều người đều nói ngoài thành đáng sợ, nhưng là ta một chút đều không cảm thấy, liền tính ở nơi đó ngủ tỉnh lại cũng không có việc gì. chẳng lẽ ngoài thành giá thú không ăn người? không phải, có rất nhiều người ở ngoài thành bị giá thú ăn luôn, hơn nữa thực thẩm đâu. vậy kỳ quái, giá thú sẽ ăn người, chính là lại không ăn tiểu khí, đây là vì cái gì? một nhược thân trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn, đã thực khẳng định tiểu khí không phải cái đơn giản nhân vật. diêm lịch hành ở một bên nghe tiểu khí những lời này đó, tuy rằng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đối những lời này lại là bán tin bán nghi, không phải tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng, làm không hảo đây là quỷ thị người bịa đặt ra tới nói dối, làm tiểu khí bị sụp dưới, nói cho bọn họ nghe. Tiểu Khí không để bụng những người khác thấy thế nào hắn, hắn cũng biết trừ bỏ xinh đẹp tỷ tỷ ở ngoài, những người khác đối hắn cũng chưa cái gì hảo cảm, nhưng này đó đều không quan trọng, quan trọng là xinh đẹp tỷ tỷ. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta biết phụ cận có cái đồ vật, cái kia đồ vật ta đã từng ở Quỷ thị là qua, giống như gọi là gì hạt Bồ đề, bất quá nơi đó có một đầu đại đại manh thú thủ. Ta đã từng không cẩn thận nghe Á Hồng nói qua, cái kia hạt Bồ đề là một loại thực đáng giá thực đáng giá đồ vật, nếu các ngươi muốn nói ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Hạt Bồ đề, kia chính là thứ tốt ta. Phi thường phi thường độ tốt. Chính là ngươi nói nơi đó có manh thú thủ, ngươi vì cái gì còn có thể lạc qua? Kia chỉ manh thú nguyện ý cho ngươi xem, nó bảo hộ bảo buổi sao? Một nhược Hân Nghi hỏi nói, đối tiểu khí nói hạt Bồ đề không phải thực tín tưởng. Hạt Bồ đề, trong truyền huyết linh lực, chính là một vị đắc đạo cao nhân viên tịch là lúc dùng này huyết đục tẩm bộ mà thành, có thể nghĩ trong đó giá trị. Đã từng có rất nhiều nhân vi hạt Bồ đề chém giết, bất quá cuối cùng rơi vào trong tay ai cũng không biết. Ta đi qua nơi đó, còn ở kia chỉ manh thu trong động đã quá, cho nên ta có thể thấy bên trong đồ vật. Cái gì? Ngươi ở manh thu trong động đã quá? Nó như thế nào sẽ làm ngươi tiến nó trong động? Lúc ấy hạ mưa to, ta vì trốn vũ liền chạy đến nó trong động. Vừa mới bắt đầu nó từ hung, sau lại không biết sao lại thế này liền không ra tiếng, ngoan ngoãn ghé vào nơi đó, đối ta một chút ác ý cũng không có nếu lúc ấy ta đem hạt bồ đề lấy đi, chỉ sợ nó cũng sẽ không sinh khí. bất quá ta không có lấy, kia đổ vật đối ta vô dụng, ta vì cái gì muốn lấy đi? nếu lấy về quỷ thị bị quỷ thị người thấy được, bọn họ khẳng định sẽ chiếm cho riêng mình, cho nên ta thả rằng để lại cho kia chỉ manh thú. ta không ngừng một lần đi qua manh thú trong động, ngẫu nhiên còn sẽ đi nhìn xem nó, bồi nó xong, chỉ là không biết nó có nguyện ý hay không đem hạt bồ đề cho các ngươi. xa tới rồi cuối cùng, còn phải xem kia chỉ manh thú có nguyện ý hay không. đối với hạt bồ đề, diêm lịch Hành thật là có điều tâm động, nhưng hắn không tin tiểu khí, sẽ không làm một việc thân đi hiểm, vì thế dùng mặt khác sự tới nói sang chuyện khác. Nếu hơn, chúng ta chuyến này là tới cứu Nghiêm Khắc thực hiện, thời gian không nhiều lắm, vẫn là không cần đem tinh lực lãng phí ở chuyện khác thượng. Hạt Bồ đề cố nhiên là hảo, nhưng nghĩ đến được đến nói dễ hơn làm. Ngươi hiện giờ người đang có thai, vẫn là không cần suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta đến Hắc thủy núi non đã có nửa ngày, nhưng lại không thấy Nghiêm Khắc thực hiện bóng dáng, ba ngày thời gian chỉ sợ thật sự không đủ. Thực xin lỗi, ta nhìn đến bảo bối thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên. Là hẳn là trước cứu người. Chính là chúng ta nên đi đâu mà tìm người đâu? Lúc này, quanh đột nhiên truyền đến thú loại giống lên một tiếng, còn có rất nhiều manh thú chậm rãi tới gần, mỗi một con đều thần sắc đem một hân cùng Diêm Lịch hành đám người bao quanh vây quanh. giống, Không xong, bọn họ bị manh thú vây công chứ 413, thú vương chi lực. Trong rừng cây đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều máy thú, hình thể thật lớn, răng nanh bại lộ, trước mắt dữ tợn, như là gặp yêu thích đồ ăn, yêu cầu chém giết mới có thể thỏa được, mà ở chém giết phía trước chúng nó trước sẽ dùng nhất hung ác một mặt đem đối thủ dọa sợ, lấy uy nghiêm khí thế đem đối thủ lực công kích hàng đến thấp nhất. Babacha, mụ mụ nâng thân, mấy thứ này là cái gì nha? Lớn lên thật đáng sợ a. Diêm dịch đem bốn phương tám hướng mãnh thú nhìn quét một lần, sợ tới mức cả người run lên một chút, hơi chút lướng Diêm Lịch hành bên người tới sát, gia tăng cảm giác cá toàn. Này đó mãnh thú quả thực giống như là quái vật, giống tê giác, nhưng lại giống loài cao đến làm người cảm giác đen ngàn nghìn mũi mảnh, ít nhất có hai cái người trưởng thành như vậy cao này đó quái vật chẳng những đại, lại còn có rất nhiều, giảm dạng một mảnh, đưa bọn họ mọi người vây quanh. Cùng với manh thu tới gần, có thể cảm giác được trên mặt đất truyền đến chấn động, đó là manh thu rời bước tháp mà mà sinh ra chấn động, một con manh thu có thể chấn động trung quanh mấy trượng xa mặt đất. Sở hữu manh thu thêm lên tạo thành chấn động tương đương với một cái động đất, nếu không có cường đại thực lực đứng vững trụ chân, đã sớm bị chấn đến người ngã ngửa đổ. Diêm Dịch khẩn bắt lấy Diêm Lịch bàn tay, mượn lực đứng vững, không cho chính mình bị này đó chấn động lực đánh ngã. Tiểu khí còn lại là khẩn lôi kéo một được hơn, cũng mượn một chút nàng lực lượng đứng vững trụ chân, người khác tác không cần, bản thân năng lực cũng đủ ứng phó này đó chấn động nhưng manh thú số lượng còn ở tăng nhiều, nhiều đến liếc mắt một cái vọng không đến đầu. cho dù là cường đại nữa người đối mặt nhiều như vậy, manh thú cũng không dám có mười thành năm chắc toàn thân mà lui. giống rưỡi trước một ít manh thú đối với chúng nó vây quanh người phát ra hung mạnh giống lên một tiếng, kia sắc bén răng nanh tượng phiêu tán mùi máu tươi, nghĩ đến thường xuyên thị huyết tàn sát. giống mặt sau manh thú nghe được phía trước manh thú gầm rú sinh, cũng đi theo giống lên một tiếng, mỗi một con tiếng hô đều có chứa hung mạnh như thế, chẳng những đối trước mắt con muỗi như hổ mồi, còn phải đối chung quanh đồng bạn phát ra cảnh cáo, hình như là đang nói này đó con là của nó, ai cũng không chuẩn cùng nó đoạn, nếu không muốn các ngươi đẹp, mà, mà manh thú phần lớn phục cũng đều cho rằng trước mắt con là chính bọn họ kiên quyết không phải nhượng. Cho dù này đó manh thú chi gian có cường đại cạnh tranh chi ý, nhưng chúng nó cũng không có đối lẫn nhau đồng bạn ra tay, đại bộ phận lực chú ý còn ở con mồi thượng. Này đó xuất sinh như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Diễm lịch hoang mày nhiễu nhíu, nghi hoặc nhìn trước mắt kia một mảnh rậm rạp manh thú, trong lòng rất là nghi hoặc. Bọn họ tiến vào hắt thủy núi non lúc sau liền vẫn luôn rất tiều thấp, chỉ là hái một ít thảo dược, còn lại cái gì cũng chưa làm, hẳn là không đến mức sẽ nhanh như vậy đưa tới này đó manh thú mới đúng. Trừ phi có người đem chúng nó dẫn tới nơi này. Đại gia cẩn thận, này đó manh thú hẳn là có chủ nhân, vô luận ta như thế nào theo chân bọn họ nói chuyện bọn họ đều không nghe. Mộc Nhược hân ngay từ đầu cũng đã vận dụng trời sinh đặc thù năng lực cùng này đó manh Thu nói chuyện với nhau, hy vọng chúng nó có thể thối lui. Ai ngờ này đó manh Thu chẳng những không nghe nàng lời nói, ngược lại càng vì hung mãnh. Theo lý thuyết chuyện như vậy không nên phát sinh mới đúng, nhưng sự thật bại ở trước mắt, nàng không thể không tin tưởng. Mà như vậy sự thật nàng chỉ có thể nghĩ đến một loại nguyên nhân. Này đó manh Thu có chủ nhân, hơn nữa chúng nó hoàn toàn nghe lệnh với chủ nhân, chủ nhân không cho chúng nó làm cái gì, chúng nó tuyệt đối sẽ không làm. Như thế xem ra, liền tính nàng có lại đại bản lĩnh cũng không thể làm này đó Mạnh ngoan ngoãn nghe lời rời đi. duy nhất biện pháp chính là đem chúng nó chém giết, chính là dầm vô số kẻ, thật muốn chém giết nói muốn giết đến khi nào? Cẩn thận, chúng nó lại đây. Hắc ương thấy một con manh thú chiều hắn vọt tới, bàn tay vừa chuyển động, lòng bàn tay chống rỗng xuất hiện một đại viên bọt nước, bọt nước nhanh chóng biến hóa thành một thanh kiếm, nương kết thành băng, sau đó dùng băng kiếm đem xông lên, tiêu chỉ manh thú chém giết. Nhất kiếm chém tới manh thú trên đầu, tuy rằng ngăn trở manh thú tiếp tục đi tới, chính là lại không có thương đến nó mảy may, manh thú kia thân ra liền giống như đao kiếm không bằng khôi giáp giống nhau, bảo hộ chúng nó. Bị người chém nhất kiếm, manh thú thực tức giận, đối Hắc ương nổi giận gầm lên một tiếng, giống. Nay một tiếng hô huy lực cực cường, đem hắc ảnh trong tay băng tiến chấn bỡ, đem hắn cũng chấn đến lùi lại vài bước, kinh ngạc vô cùng, sắc mặt rất là khó coi. Hắn võ công tu vi tuy rằng không cao, nhưng cũng sẽ không ngược đến mức này, thế nhưng liền manh thu ra đều thiết không khai, còn bị đối phương đẩy lui, này như thế nào khả năng? Lại tới nữa. Tiểu Tâm sau lại lại có 4 con manh thu xông lên, phong hỏa lôi điện tứ đại hộ pháp phân biệt dùng chính mình tuyệt chiêu đem chúng nó đánh lui, nhưng gần là có thể đem chúng nó đánh lui mà thôi, cũng không thể thương tổn chúng nó, mà đánh lui một con manh thu sở khí lực rất lớn, như thế có thể tưởng tượng, phải đối phó ngàn ngàn vạn vạn chỉ manh thú, kết quả thực chính là không có khả năng. Bọn họ không có khả năng, chủ thượng chưa chắc. Phong hỏa lôi điện tuy rằng vô lực đánh chết manh thú, bất quá bọn họ cũng không có bởi vậy mà mất đi tin tưởng, càng không có mất đi ý chí chiến đấu, vẫn như cũ tin tưởng bọn họ Ma Vương có thể ứng phó nổi đạo manh thú. Bọn họ chủ thượng cùng chủ mẫu cũng không phải là người bình thường, Kim Long thần thú cùng Hỏa Phượng thần thú vừa ra, nơi này manh thú nói vậy liền không đủ sợ hãi. Bất quá xem chủ thượng cùng chủ mẫu bộ dáng tựa hồ không quá tưởng vận dụng thần thú lực lượng, liền các ngươi đều không thể thương đến này đó manh thú, xem ra chúng nó thực lực rất cường, khó đối phó. Mục Nhược Hân từ Hắc Ưng cùng Tứ Đại Hộ Pháp bất lực nhìn ra này đó manh thú thực lực, nhưng nàng vẫn là muốn thử thử một lần, tay phải trưởng mở ra, kim quang hiện lên lúc sau, Phượng Huyết kiếm liền xuất hiện ở tay nàng trung. Mục Nhược Hân cầm trong tay Phượng Huyết kiếm, chỉ vào ly nàng gần nhất một con manh thú, nói, ta không nghĩ giết các ngươi, nhưng các ngươi lại tựa hồ không nghĩ tha chúng ta, cho nên ta chỉ có thể giết các ngươi. Ta đã muốn nhìn các ngươi ra rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Nàng cũng không tin này đó manh thú ra có thể ngạnh đến quá phượng huyết kiếm. Bị một nhược hân dùng kiếm chỉ manh thú, cảm giác được một nhược hân trên người truyền đến uy hiếp, đối nàng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cùng gặp lên. Giống. Diêm lịch hành trong tay không biết khi nào đã nắm chặt long huyết kiếm, mắt lạnh lẽo nhìn kia chỉ triều một nhược hân cuồng hướng mà đến manh thú, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đem nó chạm với dưới kiếm. Bất quá hắn cũng không có lập tức độc thủ, ở không cảm giác được thê tử có nguy hiểm dưới tình huống, hắn sẽ không ra tay một nhược hơn nắm chặt phụ huyết kiếm, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm chiều nàng ngọt tới manh thú, ở manh thú ly nàng còn có hai bước khoảng cách thời điểm, huy kiếm về phía trước quay ngang, một đạo uy lực cường đại kim quang kiếm khí giống một vòng kim hoàng sắc trăng dằm bay ra, đi ngang qua quá manh thú cổ, nhất kiếm đem manh thú đầu đồ xuống. Manh thú đầu bị chém rất lúc sau, lăn xuống trên mặt đất, nhưng nó thân thể cũng không có lập tức ngã xuống, mà là đứng thẳng một lát, qua một đoạn thời gian mới ngã xuống, trên cổ miệng vết thương máu tươi ràn rụa. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu tháng đâu, nguyên lai like cũng bất quá như thế. Các ngươi nếu là không muốn chết nói liền cút cho ta, nếu không kết cục liền sẽ cùng nó giống nhau. Ta tới nơi này chỉ là vì cứu một người, không phải tới cùng các ngươi là địch, nếu các ngươi khăng khăng muốn cùng ta đối địch, ta đây cũng chỉ thật lớn khai sát giới. Đối với Mộc Nhược Hân cảnh cáo, cho dù đồng bạn rất đầu, còn lại manh thú cũng không có bất luận cái gì sợ hãi chi ý, ngược lại càng thêm hung mãnh, kia sắc nhọn hàm răng càng vì hiện lộ, tiếng hô cũng lớn hơn nữa. Rõng, tưởng ở manh thú trên người dùng giết gà dọa khỉ này nhất chiêu, chỉ là sát một con cũng không có bất luận cái gì tác dụng, trừ phi có thể đem hiện trường sở hữu manh thú diệt đến một phần ba số lượng, chúng nó mới có thể trong lòng sợ hãi mà chạy ly. Diễm Linh Hành biết rõ đạo lý này, cho nên ở Mộc Nhược Hân kia nhất kiếm uy hạ lúc sau, cũng huy tiếp theo kiếm, đem tới gần hắn mấy chỉ manh thú chém thành hai nửa. Diêm Lịch hành công lực so một nhược hơn hiếu thắng rất nhiều, này nhất kiếm đi xuống trực tiếp đem manh thu thân thể phế bay, máu tươi ở không trung bay ra, mùi máu tươi càng ngày càng nồng liệt. Nhìn đến Diêm Lịch hành nhất kiếm liền đem số chỉ manh thu chém thành hai nửa, tiểu khí cả người đột nhiên một trận, trong lòng cảm giác đau quá đau quá, đặc biệt là nhìn đến những cái đó huyết đầm địa manh thu thi thể, hắn cư nhiên có điểm đau lòng, thậm chí muốn cứu chúng nó. Hắn vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác? Này đó manh thu vây công xinh đẹp tỉ tỉ, hắn hẳn là thực chẳng ghét chúng nó mới đúng, sao có thể sẽ đồng tình bọn họ? Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Trên thực tế, tiểu khí từ đầu đến cuối đều không có cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi, cho dù bị vô số kẻ manh thu vây quanh, hắn cũng chưa từng có sợ hãi. Những cái đó manh thu sợ tạo thành chấn động hắn một chút cảm giác cũng không có. Vì cái gì? Mặc kệ là vì cái gì, chỉ cần là cùng sinh đẹp tỷ tỷ là địch, mặc kệ là người vẫn là thú, hắn đều chán ghét, tuyệt đối chán ghét. Này đó xuất sinh cũng không nghe ta nói, xem ra chỉ có đại khai xa giới. Một nhược hân lại thử cùng manh thu nói chuyện với nhau một lần, kết quả vẫn là giống nhau, không có một chút tác dụng. Này đó manh thu so với phía trước mới vừa vì hung ánh, thực rõ ràng đem bọn họ trở thành không thể từ bỏ đồ ăn. Ta mặc kệ các ngươi chủ nhân là ai, hôm nay chắn ta đường đi giả, giết không tha. Mộc Nhược Hân đem phượng huyết kiếm thu hồi, đuôi nghịch mười ngón, nhàn nhạt, nhạt lục quang từ tay nàng chỉ thượng phiêu tán mà ra, chậm rãi tăng hẳn ra, bay đến các nơi, rơi xuống trên mặt đất, sau đó mọc dễ nảy mầm, đem những cái đó manh thu toàn bộ buộc chặt trụ. Trên mặt đất đột nhiên toát ra đằng chi tới, những cái đó manh thu đã có điểm kinh loạn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xử lý, trên người bị thật nhiều đằng chi cuốn lấy, đem chúng nó tứ chi cùng thân thể cuốn lấy, hạn chế chúng nó hành động. Vì đem trên người đằng chi lạo đớt, sở hữu manh thu đều ở loạn rua, nhưng chúng nó càng là dễ những cái đó đằng chi đem chúng nó lấy càng chặt, ngay cả kén cũng khó có thể bỏ dậy, phẫn nộ không ngừng phát ra giống lên một tiếng. Giống, này đó đang chết dây mây là nơi nào toát ra tới? vì cái gì như thế nào xả đều xả không xong, giống, cu ngay, cu ngay, đáng chết giấy mây, không ai nghe hiểu được này đó manh thu đang nói cái gì, nhưng một người hân lại nghe đến hiểu, bất quá đôi chúng nó nói những lời này không có bất luận cái gì cảm giác, cũng không bởi vậy mà thả chúng nó, này đó manh thu quá mức hung tàn, liền tính sau lưng không ai sai xử, này đó nguy hiểm sinh vật cũng không nên lưu trữ. ở hẻm thủy núi non một chỗ cao nha thượng, thủy linh cùng hỏa yêu liền đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới bị manh thu vây quanh đoàn người, thủy linh trước như một che mặt xa, băng điện, hai mắt lạnh băng đến làm người nhìn không ra nàng có bất luận cái gì cảm tình, chính là lại mơ hồ có nhàn nhạt yêu thương. Hoạ yêu còn lại là bất đồng, manh Thú vừa mới bắt đầu vây công một nhược hân đám người thời điểm, nàng là vui sướng khi người gặp hoạ, chờ những người này trở thành manh Thú trong nhận thực, nhưng nàng trăm triệu cũng không nghĩ tới, một nhược hân cùng diêm lịch hành thế nhưng cũng có thần binh lợi khí, như vậy thần binh lợi khí có thể đem manh Thú trên người kia tầng đào thương bất nhập giáp ra phá rớt. Vì cái gì hai người kia luôn có như vậy nhiều bảo bối, phản phất khắp thiên hạ thứ tốt đều bị các nàng cướp đoạt đi rồi. Đáng giận, nhưng làm nàng càng vì tức giận sự, một nhược thân thế nhưng có thể sử dụng đẳng chi đem vô số kẻ Mạnh Thú bá trụ, hạn chế chúng nó hành động. Kể từ đó, Mạnh Thú mất đi lực công kích, lại vô pháp đào tẩu, nếu một nhược thân cùng diêm lịch hành đại khai sát dưới, như vậy chúng nó chỉ có chờ chết phân. Đáng giận. Vốn tưởng rằng này đó manh thú có thể tạo được một ít tác dụng, liền tính giết không chết ma vương phu thê cũng có thể thương đến bọn họ, tiêu hao bọn họ thể lực cùng linh lực, chính là không thể tưởng được một nhược thân thế, nhưng có chiêu này. Nữ nhân này thật sự quá đáng giận. Hỏa yêu mắng một đoạn lúc sau, phát hiện Thủy Linh một chút phản ứng đều không có, rứt khoát đem trong lòng hỏa quên trên người nạp phát, Thủy Linh nguội muội, ngươi thoạt nhìn giống như không rất cao hứng bộ dạng nha. Chúng ta liền mau hoàn thành nhiệm vụ, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Thủy Linh không để ý tới Hỏa yêu, lặng lặng mà nhìn phía dưới người, trong mắt vẫn là trước sau như một lãnh. Đối với Thủy Linh lạnh nhạt tiếng ngôn, Hỏa yêu sớm đã thành thói quen, liền tính là không ai đáp lại nàng cũng có thể thao thao bất tuyệt. Thủy Linh muội muội, cũng đừng nói tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi. Lần này cần là không thể hoàn toàn nhiệm vụ nói, chúng ta hai cái nhưng đều sẽ mất mạng. Ngươi chết không quan trọng, tỷ tỷ ta còn không muốn chết, cho nên ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi phá hư sớm định ra kế hoạch. Nói nữa, người đem Diêm Lệ Hành từ Ma Thành dẫn ra tới, ở này đó người trong lòng ngươi sớm đã là địch nhân, ngươi cho rằng bọn họ sẽ đối một cái địch nhân mềm lòng sao? Những lời này tuy rằng khó nghe, nhưng nhưng đều là lời nói thật, tỷ tỷ ta là vì muội muội hảo, ngươi cũng không nên trách oan tỷ tỷ Nói nữa, chuyện này cùng tỷ tỷ cũng không nhiều quan hệ, là cung chủ muốn ngươi làm như vậy. Ai, này không biết nên nói ngươi cái gì hảo nay trang có tình tiết có ý, nguyên bản có thể làm một đôi thần tiên với lữ, nhưng tạo hóa chưa người, các ngươi đời này đều không thể có bất luận cái gì cơ hội, trừ phi ngươi có thể được đến ngũ thải thần thạch, hiến cho công chủ, nói không chừng công chủ nàng lão nhân gia sẽ thả ngươi tự do, cho ngươi đi theo đuổi chính mình hạnh phúc. chính là tỷ tỷ cảm thấy công chủ là sẽ không tha ngươi tự do, thậm chí sẽ làm ngươi trở thành ma thành nhất thống hận người. hỏa yêu nói nhiều như vậy, thủy linh cũng chưa phản ứng, nhưng nghe đến cuối cùng một câu khi nàng trên mặt mới có không giống nhau biến hóa, tựa hồ là ở lo lắng, lại tựa hồ thực biết, hung tận trừng mắt yêu, không nói một lời. Nàng làm sao không biết Hoạ Yêu nói những cái đó đạo lý, hiện giờ nghiêm khắc thực hiện ở đại hội pháp trong tay, nàng căn bản là không cái kia năng lực cứu hắn, cho dù có năng lực này cũng không dám cứu, nếu không. Ông trời, nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hoạ Yêu rốt cuộc nhìn thấy Thủy Linh trên mặt có không giống nhau biểu tình, rất là cao hứng, cười ha ha lúc sau liền không hề cùng nàng vô nghĩa, mà là nhìn về phía phía dưới, nhìn những cái đó bị manh thú vây khốn người. Bất quá lúc này manh thú hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, căn bản là không có bất luận cái gì lực công kích, những cái đó triền ở trên người chúng nó dây mây thật giống như có sinh mệnh giống nhau, liền tính bị kéo xuống tới lại sẽ một lần nữa trưởng trở về, sau đó triền trở về, càng triền càng chặt. Xem ra này phế manh thú là không có biện pháp giúp bọn hắn làm được bất luận cái gì sự. Nếu vô dụng, lưu trữ làm cái gì? Hỏa Yêu lanh tức cười, không hề nhiều xem, xoay người chạy lấy người. Thủy Linh nhìn nhiều một lát, biết Hỏa Yêu đã đi xa, nàng không thể không đuổi kịp, cho nên cuối cùng cũng đi rồi. Chỉ mong ma vương phu thế có thể sông qua này một con đi. Chính là sông qua này một con lúc sau, tiếp theo quan lại làm sao bây giờ đâu? Ai? Bởi vì muốn chuyên tâm ứng đối số lượng khổng lồ mấy thú, mà Hỏa Yêu cùng Phỉ Linh nơi khoảng cách rất xa, cho nên Diêm Lịch Hành cũng không có phát hiện ra nàng. Liên Tính không phát hiện, hắn cũng có thể đoán được ra Huyền Ảnh cung người khẳng định ở nơi tối tăm nhìn bọn họ nhất cử nhất động. Cho nên lúc này, hắn tuyệt đối không thể có nửa điểm mềm lòng ở một nhược hân dùng đằng chi đem những cái đó mảnh thu cuốn lấy lúc sau diêm lịch hành liền đem long huyết kiếm ném trời cao không sau đó nguyên hoa ra mấy chục đem long huyết kiếm kia mấy chục đem long huyết kiếm bốn phương tám hướng bay vụn đem mảnh thu chém giết trong lúc nhất thời tất cả đều làm mảnh thu tử vong trước tiếng kêu thảm thiết đối với như vậy tiếng kêu thảm thiết diêm lịch hành không có cảm giác Hạ cưng không có cảm giác tứ đại hộ pháp cũng không có cảm giác diêm Dịch rất nhiều chỉ là đem đôi mắt nhắm lại sẽ không đối này có bất luận cái gì đồng tình một nhược thân trừ bỏ cảm thán một tiếng cái gì đều không có nhưng tiểu khí lại ở ngay lúc này phát ra một thanh âm không cần vì cái gì sẽ phát ra thanh âm này hắn không biết. Cho dù kêu ra tiếng cũng đã không kịp, kia mấy chục đem kim kiếm đã ở mấy cái chớp mắt công phu bằng màu tốc độ đem manh thu chém giết, không có lưu lại bất luận cái gì một con. Chém giết xong manh thu lúc sau, mấy chục thanh kiếm bay trở về, trùng hợp thành một phen kiếm, bay đến Diêm Lịch hành trong tay. Diêm Lịch hành thu hồi kiếm, sau đó lệ mắt thấy hướng một bên tiểu khí, ánh mắt đặc biệt đáng sợ, như là ở thẩm vấn hắn, lại như là ở nghi ngờ hắn. Không chỉ có là Diêm Lịch hành, hắc hưng cùng tứ đại hộ pháp cũng có tương đồng ánh mắt, đối tiểu khí tràn ngập hoành nghi. Diêm Lịch chỉ là an tĩnh mà nhìn, không ra tiếng, cũng chưa từng có nhiều hoành nghi. Tiểu khí vừa rồi kêu một tiếng không cần, hiện nhiên là đối manh thu không thành lòng một cái chịu đủ thế gian khi dễ người đối mặt đáng sợ manh thú tuyệt đối sẽ không đối chúng nó có mềm lòng nếu nó mềm lòng vậy chứng minh hắn cùng này đó manh thú có quan hệ nhìn thấy mọi người ánh mắt như thế đáng sợ tiểu khí cũng sợ hãi hơi hơi hướng mục nhược hân trên người dựa tưởng ở trên người nàng tìm điểm cảm giác an toàn những người này sao lại thế này mục nhược hân đối tiểu khí cũng có chút hoài nghi chính là không đành lòng thương tổn hắn một cái tiểu hải tử vì thế ngồi sồn xuống, xuống hảo hảo nói với hắn tiểu khí ngươi nói cho ta ngươi cùng này đó manh thú có quan hệ sao hoặc là nói ngươi phía trước có phải hay không gặp qua chúng nó nếu ngươi luôn trả lời ta vấn đề liệt tính ngươi cùng chúng nó có quan hệ ta cũng sẽ tha thứ ngươi ta ta cùng chúng nó không có quan hệ. Tiểu khí có điểm nói lắp trả lời, Sở dĩ nói lắp, không phải bởi vì hắn đang nói dối, mà là bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự cùng này đó manh thú có quan hệ. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiểu khí liền sợ hãi, nếu hắn thật sự cùng này đó manh thú có quan hệ, xinh đẹp tỷ tỷ có phải hay không liền sẽ không cần hắn. Chính là ta có thể cảm giác được đến ngươi, ngươi nói này đó manh thú có cảm tình. Không có không có, thật sự không có, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi tin từng ta, ta cùng này đó manh thú thật sự không có một chút quan hệ, ta là nói thật sự, thật sự thật sự. Tiểu khí một suất ruột, không ngừng giải thích, đồng dạng lời nói lặp lại và biến, liền sợ hơn đối có hiểu lầm. Tiểu khí, không nói lời nói thật hại tử không phải hảo hại tử nga này đó manh thu xuất hiện thời điểm ngươi một chút đều không sợ hãi nắm tay của ta cũng không có bất luận cái gì run rẩy ý tứ nếu ngươi không nói lời nói thật kia về sau liền không cần đi theo ta xinh đẹp tỷ tỷ ngươi tin tưởng ta ta thật sự cùng chúng nó không có quan hệ thật sự ta cũng không biết là chuyện như thế nào nhưng cái đó manh thu cho ta cảm giác có điểm thân thiết thật giống như là người một nhà giống nhau chính là ta có thể phi thường khẳng định ta cùng chúng nó một chút quan hệ đều không có ta cũng không biết vì cái gì trước kia vì tránh né quỷ thị những người đó trách phạt ta thường xuyên trốn đến có manh thú địa phương nhưng chúng nó thấy ta đều không công kích ta chậm rãi ta liền đối chúng nó có điểm không giống nhau cảm tình cho nên nói xong lời cuối cùng, tiểu khí thanh âm đều không có, không biết nên nói như thế nào. hắn đều đã nói đúng này đó manh thú có cảm tình, kia còn có thể nói cái gì? bất quá này đó cảm tình cùng xinh đẹp tỷ tỷ so sánh với, đương nhiên là xinh đẹp tỷ tỷ quan trọng. chính là hắn lại cảm thấy manh thú cũng rất quan trọng, nhưng lại tựa hồ không phải rất quan trọng, tóm lại thực mâu thuẫn. thì ra là thế, khả năng ngươi nói chung nó có không giống nhau cảm tình đi. đừng lo lắng, đừng có gấp, ta sẽ không bởi vì như vậy liền không để ý tới ngươi. một nhược hân sờ sờ tiểu khí đầu, không hề truy vấn hắn quá nhiều. đã có thể vào lúc này, một đầu ung manh, manh thú từ thiên bay tới, muốn hướng một trên người đánh đi. diêm lịch hành tức khắc vọt đến phía trước bảo hộ. Tiểu Khí thấy được manh thú muốn đả thương người làm một được hận, hô to một tiếng, không chuẩn thương tổn nàng. Này một eo, trực tiếp đem đột nhiên bay tới manh thú cấp khiếp sợ tới rồi, manh thú thân thể ở không trung đột nhiên dừng lại, kinh ngạc đến nhìn Tiểu Khí. Đó là, đó là thú vương chi lực. Manh thú đột nhiên dừng lại, làm tất cả mọi người thực kinh ngạc, sôi nổi nhìn về phía Tiểu Khí, trong lòng nghi hoặc so vừa rồi lớn hơn nữa. Một cái manh thú, vì sao sẽ nghe một cái tiểu nam hài mệnh lệnh? Chương 414, bệnh không nhẹ. Công kích một được kia chỉ thu bởi vì khiếp sợ mà ngừng ở giữa không trung, kinh lăng nhìn Tiểu Khí, lại quên chính mình giờ này khắc này ở vào giữa không trung, cũng bên mất bảo trì cân bằng, kết quả thật lớn thân thể từ không trung nhanh chóng chạy xuống giống manh thu phát ra một tiếng kinh hoàng chiêu tứ chi loạn vũ từ thượng rất xuống phía dưới người e sợ cho bị bực này cự vật đè dẹp lép sôi nổi vọt đến một bên ánh mắt theo kia rơi xuống manh thu mà động nhìn nó thật mạnh rất đến trên mặt đất đem mặt đất chấn động bụi đất phi dương đại địa cơ hồ dạn nước uy lực như thế đại chấn bắn ngã nếu là đổi thành người bình thường đã sớm đi gặp diêm vương đi nhưng này manh thu cư nhiên một chút việc đều không có rất nhiều chỉ là chán váng một lát không bao lâu liền đứng lên nhìn đến tiểu khí lập tức run rẩy về phía sau phát ra một loại có chứa sợ tiếng kêu sau đó chậm rãi hướng rừng cây chỗ sâu trong tối lui đường tối lui đến khoảng cách nhất định khi, nhanh chóng chạy đi mũ mũ cái a đây là tình huống như thế nào. Mọi người đều biết này, chỉ manh thú hoang loạn đảo tẩu nguyên nhân là bởi vì tiểu khí, nhưng không ai biết tiểu khí vì cái gì có thể làm manh thú sợ hãi thoát đi. Đừng nói những người khác, ngay cả tiểu khí chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Thấy mỗi người đều dùng hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem, có điểm sợ hãi, tối lâu tới, hơi hơi hướng một nhược hơn tới sát, muốn tìm đến an toàn địa phương trốn tránh. Ở quỷ thị đã chịu khi dễ quá nhiều, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể chịu đựng quỷ thị người đối hắn vừa đánh vừa mắng, chính là sau lại hắn thật sự không thể chịu đựng được, được, ở không thể chịu đựng được, được dưới tình huống hắn sẽ chạy đến chính mình cho rằng an toàn địa phương trốn đi. Hiện tại hắn cho rằng an toàn nhất địa phương chính là một nhược thân bên người, không biết từ khi nào bắt đầu, loại cảm giác này cũng đã ở hắn đáy lòng nảy sinh. Các ngươi đều đừng như vậy như ta, ta thật sự không biết kia chỉ manh thú vì cái gì sẽ nghe ta nói. Tiểu Khí ngắm một chút Diêm Lịch Hành, dùng ánh mắt nói cho chính hắn trong lòng tưởng lời nói, chính là vừa thấy đến Diêm Lịch Hành kia đáng sợ biểu tình, Tiểu Khí liền sợ tới mức đem ánh mắt thu hồi, đem đầu thấp đến càng thấp. Hắn trước kia trước nay đều không có như vậy sợ hãi quá, cho dù đối mặt càng Vi hung manh manh thú hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, vì cái gì sẽ cảm thấy người này đáng sợ đâu? Cái này làm hắn cảm thấy sợ hãi người cố tình lại là xinh đẹp tỷ tỷ trợ phụ, hắn nếu muốn cùng xinh đẹp tỷ tỷ ở bên nhau, phải cùng cái này đáng sợ người ở bên nhau, thật là bị thôi. Một Nhược Hân có thể nhìn ra được Tiểu Khí sợ hãi, biết hắn sợ hãi, cho dù có lại nhiều nghi hoặc cũng chưa cắt xuống, làm mọi người đem những cái đó không quá thân thiện ánh mắt thu hồi tới. "Ao Hành, các ngươi không cần như thế, ta tin tưởng Tiểu Khí sẽ không có bất luận cái gì ác ý." Hắn vì sao có thể làm kia manh thú đình chỉ công kích? Nay trong đó tất có kỳ quặc, nghĩ đến hắn cùng những cái đó manh thú chắc chắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Diêm Lịch Hành đối Tiểu Khí hoài nghi vẫn như cũ rất nghiêm trọng, cho dù là một cái năm tuổi tiểu nam hài, hắn cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Không phải hắn quá để mắt cái này tiểu nam hài, mà là bọn họ lúc này thân ở hiểm địa, bất luận cái gì khả năng sẽ làm bọn họ đầu mình hai nơi người cùng sự hắn đều đến gấp bội cẩn thận. Tuy rằng một cái đại nhân như vậy đối đãi một cái tiểu hài tử có điểm không đạo nghĩa, nhưng đạo nghĩa cùng hắn để ý người so sánh với liền có vẻ không như vậy quan trọng. Nếu kiên trì đạo nghĩa kết quả sẽ làm hắn để ý người đã chịu thương tổn, kia hắn thà rằng không cần cái này đạo nghĩa, thà rằng làm một cái chân chính ma vương. Chuyện này đích Sắc có kỳ quặc, Tiểu Khí phía trước cũng nói, hắn không những có thể tùy ý ra vào Hắc thủy núi non, hơn nữa nơi này manh thu cũng sẽ không thương tổn hắn, này trong đó nguyên do nói vậy liền chính hắn cũng không biết, cho nên ngươi không cần như vậy hung, đừng đem hắn sợ hãi. Một ngược hơn ôn nhu nói gièm lĩnh vài câu, làm hắn đem kia đáng sợ biểu tình thu hồi tới, sau đó dùng từ mâu giống nhau mà đối Tiểu Khí nói, "Tiểu Khí, ngươi nói cho ta, tại đây phía trước ngươi có hay không gặp qua loại đó manh thú?" lẫu nhiên gặp qua một hai chỉ, nhiều nhất là tam, bốn con, nhưng chưa từng có gặp qua như vậy đại một mảnh. Trước kia nhìn thấy chúng nó thời điểm, chúng nó đều sẽ không thương tổ ta, có đôi khi vừa thấy đến ta liền trốn đi, ta cũng không rõ đây là vì cái gì. Tiểu khí bình tĩnh trả lời, vừa rồi sợ hai đã không có, khôi phục dị vang vắng lặng, ánh mắt giống như manh thu giống nhau sắc bén, thoạt nhìn tuổi tuy nhỏ, nhưng đi mà có rất nhiều đại nhân không có ổn trọng cùng lênh khốc, còn có một cổ giá thú cùng giá chi khí, chẳng qua bị hắn che giấu rất há, mặt ngoài nhìn không ra nhiều ít loại này cùng giả chi khí tiểu khí trả lời xong lúc sau, lần đầu nhìn về phía một đứa hân, dùng cực nhỏ hiện lộ ra tới khát cầu biểu tình, cầu xin nói, xinh đẹp tỉ tỉ, thỉnh ngươi tin từ ta, này đó manh thu thật sự cùng ta một chút quan hệ cũng không có, càng không phải ta làm chúng nó đột kích đánh của các ngươi. hắn tuổi tác tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng những người này đều tại hoài nghi hắn, hoài nghi hắn là tiêu thế, nhưng hắn thật sự không phải nha. hơn nữa hắn càng biết thế gian này rất nhiều sự yêu cầu chứng cứ, nếu không có chứng cứ, chẳng sợ ngươi giải thích lại nhiều cũng vô dụng. đừng có gấp, ta tin tưởng ngươi. thật vậy chăng? ngươi tin tưởng ta? đúng vậy, ta tin tưởng ngươi. chính là những cái đó manh thú thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, ta đều có thể hiệu lệnh vạn một sinh linh, đương nhiên là có người cũng có thể hiệu lệnh thiên hạ đàn thú. Có một số việc căn bản là giải thích không rõ ràng lắm, cho nên không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi. cảm ơn, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, cảm ơn. tiểu khí liền nói vài cái cảm ơn, đủ để thấy hắn giờ này khắc này có bao nhiêu kích động. nguyên lai like bị người tin tưởng là một kiện như vậy vui vẻ sự. mục nhược hân đã nói như vậy, diêm lịch hành tự nhiên cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì, trong lòng có cái số liền hảo, hơn nữa hắn cũng không cảm giác được cái này kêu tiểu khí nam hải trên người có bất luận cái gì ý, có chỉ là không tha, khát vọng còn có ý lại. Diêm Lịch Hành không nói, những người khác không có gì để nói. Bảo trì trầm mặt, đem tâm tư đặt ở đối phó chúng quanh hiểm cảnh tượng. Một nhược hân lấy ra bản đồ, nhìn một hồi, do dự mà kế tiếp nên đi phương hướng nào đi. Đột nhiên cảm thấy cái này do dự không có bất luận cái gì ý nghĩa, vì thế đem bản đồ thu hồi, cam tức nhìn phía trước, nghiêm túc nói, chúng ta đều đã tiến vào hắt thủy núi non, vì cái gì không thấy nguyên ảnh cung người. Hắt thủy núi non chỉ khai ba ngày, hiện giờ không sai biệt lắm đã qua đi một ngày, dư lại không đến hai ngày, chúng ta không có thời gian có thể là phí. Đề tài rốt của đến chính đề Diêm Lịch Hành cũng mới hoàn toàn đem tiểu khí sự phóng tới một bên, mày chặt nhìn về phía trước, trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, bọn họ khả năng trúng bị kế của địch nhân. Kỳ thật sớm tại tiến vào hất thủy núi non phía trước hắn liền đoán được này có thể là một cái bẫy, nhưng vì cứu duy nhất đệ đệ, hắn lựa chọn thâm nhập tha hồ. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đem nghiêm khắc thực hiện cứu ra. Nếu bọn họ không tới, chúng ta đây liền buộc bọn họ ra tới. Diêm lịch hoàng đại trưởng vung lên, tinh tinh điểm điểm ánh lửa liền từ hắn trong tay phi tán, theo phong bay xuống đến chúng quanh, một chút tiểu ánh lửa là có thể đem chúng quanh hai ba trượng xa địa phương nứt hủy. Tính cả những cái đó mảnh thú thi thể cũng bị thiêu đến hôi phi diệt, có thể nói là dây lát gian liền đem hết tinh trường hợp toàn bộ rửa sạch, sạch sẽ. Chẳng qua rửa sạch đến có điểm quá mức, liền hoa quả cây cối cũng cùng nhau bị rửa sạch rớt, chỉ còn lại có một tảng lớn. Hoàng thủ. Đem chung quanh đồ vật đốt cháy lúc sau, Diêm Lịch hành tay phải trong tay kéo một đoàn ngọn lửa, phát ngôn mười bãi cảnh cáo, huyết ảnh cung người, nếu lại không người yên thân, kia bổn tọa liền đem nơi này san thành bình địa, đem hắc thủy núi non biến thành hắc núi lửa mạch, đến lúc đó trong đó liên can sinh linh đều có thể hướng đi Diêm Vương báo danh. Này không thể nghi ngờ là đang nói phóng hỏa thiêu sơn. Hắc thủy núi non mênh mông mơ, cơ hồ không ai biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại, một phen hỏa rất khó đem nơi này đốt sạch, từ vạn mục rừng, cây tới xem, nơi này hơi nước xung tốc, chung quanh khẳng định có dòng suối đá hồ, rất khó bốc cháy lên lửa lớn, cho nên phóng hỏa thiêu sơn cảnh cáo thực sự có chút mượn lời. Vô luận là nhân giới cùng huyền linh giới, không thể nghi ngờ đều là sinh tồn tại đây phiến đại địa thượng sinh linh vì các loại tư dục cùng mục đích tranh đấu không thôi. Diêm Lịch hành tại thế gian lang bạt như vậy nhiều năm, lực lượng phong phú, nhớ nhung suy nghĩ đều sẽ so người bình thường muốn tinh tế đến nhiều. Đương nhiên biết Hắc thủy núi non rất khó phóng hỏa đốt sạch, liền bởi vì biết, hắn vừa rồi mới phóng hỏa đem trung quanh sự vật tiêu hủy, làm tránh ở âm thầm giám thị bọn họ người rõ ràng năng lực của hắn, hắn tuyệt đối có năng lực làm Hắc thủy núi non hoàn toàn hóa thành tàn. Nhược Hân nhìn đến quanh lùi một mảnh, có điểm giờ khóc giờ cười, đau lòng những cái đó còn không có tới ngắt lấy chân quý linh A phóng vài đạo lôi hoặc là phi mấy cái kim kiếm không phải được rồi sao? Vì cái gì muốn đem nơi này tất cả đều tiêu hủy a? Những cái đó chân quý linh thảo linh dược phi thường khó được, đại bộ phận đều là thượng trăm năm trở lên thảo dược, ngày đó thảo dược chẳng những có thể chữa bệnh trị thương, còn có thể luận đan, càng có thể bán tiền. Ngươi một phen lửa đem chúng nó tất cả đều tiêu, nay cùng tiêu tiền có cái gì bất đồng? Ai? Tuy rằng nàng đã hái không ít linh thảo linh dược, còn là cảm thấy đau lòng a. Một nhược hân đau lòng cảm thán, lúc sau lại lập tức nghiêm túc lên, bởi vì người nào đó đã hắc một khuôn mặt, "Hào đi, hào đi, ta có điểm một phần đạo ngược. Tới Hắc thủy núi non là vì cứu người, không phải vì thảo dược." A, huynh sắc mặt thần số, bất quá này cũng chứng minh rồi hắn nội tâm nóng nóng. Chính mình duy nhất thân đệ đệ rơi vào kẻ xấu trong tay, sinh tử không rõ, hắn có thể không nóng này sao? Diêm Lịch Hành vô tâm tình cùng một người thân cãi nhau, thả một chút hỏa không có hiệu quả, đang định tiếp tục thiêu hủy xa hơn địa phương, trong tay ngọn lửa mới vừa bốc cháy lên, không trung liền truyền đến một cái kêu nạo tiếng cười to. Ha ha, không hổ là ma vương, có điểm bản lĩnh, không phải dựa vào ma tự tới tăng cường chính mình khí thế. Ha ha, người tới người nào? Tốc tốc đi thân. Diêm Lịch Hành vô tâm tình lãng phí thời gian đi theo người đáng ghét tốn nước miếng, chỉ nói một lời, sắc bén hai mắt nhìn quét tứ phương, bén nhọn lỗ hai phản đoán thanh âm nơi phát ra chỗ, đương xác định lúc sau liền triệu chính sắc phương hướng đánh ra một đạo thật lớn hạ lui. ờ vang tiếng sấm vang lớn, lệ quang hiện ra, từ phía chân trời trượt xuống, bổ về phía cách đó không xa một tòa cao phong tượng, lôi điện chi lực cực kỳ cường đại, thiếu chút nữa liền đem cao phong chém thành hai nửa. mà lôi điện dưới, một mạng thâm tử sắc thân ảnh từ cao phong trung bay ra, sau đó treo ở giữa không trung, giống như một cái cao cao tại thượng thánh giả, nhìn xuống phía dưới những cái đó con kiến hạng người. mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy một người mặc màu tím trường đàn trung niên phụ nhân, hai mắt âm ngoan thả có chứa mãnh liệt kinh miệt chi sắc, như là ở nói cho mọi người, ta so các ngươi cao quý một ngàn lần, tối thượng một vạn lần, căn bản không đem ngươi chờ con kiến hạng người để vào mắt cái này màu tím phụ nhân phiêu treo ở giữa không trung, trên người sợ tàn mát ra hơi thở vô cùng tối giả, dường như có thể đem trung vinh sinh linh đều kinh sợ tối lui. bất quá này đó kinh sợ chi lực đối nào đó người tới nói hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. càng cương người cùng khí thế bọn họ đều gặp qua, lại như thế nào sẽ bị cái này màu tím phụ nhân dọa đến? ta nói cho rằng ma thành chi chủ là cái người nào thần kỳ nhân vật, lại không ngờ là cái mao đầu tiểu tử, lại thì ra không lượng sức cùng ta huyễn ảnh cung đối nghịch, thật sự buồn cười. cho rằng có điểm bản lĩnh liền có thể tứ không cố kỳ tiền, tùy ý làm vậy, hừ, không nghĩ tới là hết ngồi đáy giếng. Huyền linh giới cường giả như mây, các ngươi sở dĩ có thể đi đến hiện tại, bất quá là vận khí tốt chút thôi. Một đường tới không gặp được cường giả chân chính, nếu các ngươi gặp được cường giả chân chính, chỉ sợ đã sớm thi quất vô tuần. Nếu muốn sung nói, đem ngũ thải thần thạch lưu lại, ta có lẽ có thể đại phát từ bi, tha các ngươi một mạng. Mậu tím phụ nhân này tịch quần vọng chi ngôn cũng không có khởi đến quá lớn tác dụng, có thể nói là hoàn toàn không tác dụng. Một nhược hân cùng diêm lịch hành là nhân vật nào? Tiêu chính là trải qua rất nhiều đại sự người, gặp qua người càng là vô số kể, trong đó không thiếu cùng cái này mậu tím phụ nhân tượng người, đều là gần nhất liền nói nói tả, cho rằng chính mình là cỡ nào ghê gớm, không nghĩ tới chính mình chính là cái dám, thậm chí liền thí đều không tính là huyễn ảnh rất mạnh sao? Nếu cường nói vì cái gì còn cần ngũ thải thần thạch trợ bọn họ trở thành thiên hạ chí tôn. Màu tím phụ nhân cũng không biết chính mình theo như lời nói ở dưới người trong mắt là cỡ nào bờ cười, còn ở tiếp tục nói ổ nói tả. Nghe nói các ngươi chẳng những có ngũ thải thần thạch, còn có thần thú. Nếu các ngươi đem ngũ thải thần thạch cùng thần thú cùng nhau giao ra đây, ta sẽ làm các ngươi thậm chí làm mà thành ở Huyền Linh giới trở thành nhất lưu thế lực, nếu không vậy đừng trách ta không khách khí." Một nhạc hân hách cười, khinh miệt hỏi, "Ngươi ai a?" Đánh nào toát ra tới, tới cũng không chức làm tự giới thiệu, một cái kính lẩm bẩm lù bù, chẳng lẽ là cái bệnh tâm thần. Nhìn dáng vẻ còn bệnh cũng không nhẹ đâu. Nàng không biết viện linh giới nhất lưu thế lực có bao nhiêu cường, nhưng nàng có thể tưởng tượng được đến này, đó nhất lưu thế lực người cơ hồ là đại đồng tiểu dị, đều thích tại thế nhân trước mặt bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, bản thân thực lực cũng không có như vậy cường còn muốn chán mức, làm người cảm thấy ghê tởm tột phun. "Lam Ân, có thể tới hay không mấy cái bình thường một chút người a?" Nàng thật sự là không nghĩ cùng này đó ái trang bức người giao tiếp. Chương 415, nghĩ sai rồi sao? Mầu Tiên phụ nhân vẫn như cố huyền phi ở giữa không trung, váy sam theo gió phiêu động, nếu là cái tuổi trẻ nữ tử, tình cảnh này, định có thể đem thế gian nam tử mê đến đầu óc cho vắng. Tàn Mai Uyên ảnh cung đại trưởng lão, các ngươi người muốn tìm ở tay của ta, muốn hắn mạng sống nói lấy ta muốn đổ vật tới đổi. Huyết Hành cung đại trưởng lão mục nhược hân tăng thêm ngựa khí lặp lại đại trưởng lão lời nói đem mấu chốt nhất tin tức đặt ở trong đầu luôn mãi cân nhắc nghiêm khắc thực hiện ở cái này cái gì đại trưởng lao trong tay nếu muốn cứu người trừ bỏ dao ra nàng muốn đổ vật có lẽ còn có khác biện pháp Liên ở mục nhược hân cân nhắc mặt khác biện pháp thời điểm có người đã bắt đầu hành động tốc độ nhanh như tia chớp diêm lịch hành ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm sớm đã lắc mình bay ra đi một mặt bóng đen hướng không trung bay đi bay đến một nửa liền biến mất không thấy lại lần nữa xuất hiện thời điểm còn lại là ở đại trưởng lao trước mặt. Đại trưởng lão giờ này khắc này đang đắc ý, thưởng thức phía dưới những người đó kinh ngạc cùng sợ hãi, còn cho rằng những người này không có bất luận cái gì năng lực bắt được nàng, đã có thể ở nàng tự cho là g g thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mặt bóng đen, nàng còn không có thấy rõ ràng này mặt bóng đen cụ thể hình dáng, người đã bị đối phương công kích, cả người bị lôi điện chi lực vây quanh, tia lôi điện giống như thiên đao và quả, lệnh nàng đau đớn muốn chết. A đại trưởng lão hét thảm một tiếng, rốt cuộc vô pháp chống đỡ thân thể huyền phi dưa không phía trên, vì thế từ phía trên rơi xuống, rơi rất là nghiêm trọng, ở rơi xuống đất trong mắt, có thể tin tưởng nghe được xương cốt bẻ thanh âm. Sao có thể Nàng chính là Huệ Ảnh cung đại trưởng lão, đối phó giống nhau tiểu bối đó là dư giả, cho dù là thiên tinh môn cao thủ, nàng cũng có thể đại chiến mấy trăm hiệp, không thể tưởng được thế nhưng liền này, đó tiểu bối nhất chiêu đều tiếp không được, bực này vô cùng đục nhã nếu là truyền ra đi, nàng còn có thể hôn đi xuống sao. Diêm Lịch hành nhất chiêu đem đại trưởng lão từ cao cao tại thượng đánh tới ngầm, sau đó lắc mình rơi xuống đất, nháy mắt đi vào đại trưởng lão bên cạnh, một tay bóp chặt nàng cổ, hai mắt giận hồng, cộc mịch nói, "Bổ tọa cho ngươi nửa canh giờ thời gian, nếu không đem người giao ra đây, vậy ngươi liền có thể đi gặp Diêm vương." Tiểu Tử Túi, cùng Huệ Ảnh cung đối nghịch, sau này ngươi liền mơ tưởng ở Huyền Linh giới dừng chân thực thời hiện tại liền đem ta thả, ta có lẽ còn có thể cho các ngươi chỉ điều minh lộ. Bằng không đại trưởng lão dùng huyễn ảnh cung tới hù dọa Diêm Lịch Hành, chính là lời nói còn chưa nói xong, nàng đã có thể cảm giác được đối phương kia đáng sợ rất khí, còn có trên mặt hắn, trên trắng kỳ quái hoa văn, vô cùng tản ra như ma quỷ giống nhau hơi thở, tức khắc sợ tới mức thẳng nuốt nước miếng. Thiên A, đây là ma thành chi chủ ma vương sao? Tuy nhiên như thế cường đại, như thế đáng sợ, như thế, bổn tọa chưa bao giờ chịu người uy hiếp. Diêm Lịch Hành nói chính là sự thật, hắn không thích bị đến hiếp, vô luận là ai, chỉ cần làm hắn cảm nhận được hiếp, cho dù là một chút, hắn tuyệt không mềm lòng, càng sẽ không tay kết quả là, mỗi phu nhân cổ liền tao vương, không ngừng phát ra kaka kaka thanh âm, hơn nữa trên người linh lực đang ở tăng dã, thật giống như là người mạnh mẽ rút ra giống nhau, sau đó phát ra ở thiên địa chi gian. màu tím phụ nhân cái này thật sự cảm giác được sợ hãi, cũng chân chính biết chính mình lúc này đây đối mặt là cái dạng gì nhân, nhiều năm qua chưa bao giờ từng có loại này run rẩy cảm giác, lúc này toàn thân đều ở phát run, mang theo một tiêu cầu xin, nhược nhược mà nói, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình, ta đây liền đem người giao ra đây. Thủy linh, họa yêu, đem người mang ra tới. mệnh lệnh một chút, họa yêu liền mang theo cái sắc không hồn giống nhau diêm lệ hành từ nơi xa đi tới, thủy linh đi ở mặt sau, hai người một trước một sau, như là ở phòng ngửa diêm lệ hành đào tẩu. Diêm lệ hành ánh mắt lỗ trống, hỏa yêu đi, hắn liền đi, hỏa yêu đỉnh, hắn cũng đỉnh, giống như là một cái thực nghe lời con đoàn dối. Hỏa yêu đi vào ly diêm lịch hành mới bước địa phương liền dừng lại bước chân, đầy mặt kinh ngạc thả không thể tin tưởng mà nhìn đại trưởng lão, trong lòng có điểm điểm hoảng loạn, có một loại xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Xem ra các nàng xem nhẹ mà vương thực lực. Liên đại trưởng lão đều không phải đối thủ, nếu muốn được đến ngũ thải thần thạch, chỉ có cung chủ tự thân xuất mã mới được. Đại trưởng lão, này. Đại trưởng Lão đương nhiên biết chính mình hiện tại thực chật vật, thực mất mặt, chính là lại chật vật, lại mất mặt cũng không có tánh mạng tới quan trọng. Vừa rồi không ai bị nổi khí thế đã toàn vô, có chỉ là kinh hồn táng đảm sợ hãi, khẩn trương vô cùng. Ma Vương, ngươi muốn người ta đã mang đến, ngươi hiện tại có thể buông ta ra đi. Bụt Tọa khi nào nói qua muốn thả ngươi. Diêm Lịch Hành lãnh lệ nói, thủ đoạn toán dùng sức, đương trường liền đem đại trưởng Lão bắt chết, như vậy còn không giải hận, còn một phen lửa đem nàng tiêu đến thi cốt vô tổn. Đại trưởng Lão hỏa yêu quá mức khiếp sợ, đầy mặt khủng hoảng, nhịn không được kêu một tiếng, càng muốn không đến Diêm Lịch hành thế nhưng thật sự hạ như thế tàn nhẫn tay. Có tin đều còn ở các nàng bên này, Diêm Lịch Hành liền đau hạ sát thủ, chẳng lẽ hắn không để bụng chính mình đệ đệ chết sao? Khiếp sợ còn có thủy linh, thủy linh mắt thấy đại trưởng lão bị đốt thành cho tẫn, trong lòng cực kỳ phức tạp, không biết nên cao hứng hay là nên thương tâm. Sở dĩ cao hứng là bởi vì nghiêm khắc thực hiện có thể được cứu vớt, sở dĩ thương tâm là bởi vì nàng đối nghiêm khắc thực hiện cảm tình tại đây hoạ thượng giấu chấm câu. Lấy ma vương tàn nhẫn tính tới xem, người này là tuyệt đối sẽ không tiếp thu đã từng thương tổn bọn họ người, mà nàng không chỉ có thương tổn nghiêm khắc thực hiện, càng đưa bọn họ đoàn người lừa nhập hắc thủy núi non vực này hung địa bên trong. Hoạ yêu kinh ngạc qua đi, băng mau tốc độ phục hồi tinh thần lại, run rẩy lui về phía sau hai bước, vốn định bắt cóc diêm lệ hành bảo mệnh, ai ngờ vừa quay đầu lại, người đã không thấy. Như thế nào sẽ? Bọn họ là khi nào đem người cấp cứu đi? Diêm Lệnh Hành đem đại trưởng lão bóp chết lúc sau, phóng hỏa nháy mắt cũng đã thừa dịp hỏa yêu cùng thủy linh khiếp sợ là lúc, nhanh chóng truyền tống đến Diêm Lệ Hành bên cạnh, đem hắn mang đi. Sau đó vọt đến tứ đại hộ pháp phía sau. Mà lúc này, một nhược hân sớm đã tự cấp Diêm Lệ Hành chuẩn bệnh, xác định hắn là trúng độc, lập tức giải độc. Yên tâm, hắn chỉ là trúng điểm bị lạc tâm trí độc, trên người công lực tạm thời bị phong, độc giải lúc sau, quá cái một hai ngày là có thể hảo. Diêm Lệ Hành độc giải lúc sau, nguyên bản lỗ chống ánh mắt chậm rãi có sắc, khôi phục ý thức liền nhìn đến nhiều như vậy quen thuộc gương mặt, lại kết hợp trong đầu cuối cùng ký ức, có điểm liên tiếp không thượng, thật là khó hiểu. Đại ca, đại tẩu, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Các ngươi không phải muốn đi làm chuyện gì sao? Đúng rồi, thủy linh. Thủy Linh nàng, ký ức chậm rãi khôi phục. Diêm Lệ Hành nhớ tới chính mình bị Thủy Linh dẫn ra Ma thành, sau đó rơi vào một người mặc màu tím váy sam trung niên phụ nhân bên trong. Tiếp theo liền không có ký ức, nhưng hắn có thể đoán được, này hết thảy hết thảy đều là một cái âm lưu, một cái phải bắt được âm lưu của hắn. Mà Huyễn Ảnh cung chảo hắn nguyên nhân chỉ có một, đó chính là uy hiếp hắn đại ca. Bước đại ca giao ra ngũ thải thần thạch. Đáng tiếc những người này thật không hiểu biết hắn đại ca, hắn có lẽ đánh không lại kia màu tím phụ nhân, nhưng hắn đại ca, đại tổ một ngón tay đủ là có thể đem nàng bóp chết. Nhớ tới sở hữu sự, đặc biệt là Thủy Linh đem hắn lừa ra Ma Thịnh, hắn hắn rơi vào kẻ xấu tay, nguyên bản đối nàng về điểm này yêu thích, giờ khắc này lại trở nên mơ hồ không rõ. Vì cái gì nàng muốn làm như vậy? Chẳng lẽ nàng phía trước đối hắn hảo đều là giả sao? Diễm Lệ hành đứng lên, nhìn về phía trước, phát hiện Thủy Linh liền ở phía trước không xa địa phương, tuy rằng nàng mang khăn che mặt, nhưng hắn có thể đoán được nàng lúc này trên mặt biểu tình, kinh ngạc, sợ hãi, bất an, mâu thuẫn. Vô luận nàng là cái dạng gì biểu tình, tóm lại nàng lúc này đây là chân chân chính chính thương tấu hắn. Thủy Linh, cô nương, có lẽ từ lúc bắt đầu ngươi mưu kế liền rất cao thâm, cho dù lần trước ta đại tẩu vạch trần ngươi, ta còn mang theo một chút tưởng, cho rằng ngươi không hề sẽ thương tổn ta, thương tổn ta, đáng tiếc ta sai rồi. Ta thừa nhận chính mình đã từng thích quá ngươi, nhưng điểm này thích đã ở ngươi âm cùng thương tổn hóa thành hư ảo, từ nay về sau, chúng ta liền bằng hữu đều không phải, mà là đối thủ, là địch nhân như thế quyết tuyệt nói, thủy linh nghe xong rất là thương tâm, tưởng giải thích nói chính mình là thân bất do kỷ, nhưng lại không thể nào mở miệng. thật là thân bất do kỷ sao? nếu nàng thật sự không nghĩ thương tổn nghiêm khắc thực hiện, thật sự yêu hắn ai đến liền chính mình mệnh đều không màng, như vậy nàng lại sao có thể vì cùng chủ mà thương tổn hắn đâu? cho nên nàng hiện tại thật sự không biết nên như thế nào giải thích. kỳ thật nàng thật sự không nghĩ thương tổn nghiêm khắc thực hiện, chính là đối với thủy linh không giải thích, diêm lệ hành không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ đương chính mình làm một hồi động, hiện tại tình mộng, sửa sang lại hảo tâm thái lúc sau liền đối một bên vui cười. ha ha, ngươi ra hỏa này, lần trước ta kia quyền, chờ ta hảo lúc sau nhất định cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Liên ngươi hiện tại này phó gió thổi liền đảo kính, còn tưởng cả vốn lỡ lời, lại nhiều luyện mấy năm đi. hắc ưng treo chọc nói, lấy này tới làm không khí sinh động, làm không vui sự phiêu tán. mục nhược hân lúc này nhưng vô tâm tình đầu thú, cấp diêm lệ hành giải độc lúc sau, ánh mắt liền vẫn luôn tỏa định ở hòa yêu trên người, đối với địch nhân, nàng sẽ không lưu trữ, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Không chỉ có làm một lực hân, diêm lịch hành cũng đang nhìn hòa yêu, sát khí vưu trọng. Hoạ yêu cảm giác được một lực hân cùng diêm lịch hành đáng sợ, kia sát khí là có thể đem nàng ép tới không thở nổi, biết rõ không bị lại, vì thế làm tốt chạy trốn chuẩn bị. ở hai người không có ra tay phía trước, phi thân dựng lên, bằng mao tốc độ thoát đi, chính là bay đến trên không thời điểm, đột nhiên bị một đạo vô hình tượng cấp ngăn trở, vô luận nàng như thế nào đi phía trước hướng đều hướng không ra đi. Sao lại thế này? Thủy Linh cũng không có trốn, đứng ở tại chỗ bất động. Liên tính nàng muốn chạy trốn, có thể thoát được sao? Nàng đã từng cùng Ma Vương đoàn người đãi quá hơn một tháng thời gian, hiểu biết người này hành sự tác phong, đối với linh nhân, hắn cũng không sẽ thủ hạ lưu tình, hơn nữa nhất định phải lấy đối phương tính mạng. Nàng cùng họa yêu hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, ở hỏa yêu đảo tẩu thời điểm, diễm lịch hành theo sau liền bay ra một phen kim kiếm, từ sau đâm thủng hỏa yêu thân thể, sạch sẽ lưu loát mà đem nàng giết chết. Kim kiếm ở hỏa yêu trên người xuyên tim mà qua, hỏa yêu đã chịu chí mạng chi công kích, thân thể mất đi cân bằng, từ không trung rơi xuống, liền giống như đại trưởng lão vừa rồi giống nhau, rơi thực thảm, máu đen không ngừng từ nàng ngực thương chỗ tràn ra. Không thể tưởng được nàng thế nhưng liền như vậy đã chết. Không cam lòng a, chính là đối mặt như vậy cường đối thủ, nàng không cam lòng lại có thể thế nào? Ma thành chi chủ đều không phải là đồn đại trung đơn giản, là bọn họ huyễn ảnh cung xem nhẹ đối thủ, máu đen huyết như thế nào sẽ là máu đen huyết đối với hỏa yêu chảy ra huyết là màu đen, mọi người hơi có kinh sắc, nhưng cũng không có bất luận cái gì đồng tình. bất quá thủy linh cũng không kinh ngạc, tựa hồ này máu đen đã sớm ở nàng dự kiến bên trong, hỏa yêu đã chết, như vậy tiếp theo cái liền đến với nàng. thủy linh đem trên mặt khăn che mặt tháo xuống, lộ ra một trương thượng bạch hạ hắc mặt, chưa bao giờ chủ động mở miệng nàng, lúc này đây chủ động nói chuyện. chuyện tới hiện giờ ta không có gì để nói, các ngươi muốn sát liền động thủ đi. hừ. diêm lịch hành hư lạnh một tiếng, trong tay đã ngưng tụ ra kim quang, tính toán dùng đồng dạng chiêu số đem giết chết thủy linh, chính là đột nhiên có người giữ chặt hắn, không cho hắn ra tay. đại ca diêm lệ hành giữ chặt diêm lịch bàn tay, tưởng nói cầu tình nói, chính là lại nói không nên lời lấy hắn đối đại ca hiểu biết, đại ca là tuyệt đối sẽ không làm thủy linh mạng sống, cho nên thủy linh hôm nay cần thiết đến chết, trừ phi đại tẩu nguyện ý cầu tình. Bất quá xem đại tẩu như vậy, hiển nhiên là sẽ không cầu tình. Này như thế đối với ngươi, ngươi còn không đành lòng sao? Nàng từ đầu đến cuối đều chỉ là ở lợi dụng ngươi, ngươi thế nhưng còn đối nàng mềm lòng, xứng đáng bị người lợi dụng. Diêm lịch hoành giận mắng Diêm lệ hành, đối hắn nhân tử cảm thấy sinh khí. Nhân tử không nên dùng ở địch nhân trên người. Ta vô luận như thế nào, nàng hôm nay đều cần thiết chết. Thừa một lần bổn tọa đã nói qua, chỉ này một lần, không có lần sau. Bổn tọa nói qua nói, vậy sẽ không nuốt lời. Diêm lịch hành cơ hồ không có ở Diêm Lệ hành trước mặt dùng buồn tọa tự sưng, nhưng hắn hiện tại lại dùng, này ý nghĩa hắn giờ này khắc này thực tức giận, sinh khi đến tình trạng không thể vãn hồi. Đại ca, ta cũng không phải hắn tưởng nói hắn không phải tưởng cầu tình, nhưng hắn hiện tại hành động rõ ràng chính là ở cầu tình. Thật sự hào buồn cười mâu thuẫn. Diêm Lệ hành tới rồi loại tình trạng này đều đối nàng không đành lòng, Thủy Linh trong lòng cảm động lại hổ thẹn. Đối với một cái như thế hái nàng người, nàng thế nhưng lợi dụng hắn hái. Tuy rằng này hết thảy đều không phải nàng nhu hoa, nhưng nàng lại tham dự trong đó. Thủy Linh hơi hơi cười khổ, thực bình tĩnh mà nói chuyện, nghiêm khắc thực hiện, ngươi không cần như thế, này hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão, là ta xứng đáng. Ta không nghĩ thương tổn ngươi, nhưng cung chủ đối ta có ân cứu mạng, cái này ân tình ta không thể không báo. Kỳ thật ngươi đối ta cũng coi như từng có ân cứu mạng, có lẽ ngươi đã không nhớ rõ, bất quá này đã không quan trọng. Ta liền chính mình ân nhân, nhân cứu mạng đều phải hại, ta còn có cái gì thể diện sống ở trên đời này? Ta đã cứu ngươi. Đây là chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Diễm Lệ hành ở trong đầu hồi ức sở hữu sự, thế nhưng tìm không thấy một chút đã từng đã cứu ai ký ức. Hắn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền bởi vì trong gia tộc động, loạn chạy trốn tới nhân giới, ở năm trước mới trở lại viện linh giới, này 5 năm bên trong hắn trước nay liền không có ra tay đã cứu ai cho nên hắn có thể khẳng định, hắn chưa từng có đã cứu Thủy Linh, như vậy chính là Thủy Linh nhận sai người. Ngươi còn có nhớ hay không kia chỉ Giá Lang? Giá Lang, ta đã thấy, nhưng cũng không có gặp qua ngươi. Ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền bởi vì nào đó nguyên nhân chạy trốn tới nhân giới, năm năm trước mới trở lại Nguyên Linh giới. Thủy Linh cô nương, có lẽ ngươi thật sự nghĩ sai rồi. Nghĩ sai rồi sao? Nghĩ sai rồi, sao có thể? Trên người của ngươi hương vị ta tuyệt đối sẽ không tính sai, cái này hương vị cùng năm đó cứu ta người giống nhau như lúc. Tuy rằng hắn che mặt, nhưng Thủy Linh càng nói càng không thể khẳng định chuyện này, bởi vì nàng ký ức cũng bắt đầu mơ hồ. Cái cứu nàng người hẳn là Diêm Lệ Hành, nhưng cẩn thận lại, thời gian lại không đúng nếu Diêm Lệ Hành thật sự từ nhỏ bỏ chạy tới rồi về Linh giới, như vậy hắn sao có thể cứu nàng? Tiên nàng ân nhân cứu mạng rốt cuộc là ai? Sự tình tới rồi tình trạng này là ai còn quan trọng sao? Diêm Lệ Hành từ thủy linh ánh mắt có thể thấy được nàng bị chịu đập kích, hiện nhiên nàng nghĩ sai rồi ân nhân chính là hắn đối nàng kia cổ quen thuộc cảm vẫn như cũ còn có, tổng cảm thấy hai người giống như đã từng quen biết, nhưng lại thực sa lạng. Thủy linh cô nương, người rốt cuộc là người phương nào? Có lẽ chúng ta trước kia thật sự nhận thức cũng nói không chừng, này tất thảy đều đã không quan trọng. Có chuyện ta cảm thấy ta hẳn là nói cho các ngươi, mà ảnh phụ nhân kỳ thật không có chết. Một câu, làm toàn trường người khiếp sợ, ngay cả Diêm Lịch Hành sát khí cũng vào giờ phút này biến mất hầu như không còn, đột nhiên phóng hiện đến Thủy Linh trước mặt, bóp nàng cổ, ép hỏi nói, "Nói, ngươi rốt cuộc biết chuyện là gì?" Hắn làm sao không biết Thủy Linh này cử có thể là muốn mạng sống, nhưng chuyện này đối hắn rất quan trọng, cho dù biết khả năng có âm âmưu hắn cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Không chỉ có là Diêm Lịch Hành, Diêm Lệ Hành cũng vọt lại đây, đồng dạng kích động ép hỏi Thủy Linh, "Ngươi nhanh lên nói, ngươi có phải hay không biết ta mẫu thân tin tức?" Mục Nhược Hân đi lên trước, đem Diêm Lịch Hành tay kéo trở về, "Khuyên, A Hành, ngươi trước buông ra tay, bộ dáng này làm nàng nói như thế nào?" Dù sao nàng trốn không thoát, chúng ta có thời gian chậm giải thẩm. Diêm Lịch Hoành nghe xong một nhếch thân nói, bắt tay thu hồi tới. Bất qua ánh mắt lại không có bất luận cái gì thay đổi, như đỉnh băng lợi kiếm giống nhau, tùy thời muốn xuyên thấu nhân tâm. Khu khu Thủy Linh cũng được đến tự do lúc sau. khu hai tiếng, chậm dãi khi mới chậm dãi nói tới, ta thúc thúc cùng mặc ảnh phu nhân là bằng hưu, xác thực mà nói, thúc thúc hắn thích mặc ảnh phu nhân, bởi vì mặc ảnh phu nhân thân phận quá đặc thù, hắn biết cuộc đời này vô vọng, cho nên lựa chọn bảo hộ mặc ảnh phu nhân. Ngươi thúc thúc chẳng lẽ là Diêm Lịch đã đoán được thân phận của người này? Bất quá hắn hiện tại không muốn biết người khác, chỉ muốn biết chính mình mẫu thân tin tức. Ma Vương như thế thông minh, nghĩ đến là đoán được. Thúc thúc năm đó bị kẻ thù đổi giết, thân chịu trọng thương, bị mặc ảnh phu nhân cứu, mang vào kim tộc bên trong. Thúc thúc đối mặt ảnh phu nhân nhất kiến trung tình, ngây hà mặc ảnh phu nhân đã là nhân thế, còn có hai cái nhi tử, cho nên thúc thúc lựa chọn đem phần cảm tình này để ở đáy lòng, rời đi kim tộc. Không bao lâu, thúc thúc được đến một tin tức, kim tộc tộc trưởng có nữ nhân khác, vắng vẻ mặc ảnh phu nhân. Thúc thúc dưới sự tức giận nghĩ mọi cách lẻn vào kim tộc, thay đổi một khuôn mặt, âm thầm bảo hộ phu nhân. Sau lại phu nhân miền thượng không khiết tội danh ban chết, thúc thúc ngầm đem rượu độc cấp thay đổi, thay đổi một loại chết giả dược, thừa dịp kim tộc đại bộ phận người đuổi giết phu nhân hai cái nhi tử khi, đem phu nhân mang đi, cũng một phen lửa đốt phu nhân phòng, làm mọi người đều nghĩ lầm phu nhân thi thể bị lửa lớn tiêu không có. nó như thế nào, mẫu thân nàng còn sống, nàng còn sống. Diêm lệ hành kích động đến cơ hồ mau khóc ra tới, hắn trở về chỉ nghị báo thủ, lại không ngờ mẫu thân còn sống. Diêm lịch hành cũng thực kích động, thực tư vấn, nhưng đối việc này hắn còn có hoài nghi, cho nên không có Diêm lệ hành biểu hiện đến như vậy khoa trương, tiếp tục hỏi, kia sau lại như thế nào? Nếu mẫu thân không có chết, vì cái gì không xuất hiện? Thủy linh tiếp tục nói, Kim tộc tuy rằng không tính là nhất lưu thế lực, nhưng vẫn là có thực lực. Phu nhân uống xong rượu độc, sẽ có chuyên môn người tới kiểm tra nàng cục đá đã thật sự đã chết, muốn giấu diếm được mọi người, không phải một việc dễ dàng. Vì thế, thúc thúc do dự thật lâu mới làm ra như vậy quyết định, bởi vì kia viên chết giả dược có rất lớn tác dụng vụ, nếu là không cẩn thận, phu nhân liền thật sự biến thành chết người. Thúc thúc đem phu nhân cứu đi lúc sau, lập tức mang nàng đến một cái an toàn địa phương, toàn lực cứu nàng, suốt hoa 10 ngày. 10 ngày lúc sau, phu nhân bị cứu sống, nhưng thân thể lại rất suy yếu, nhưng nàng một lòng nghĩ nàng hai cái nhi tử, cho dù đứng dậy không nổi, bọn nàng cũng muốn bỏ đi tìm nhi tử. Thúc thúc rơi vào đường cùng, đành phải nói cho nàng, nàng hai cái nhi tử đã bị kim tộc người đuổi giết đến chết, thi cốt vô tổn. Phu nhân thương tâm muốn chết, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, sau lại một bệnh không dậy nổi. Thúc thúc vì cấp phu nhân thuốc hoa rất lớn khí lực, nơi nơi tìm kiếm linh dược, yêu cầu ở trả giá một tay đại giới hạ tìm được rồi một viên kỳ thảo, kỳ cây thảo có thể vi phu nhân kéo dài sinh mệnh. Ngươi Túc hiện tại ở nơi nào? Thúc Thúc là gia tộc bọn ta nhất có Thiên Phú một người, vô luận tu tập bất luận cái gì võ công hoặc là thuật pháp đều có thể nhanh chóng luyện thành. Chính là hắn lại không thích gia tộc quý cũ, càng không nghĩ bởi vì chính mình Thiên Phú mà làm nhà trên chủ vị trí, bởi vì cái kia vị trí là hắn đại ca, phụ thân ta, cho nên hắn lựa chọn rời đi. Từ đây âm tín còn vô. Sau lại gia tộc gặp kẻ thù diễm môn, ta may mắn bị Huyễn ảnh Cung Cung chủ cứu, lúc sau liền vẫn luôn vì Huyễn ảnh Cung cống hiến, cho tới bây giờ, đến nôi Thúc Thúc hành tung, ta thật sự không biết. Nếu ngươi biết này đó, vì sao lúc trước không nói sớm, một hai phải ở chết phía trước mới nói? Ngươi rốt cuộc ra sao giác tâm? Diêm Lịch hành đến bây giờ còn không phải thật sự tin tưởng Vĩ Linh. Chuyện xưa là có thể địa đặt, chỉ cần hơi chút dụng tâm đi hỏi thăm những việc này, biết trong đó duyên cớ, tùy tiện đều có thể biên ra một đoạn xuất sắc chuyện xưa. Muốn hắn dễ dàng tin tưởng, không có khả năng. Chương 416, xin tí lửa dùng một chút. Đối với Thủy Linh nói những việc này, tất cả mọi người có chứa hoài nghi, sẽ không nhẹ giọng tin tưởng. Thử hỏi, ở không có bằng chứng giấy, ai sẽ tin tưởng phiến diện chi tử? Bất quá lúc này lại không ai ra tiếng, lâm vào vô biên hồi ức cùng phòng nói chung, đặc biệt là Diêm Lịch hành cùng Diêm Lệ hành huynh đệ hai, bọn họ đối Thủy Linh sở mang đến tin tức có chứa một chút hy vọng. Nếu Mẫu thân thật sự còn sống, thật là tốt biết bao. Mộc Nhược Hân nhìn ra được Diêm Linh Hành cùng Diêm Lệ Hành hai người trong lòng khát vọng, lo lắng bọn họ bởi vậy mất đi chính xác phán đoán, vì thế đi đến Thủy Linh trước mặt, lấy ra một viên màu đen viên, đưa cho nàng, "Đây là một viên độc dược, dùng 18 chúng độc thảo độc trùng luyện chế mà thành, chỉ có biết độc dược thành phần mới có thể phối chế ra giải dược, mà trên đời này biết này độc dược thành phần người chỉ có ta một cái. Ăn vào này viên độc dược, mỗi năm ngày yêu cầu phục một lần giải dược, ngươi dám không dám đem này viên độc dược cấp ăn?" Thủy Linh không có bất luận cái gì do dự, đem Mộc Nhược Hân trong tay thuốc viên lấy lại đây, "Ăn." Đại trưởng lão Cộng Hòa yêu đã bị giết, mà Vương Định là sẽ không nhẹ tha nàng, dù sao đều là chết, ăn độc dược thì đã sao? "Đại Tẩu, ngươi đây là vì cái gì?" Diêm Lệ hành thấy Thủy Linh đem độc dược ăn, có điểm muốn ngăn cản xúc động, nhưng chung quy vẫn là không có ngăn cản, tận mắt nhìn thấy nàng đem độc dược ăn luôn. Nếu hắn tưởng ngăn cản, kia hoàn toàn là có thể ngăn cản, nhưng tưởng tượng đến Thủy Linh lừa gạt cùng Như Hại, hắn trong lòng liền có khí, không muốn cứu một cái lừa hắn, hại người của hắn, chỉ là tận lực dùng bình đạm ngự khí hỏi cái minh mạch. Nghiêm khắc thực hiện, nữ nhân này tâm cơ rất sâu, về sau nàng lợi nói ngươi không cần dễ dàng tin tưởng. Phía trước nàng lợi dụng ngươi quan hệ cùng chúng ta đi đến cùng nhau, muốn mượn cơ ăn chộm ngũ thải thần thạch, nếu kế bị thua, chúng ta xem ở ngươi phân thượng, tha nàng một lần. Sau lại nàng lại lợi dụng ngươi cảm tình, đem ngươi lừa ra ma thành, thế cho nên ngươi trở thành huyền ảnh cũng có tin, dùng ngươi uy hiếp tha hoành, mà lúc này đây kế hoạch lại bị thua, còn chính mắt thấy đại trưởng lão cùng hòa yêu chết thảm, nàng biết tha hoành sẽ không làm nàng mạng sống, cho nên lại bắt ngươi mưu thân làm văn. Trước mặt kệ nàng theo như lời sự là thật là giả, nếu nàng đối với ngươi là thiệt tình, vì cái gì muốn đem như vậy chuyện quan trọng lưu cho tới hôm nay mới nói? Sớm tại phía trước nàng nên đem những việc này nói ra, nhưng nàng tới rồi hiện tại mới nói, rõ ràng là lấy chuyện này đảm đương bảo mệnh phủ. Ta không phủ nhận nàng đối với ngươi đích xác có tình, nhưng này phân tình liền nàng chính mình cũng chưa biết rõ ràng, cho nên nàng ở với ảnh cũng cùng đối với ngươi cảm tình chi gian bồi hồi nàng tưởng được đến phần cảm tình này, lại tưởng nguyện trung thành Huyễn Ánh Cung, muốn cá cùng tay gấu kiếm đến. Theo một nhược hân thâm nhập phân tích, Diêm Lệ Hành trên mặt biểu tình càng ngày càng chậm, kinh ngạc trung có chứa thương tâm, khổ sở, tuyệt vọng, lạnh nhạt, còn có từ bỏ. Đối với Thủy Linh, hắn đích xác từng có ái, từng có tình, nhưng này phân ái cùng này phân tình theo nàng lần lượt lừa gạt cùng âm lưu tinh, cây chậm rãi tiêu tán. Có lẽ nàng không phải cố ý, nhưng nàng đích xác xác lừa hắn, tính kế hắn, cái này lý do đã cũng đủ làm hắn từ bỏ nữ nhân này. Hắn Diễm Lệ Hành muốn chính là đơn thuần thơ, một lòng một trái đại nữ nhân, không phải một cái gạt cùng tính kế hắn nữ nhân. Đại Trượng Phu lấy đến khởi, phóng đến hạ, hắn sẽ không bởi vì cái này không đáng nữ nhân mà thương tâm khổ sở. Thủy Linh nghe xong một lượt phân tích, trong lòng đại loạn. Trong lúc nhất thời vô pháp bảo trì ngày xưa bình tĩnh, có vẻ có chút kinh hoàng thất thố, muốn vì chính mình biện giải, rồi lại không biết nên như thế nào biện giải. Nàng thực khẳng định chính mình đối nghiêm khắc thực hiện cảm tình, vì nghiêm khắc thực hiện nàng có thể trả giá chính mình sinh mệnh, nhưng vì cái gì nàng lại vẫn là một lần lại một lần thương tổn hắn? Nàng rõ ràng biết mặc ảnh phu nhân sự, nhưng vẫn đều nói ra, tới rồi sống còn thời điểm mới nói, chẳng lẽ nàng thật sự lấy mặc ảnh phu nhân đương bảo mệnh vụ sao? Nàng như thế nào sẽ là cái dạng này người? Nàng không phải, sở dĩ thương tổn nghiêm khắc thực hiện là vì công chủ, vì báo đáp cùng chủ nhân mạng. Thủy Linh không ngừng ở vì chính mình tìm yên tâm thoải mái lấy cớ, nhưng nàng lại không biết, giờ này khắp này đã không ai để ý nàng có bất luận cái gì lấy cớ. Mục Nhược Hân cũng không hề nói vâng nghĩa, nghiêm túc lại lạnh nhạt mà nhắc nhở thả cảnh cáo Thủy Linh, "Thủy Linh cô nương, ngươi hiện tại chúng ta độc, nếu ngươi muốn chết nói, tùy thời đều có thể chạy lấy người, chỉ cần 5 ngày không tới ta nơi này lĩnh giải dược là được. Nếu ngươi muốn sống, vậy cho ta ngoan ngoãn ngoốc, đối ta bất luận cái gì mệnh lệnh đều đến tuyệt đối phục tùng. Ngươi vì cái gì không dứt xác giết ta?" Thủy Linh hỏi, đối Mục Nhược Nhân có một loại tưởng đoán lại đoán không tới một vấn, không phải đoán không tới, mà là nàng không cái kia bạn linh oán. Ngươi lấy ra một chương đủ để cho ngươi bảo mệnh bảo mệnh phù, cùng ta bảo bà, bà nhấc lên như vậy một chút tiểu quan hệ. Đối chúng ta mà nói, ngươi còn có một chút bé nhỏ không đáng kể giá trị. Chờ ngươi giá trị không hề đôi khi, có lẽ chính là ngươi ngày chết. Thủy Linh chỉ là trở về một đợt hơn một cái có chứa yêu thương cùng nôn nóng ánh mắt, cũng không có nói thêm nữa. Ở trong lòng thầm nghĩ, chờ đến nàng về điểm này bé nhỏ không đáng kể giá trị không có lúc sau chính là nàng ngày chết. Thật không hổ là ma vương vợ chồng, hành sự đều như vậy tàn nhẫn. Một lời đến lại cùng Thủy Linh hiện giờ đã đem Diêm Lệ Hành cứu trở về, Ly Hắc Thủy núi non nhập khẩu đóng cửa thời gian còn có ngày, này ý nghĩa nàng có thể ở Hắc Thủy núi non tiếp tục đi bộ, chọn thêm một ít quý hiếm linh dược. Áo Hành, nếu chúng ta chuyến này mục đích đã đạt tới, nếu không dùng thời gian còn lại chọn thêm một ít linh thảo linh dược đi. Chỉ tiếp trung quanh sở hưu hoa cỏ cây cối đều bị ngươi cấp tiêu hết, nói cách khác liền có thể chọn thêm một chút. Diêm Lịch Hành nhìn Mục nhược hân liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt toàn là nhu tình, đang muốn mở miệng đã bị đánh gãy. Chính sự xong xuôi lúc sau, Mục nhược hân liền vẫn luôn nghĩ những cái đó linh thảo linh dược, đối Diêm Lịch Hành hoán dặn xong, bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Khí vừa mới nói hạt bồ đề, lập tức đánh lên chú ý, "Tiểu Khí, ngươi vừa mới nói cái kia hạt bồ đề ở nơi nào a? Có thể hay không mang ta đi nhìn một cái?" "Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi muốn hạt bồ đề sao?" Tiểu khí lóe đại đại đôi mắt, bình tĩnh hỏi lại, giữa những hàng chữ chung không có bất luận cái gì pháp phồng. So hiện trường tất cả mọi người muốn chấn tĩnh đến nhiều, phản phất là một cái không cũng có tạo nên bất luận cái gì sóng gợn ao hồ. Thường a, ta đương nhiên tưởng, nghĩ đến đến không được. Vàng bạc châu báu ta thích, linh thảo linh dược ta cũng thích, thần khí pháp bảo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này hắc thủy núi non tựa hồ không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, đạo như là một cái bảo cố một cái chuyên môn trang linh thảo linh dược bảo cốt. Tiểu khí, ngươi trừ bỏ biết hạt bồ đến nơi, còn biết gì? Mang ta đi tìm được không nha? Hảo, ha ha, tiểu khí giỏi quá, kia chạy nhanh mang ta đi. Ân, cùng ta tới. Tiểu khí ở phía trước dẫn đường, đối hắc thủy núi non cực kỳ quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể tìm được chính xác phương hướng. Hắc thủy núi non địa vực mở mang, tùy ý có thể thấy được dặm dặm rừng cây, loại địa phương này giống như là một cái mê cung, thực dễ dàng lạc đường. Đi đến xa một chút địa phương sau, lại lần nữa nhìn thấy dặm dặm hoa cỏ cây tối, các loại linh thảo linh dược, một nhược hân liền bắt đầu hái, vui đến quên cả trời đất. Hoa, nơi này thảo dược cũng thật nhiều a. Các ngươi đừng nhàn rỗi, chạy nhanh giúp ta hái, nhanh lên nhanh lên. Kết quả là mọi người đều thành hái thuốc người, đều có muốn ở khắp nơi hái thuốc, trừ bỏ thủy linh ở ngoài. Thủy linh bị bất đắc dĩ đi theo một nhược hân đoàn người, nhưng lại không cách nào theo chân bọn họ dung thành một mảnh. Nàng hâm mộ này người đi đường cảm tình, vô luận là thân tình, thiếu nghị vẫn là tình yêu, nàng đều cực kỳ hâm mộ, nàng tưởng trở thành bọn họ trong đó một viên, nhưng đây là người si nói nộ. tứ nghiêm khắc thực hiện đối nàng thái độ, còn có nghiêm khắc thực hiện ánh mắt có thể nhìn ra được tới, nghiêm khắc thực hiện chân chân chính chính nàng, lúc này đang theo đoàn người vui tươi hớn hở mà hái thuốc, không cẩn thận thải đến cọ dại còn bị một nhược hân chế nhạo một phen, tuy rằng là chế nhạo, nhưng bọn họ lại cười đến thực vui vẻ, kia một vài bức hạnh phúc hình ảnh không thể không làm người hâm mộ. nếu nàng lúc trước quý trọng nghiêm khắc thực hiện đối nàng cảm tình, có lẽ kết quả liền không giống nhau. chính là lựa chọn nghiêm khắc thực hiện, cung chủ bên kia nên làm cái gì bây giờ? có lẽ thật sự như mục nhược hân theo như lời như vậy nàng làm một cái tưởng cá cùng tay gấu kim đến người quá mức lòng tham ở mục nhược hân mệnh lệnh cùng các loại chỉ huy hạ, diêm linh hành diêm lệ hành hắc tứ đại hộ pháp ngay cả tiểu dễ cùng tiểu khí đều thành hái thuốc người còn hơn nữa hoàng kim đoàn người biên đi phía trước đi biên hái thuốc ngắn ngủn nửa ngày thời gian cũng đã hái thật lớn một đống linh thảo linh dược quan thải còn không được còn phải phân nhặt xử lý đem thảo căn thượng bùn đất xử lý sạch sẽ như vậy đông làm làm mới đi rồi một đoạn không dài lộ thiên đã dần dần hạ sát trời đã tối ánh sáng không đủ thật sự khó có thể tiếp tục đi tới mục nhược hân liền tùy chỗ nghỉ ngơi nhóm lửa nấu cơm các, đội các sự ngay cả cao cao tại thượng vương cũng đến sát Những người này thân phận tôn quý, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng không giả người khác tay, mọi việc tự tay làm lấy, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm những chuyện như vậy chính là ti tiện việc, ngược lại làm được thực vui vẻ, từ giữa tìm đến sinh hoạt lạc thú. Đồ ăn sau khi làm xong, đại gia vây quanh ở một cái bàn thượng ăn cơm, nhưng thủy linh lại còn vẫn như cũ rửa vào thụ ngồi dưới đất, thể xác và tinh thần mỏi mệt nhìn những cái đó lệnh nàng hâm mộ hình ảnh. Một Nhược Hân cầm một ít ăn cấp nước linh, bất quá lại không phải đồng tình nàng, mà là tới cấp nàng hạ đạt mệnh lệnh. Ban ngày thời điểm ta nhất thời không thể tưởng được nên như thế nào xử trí ngươi, cho nên mới làm ngươi đi theo. Chính là sau lại ta phát hiện làm ngươi đi theo phi thường không thói quen, ngươi tồn tại sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta hành sự cùng tâm tình, cho nên ta quyết định cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền đem giải dược cho ngươi. Thứ này về sau lẫn nhau không liên quan. đương nhiên, ngươi nếu là lại đến trêu chọc chúng ta, như vậy kết quả chỉ có một, ngươi hẳn là biết là cái dạng gì kết quả. Ta muốn ngươi đi hỏi thăm ngươi thúc thúc tức, cũng đem hắn hiện tại hành tung nói cho ta. Làm đường này, ta còn không biết ngươi thúc thúc kêu gì đâu. Nói một chút đi, Bảo Côn Vũ. Thủy Linh trả lời thực ngắn gọn, thêm một cái tự đều không đi nói, bảo con vũ, tên này còn nghe tốt, ta cho ngươi một tháng giải rương, một tháng lúc sau nếu ngươi còn hỏi thăm không đến ngươi thúc thúc hành tung, vậy không cần trở về gặp ta. Ta thúc thúc sớm đã mất tích nhiều năm, ngươi làm ta đến nơi nào đi tìm. Đây là chính ngươi sự, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, vận dụng huyết Ảnh Cung đi tra cũng đúng, tóm lại một tháng lúc sau ta phải biết rằng ngươi thúc thúc rơi xuống. Ngươi nói thẳng Minh muốn mượn Huyễn Ảnh Cung tin tức tìm người không phải rồi. Thủy Linh thật sự rất muốn cùng một biện giải, nhưng nàng là cái không quá thích người nói chuyện, cho dù trong lòng có ngàn vạn nàng cũng sẽ nỗ lực xuống đi, trầm mặc không nói. Đúng rồi, còn có một việc ta không quá minh mạch. Hát Thủy núi non nhập khẩu mỗi tháng khai một lần, mỗi lần chỉ khai ba ngày thời gian. Các ngươi huyễn ảnh cung lại như thế nào tiến vào Hát Thủy núi non? Nếu ta không có đoán sai nói, hôm nay những cái đó vây công chúng ta manh thu cùng các ngươi thoát không được can hệ đi. Một nhược hân hỏi xong một cái lại hỏi một cái khác, trong tay cầm mấy viên giải dược, cố ý vô tình tự cấp thủy linh thi áp. Cảnh cáo nàng, ngươi nếu là không bằng thật trả lời, vậy đừng nghĩ muốn giải dược. Lấy thủy linh cơ trí, như thế nào không biết một nhược hân dụ ý, liền tính không những cái đó giải dược. Lấy nàng tình cảnh hiện tại nào có không nói lời nói thật to lực, cho nên đành phải thành thật trả lời. Hát thủy núi non nhập khẩu kỳ thật là huyễn ảnh cung tổ sư thiết, chúng ta có đặc biệt biện pháp Nói cách khác, nơi này kỳ thật là huyễn ảnh cung địa bàn chẳng qua theo thời gian phát triển, nơi này manh thu càng ngày càng nhiều. huyết ảnh cung đối hắc thủy núi non quản lý không cường, chờ phát hiện nơi này manh thu đã tạo thành ý hướm khi thời gian đã muộn. vì thế huyên ảnh cung cùng nơi này thú vương hiệp nghị, chúng ta bảo đảm nơi này an tĩnh, không cho bên ngoài người tùy ý tế bảo, làm trao đổi điều kiện, manh thu ở hắc thủy núi non bên trong cần thiết nghe theo huyên ảnh cung mệnh lệnh. ta hiểu được. này đó giải dược ngươi cầm, một tháng lúc sau dùng ngươi thúc thúc tin tức tới đổi lấy giải dược. nếu là không có ngươi thúc thúc tin tức, ngươi hẳn là biết như thế nào làm. mục nhược thân đem giải dược cho thủy linh, tùy tiện đem ăn cũng cho nàng, làm nàng đi. Thủy Linh cầm giải rựa cùng đồ ăn cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn Diêm Lệ Hành liếc mắt một cái, xem hắn có hay không giữ lại nàng ý tứ, nhưng không có, cho nên nàng chỉ có thể tuyệt vọng rời đi. Rời khỏi sau, nàng trong lòng đống nhiên cảm thấy không như vậy khó chịu, như là dịch khai một cục đá lớn. Mấy ngày nay tới giờ, nàng đều ở cảm tình cùng ân tình chung dây vò, muốn cảm tình lại muốn ân tình, cho nên làm cho nàng phi thường khó chịu. Hiện tại cảm tình đã không có bất luận cái gì hy vọng, chỉ còn lại có ân tình, cho nên nàng không cần lại rồi dám, đợi khi tìm được thúc thúc lúc sau nàng liền có thể không có bất luận cái gì ràng buộc nguyện trung thành cung chủ. Xem ra hôm nay sự đối nàng tới nói chưa từng không phải một chuyện tốt. Thụy Linh đi rồi, Diêm Lệ Hành đích xác không có bất luận cái gì phản ứng, ở nơi đó ăn cái gì, cùng hát hưng, tứ đại hộ pháp đầu cười. Tất cả mọi người nhìn ra được tới, Diêm Lệ Hành là thật sự buông xuống đoạn cảm tình này. Hắn lại không phải ngốc tử, không có khả năng vì một cái không đáng nữ nhân thương tâm mà chết. Trên đời này hảo nữ nhân nhiều đến là, hắn sao có thể ở một thân cây tắt cổ chết. Tiểu Khí đi theo một nửa thân, mấy ngày nay không hề chịu đói, thậm chí còn có quần áo mới xuyên, hắn thật cao hứng. Tuy rằng cảm giác cùng những người này còn không có hoàn toàn dung nhập, nhưng hắn không để bụng, hắn để ý chỉ là xinh đẹp tỷ tỷ mà thôi. Hảo, đại gia ăn no phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đến ý cảnh đi xử lý những cái đó thảo dược, có thể lưu liền lưu, không thể lưu liền cầm đi luyện đan. Mộc Nhược Hân nói xong liền tưởng chui vào ý cảnh Diêm Lịch hành dữ chặn nàng, ngắm liếc mắt một cái nàng gụng lo lắng nói, nếu Hân, ngươi hiện tại mang thai, loại này phí tâm phí lực sự vẫn là thiếu làm rượu. Trên thực tế ta cũng không tán đồng ngươi đi tìm cái gì hạt bù đẻ, ngươi an nguy mới là nhất quan trọng. Yên tâm đi, ta chính mình chính là cái đại phu, sẽ có trường mực. Ta hôm nay đại khái nhìn một chút này đó thảo dược, rất nhiều đều là niên đại xa xăm, nhưng đem chúng nó ngắt lấy lúc sau cũng không thể lưu lâu lắm, nếu không dược hiệu hoàn toàn biến mất. Ta hôm nay hai cái canh giờ liền ra tới, các ngươi ở bên ngoài hảo hảo nghỉ nơi đi, có việc đã tiêu ta. Nếu Hân, an lạc, tin tưởng ta. Mộc Nhược Hân cho Diêm Lĩnh hành một cái an tâm ánh mắt, sau đó liền chui vào ý cảnh bên trong đi, vèo một chút, một đạo nho nhỏ lục quang hiện lên, lục quang biến mất. Lúc sau, Mộc Nhược Hân cũng đi theo biến mất. Đối với cảnh tượng như vậy, những người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc, sớm đã là xuất hiện phổ biến, nhưng tiểu khí lại là lần đầu tiên thấy, bởi vì nhìn không tới Mộc Nhược Hân, hắn cảm thấy thực sợ hãi, nhưng hắn biết rõ biết, Mộc Nhược Hân cũng không có rời đi, chỉ là trốn đến nào đó hắn không biết địa phương đi, cho nên hắn muốn ở chỗ này chờ hắn. Mộc Nhược Hân vừa đi, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, tìm địa phương nghỉ ngơi, mỗi người đều có một kiện thật dày áo da, ấm noo, nhưng duy độc tiểu khí không có. Diêm Dịch đi vào tiểu khí bên người, tới gần hắn ngồi, đem trên người áo da phân hắn một nửa. Chúng ta cùng nhau cái đi cái này áo da man đại, cũng đủ chúng ta hai cái cùng nhau cái. tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng tới rồi đêm khuya cũng man lên đâu. ta, không thiểu khí tưởng nói hắn không cần, chính là áo da đã cái lại đây, bên trong ấm áp làm hắn vô pháp kháng cự. cự tuyệt nói chung quy vẫn là không có nói ra. những người này bên trong, tuy rằng trừ bọn sinh đẹp tỷ tỷ đối hắn hảo, nhưng những người khác đối hắn cũng không giống quỷ thị những người đó đối hắn như vậy hư, cho nên ở hắn xem ra, những người này đều so quỷ thị những người đó muốn hảo. bọn họ cho hắn ăn, cho hắn xuyên, còn cho hắn áo da cái, những người này đối hắn thật sự thực hảo thực hảo, hắn thích bọn họ. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, lại có lẽ là bởi vì quá mức ấm áp, tiểu khí ở áo da đắp lên tới không bao lâu liền lâm vào mộng đẹp bên trong, ngủ đến như trầm. Dừng cây ban đêm so bên ngoài muốn âm trầm đến nhiều, lanh đến nhiều, còn tràn ngập các loại quỷ dị phía trên, thường thường sẽ truyền đến manh thú giống lên một tiếng. Bất quá loại tình huống này, đối diêm lịch hành bực này thường xuyên tại giã ngoại ăn ngủ ngoài trời người mà nói cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, hoàn toàn không bỏ trong lòng, an tĩnh nghỉ ngơi. Mà ở ý cảnh, mục nhạc càng không cảm giác được bên ngoài tình huống, ở một mảnh mặt khác trong thiên địa nghiên cứu nàng thảo dược. Lần này tới thủy núi non thu hoạch có thể nói là phi thường đại, còn có hai ngày thời gian, nếu tiếp tục hái thuốc, như vậy đoạt được thảo dược thật sự có thể luyện chế thật nhiều thật nhiều đan dược. Chỉ tiếc nàng luyện đan kỹ thuật còn không tới nhà, không năng lực luyện thành cao cấp đan dược, bất quá cấp thấp một chút nhưng thật ra có thể. Cấp thấp đan dược cũng là có thể bán tiền, nếu cầm đi quỷ thị bán đấu giá, nhất định có thể kiếm không ít tiền đi. Tưởng tượng đến tiền, mục nhược hân động lực liền 10 phần, khai lò luyện đan, dù vẫn là cái kia thanh ngọc long đỉnh. Mặc kệ là cái gì đỉnh, lấy nàng hiện tại năng lực cũng chỉ có thể luyện chế một ít tương đối cấp thấp đan dược, huống chi nàng cũng không nhiều ít đan phương. Bắt đầu đi. Mục nhược hân ở chuẩn bị động thủ luyện đan thời điểm trước giờ giờ chính mình bụng, đem bên trong tiểu sinh mệnh hảo. Ngoan bảo, bảo mụ mụ muốn luyện đan ngươi cũng không thể ra tới làm quái, biết không? Làm bánh ngoan, đây mới là hảo hải tử. Mới một tháng không đến hải tử, có thể nghe hiểu được này đó sao? Mục Nhược Hân cũng mặc kệ Hải Tử có nghe hay không đến hiểu. Trên thực tế nàng biết Hải Tử nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn làm muốn nói, nói xong liền động thủ luyện đan. Nàng đỉnh đầu thượng trị thương đan dược đã không nhiều lắm, tránh độc cũng không nhiều ít, bắt độc đan càng là sớm đã đoạn hóa, mấy thứ này đều cần thiết mau chóng bổ tề. Miễn cho xuất hiện khẩn cấp tình huống thời điểm không dược nhưng dùng, luyện đan cần thiết phải dùng đến hỏa, đây là nàng lớn nhất nan đề. Nàng thu mục, một trung mang kim, lại không có một chút hỏa hệ chi lực, dị vãng luyện đan đều đến mượn ngoại lai hỏa, như vậy hiệu suất sẽ rất thấp, luyện ra đan dược cũng không phải hảo. Nếu nàng có hỏa hệ chi lực, hỏa hệ liền, từ từ, a hoành có hỏa lực, nàng làm a hoành tới phóng hỏa không phải được rồi sao? Nếu không cần a hoành, còn có a hỏa đâu? Ha ha Ta vận khí chính là như vậy hảo a, không có hỏa hệ chi lực lại có hỏa hổ, hỏa phượng, trời cũng giúp ta. Ali, hỏa phượng, các ngươi xuất hiện đi. Một nhược hân đem Ali cùng hỏa phượng triệu hồi ra tới, muốn mượn dùng chúng nó hỏa lực luyện đan. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy luyện đan đâu, không biết hiệu quả như thế nào. Luyện ra sẽ biết. Sử dụng ngoại lực hỏa lực, này có thể lại đại giảm nhỏ nàng thể lực tiêu hao, có thể không cần như vậy mệt mỏi. Ali, tiểu phượng, mượn các ngươi hỏa cho ta dùng dùng một chút ta. Chích chích. ta kêu các ngươi phóng hỏa, các ngươi liền phóng hỏa. Kêu các ngươi thu, các ngươi liền thu. Đã biết sao? Nàng bạn phải nhớ kỹ, không được qua loa một phần, bằng không liền kiếm tuổi năm tiêu một giờ. U là chủ nhân đã biết chủ nhân, nhất định sẽ không qua loa. Kể từ đó, một người một chim một hồ liền bắt đầu luyện đan lạc, câu các loại duy trì lạc. Kỳ hỉ, chương 417, nơi nào xa, mục nhược Hân để ý cảnh vệ vàng luyện đan, diêm lịch hành ở bên ngoài chờ, đợi một canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ, tới rồi gần bốn cái canh giờ thời điểm, đã vô pháp lại chờ đợi, ở trung quanh bày ra kết giới, sau đó cũng tiến vào ý cảnh bên trong. Hắn nữ nhân hắn như thế nào sẽ không hiểu biết. Cô nàng này nếu là gặp gỡ cảm thấy lưng thú sự nơi nào còn sẽ bận tâm thân thể của mình, hắn nhưng không bên nàng trong bụng còn có một cái tiểu sinh mệnh đâu. Diêm Lịch hành tiến đến ý cảnh, cái thứ nhất cảm giác chính là phi thường nhiệt, như là đặt mình trong với một cái nồi hơi giữa, đáy nồi hạ chính chiếu hỏa, bên trong kỳ nhiệt vô cùng, lại tăng lớn đốt lửa lực là có thể đem bọn họ nấu chín. Nếu vân như thế năng nhiệt địa phương, Diêm Lịch hành trong lòng lo lắng nháy mắt nước lên thì trồi lên, liền sợ có cái vất nhất, lập tức hướng một lượt hân bình thường luyện chế đan dược địa phương chạy đến, càng tới gần càng nhiệt, thậm chí còn có thể nghe đến liệt hỏa hư vị. Phía trước không xa địa phương thông tấu này ánh lửa, phản vật cháy giống nhau. Nếu vân, cái này cô gái, rõ ràng dặn dò nàng không cần quá mức phí tâm phí lực, nàng chính là không nghe. Sớm biết rằng sẽ như vậy, phía trước hắn liền đi theo nàng tiến ý cảnh tới. Một nhược hân luyện đan địa phương là ý cảnh thiên địa linh khí nhất tràn đầy nơi, trung quanh đặt vài muỗng to thiên địa linh thạch, không chỉ có loại cực nóng, mà là ở cực nóng trước nướng hạ sẽ tản mát ra không giống nhau linh khí, loại này linh khí một khi tiến vào đan lô bên trong là có thể xử lò đan dược phẩm chất càng thêm. Nếu không có này đó thiên địa linh thạch, nàng không có một hỏa chi lực, căn bản không có khả năng luyện ra như vậy nhiều đan dược. Bất quá hiện tại hảo, dùng a cùng hỏa phượng linh hỏa cùng với thần hỏa đan, hiệu quả càng dai, hơn nữa nàng còn không cần phí nhiều chuyện khí lực. Nàng được đến cùng hỏa phượng đã có 5 -6 năm, như thế nào liền không nghĩ tới dùng chúng nó hỏa lực tới luyện đan đâu. Tiểu phượng, ngươi thu hỏa, mau! Ngươi thần hỏa quá lợi hại, Thanh Ngọc Long đỉnh thừa nhận không được như vậy hỏa lực, mau thu hỏa, bằng không đỉnh liền phải bạo. Là, chủ nhân, Hỏa Phượng đỉnh chỉ phun hỏa, còn đem bên ngoài thần hỏa cấp rút trở về, miễn cho đem đỉnh cấp lập bạo. Không thể tưởng được nàng thần hỏa như vậy lợi hại, ha ha. Tóm lại so với kia chỉ số hồ ly lợi hại là được. Ali còn ở phun hỏa, nhưng nó có thể tưởng tượng được đến Hỏa Phượng giờ này khắc này đang ở đất ý, thực khinh thường ngắm nó liếc mắt một cái. Ngươi thần hỏa so với ta linh hỏa lợi hại thì thế nào? Có thể giúp được chủ nhân hỏa mới là tốt nhất hỏa. Thử. thần hỏa cùng linh hỏa đan kiến ánh lửa bắn ra bốn phía, phản phất đem thanh thiên mây trắng đều cấp nhiễm hồng. Mộc Nhược Hân đứng ở ánh lửa trung tâm, từ xa nhìn lại giống như là đặt mình trong với biển lửa bên trong, đang bị lửa lớn tiêu đốt. Diêm Lịch Hành đổi tới thời điểm, nhìn thấy một màn này, sợ tới mức kinh hồn tăng đảm, không mang tất cả mà vọt tới Mộc Nhược Hân trước mặt, muốn đem nàng mạnh mẽ mang đi. Lúc này đúng là mấu chốt thời khắc, Mộc Nhược Hân nơi nào sẽ đi? Vừa thấy đến Diêm Lịch Hành xuất hiện liền gọi lại hắn, "A Hành, ngươi đừng lộn sọ, nếu là nhiễu loạn nơi này, linh khí lưu, lò đan dược đã có thể toàn hủy hoại, đừng cử động, đừng tự động, đừng tự động, động." "Đừng cử động?" Nàng thế nhưng còn gọi hắn đừng cử động, nàng chẳng lẽ không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Diêm Lịch Hành trong lòng trừ bỏ nôn nóng ở ngoài còn có lửa giận, đang muốn lên án mạnh mẽ Mộc Nhược Hân một phen, lại phát hiện sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng như Trung quanh tuy rằng có rất lớn hỏa lực, nhưng hắn chỉ cảm thấy là giống ở Đại Thái Dương phía dưới bọt phơi, mặt khác liền không có. Chỉ cần này đó hỏa lực không có nguy hại là được, rốt cuộc nếu vẫn là một cái sợ hỏa người. Hắn bốn dĩ liền bất đồng ý nàng thường xuyên cùng đan dược giao tiếp, một cái không có hỏa hệ chi lực người muốn luyện chế đan dược nói dễ hơn làm. Bất quá, Ali, hỏa nhỏ thêm chút, không cần thêm quá lớn. Một nhược hân chú ý nhìn đan lô hỏa, tinh thần chi lực đặc biệt tập trung, chỉ có ở Diêm Lịch hành xâm nhập kia một phân tâm một lát, ngay sau đó lại chú đan, ngón tay thượng tụ thiên địa linh lực, tùy thời xem tình huống chú ý đan lô bên trong. nhận được mệnh lệnh, hướng đan lô lại phun một đạo hỏa, sau đó liền đứng ở nơi đó nhìn xem, tùy thời lại Chỉ cần lúc này đây giúp chủ nhân luyện ra đan dược tới, chủ nhân nhất định sẽ khích lệ nó. Dù sao nó so với kia chỉ số điều hữu dụng, hừ hừ. Hỏa Phượng nhìn ra điểm này manh mối, tâm tình có điểm mất mát. Thân hỏa lợi hại thì thế nào? Giúp không đến chủ nhân chính là không đáng một đồng. Ô ô ô, nó không cần làm không đáng một đồng thần thú. Ô ô ô. một nhược hắn chính chuyên tâm luyện đan, nơi nào có tâm tư suy nghĩ chuyện khác, không chỉ có muốn ở mấu chốt thời khắc cấp đan lô gia nhập thiên địa linh khí, còn phải hướng bên trong thêm thảo dược lần này ở hắc thủy núi non thải thảo dược quá nhiều quá nhiều, thải thời điểm nàng cũng không có nhiều chú ý, hái liền hướng ý cảnh ném, thẳng đến vừa rồi phân nhặt thời điểm nàng mới phát hiện này đó thảo dược bên trong cũng có thật nhiều thế gian thượng rất khó tìm linh dược, có thể luyện chế trong truyền thuyết mỗi người đều tưởng tranh đoạt phục linh đan. phục linh đan, ở trong chiến đấu tiêu hao thật lớn linh lực lúc sau, chỉ cần ăn vào là có thể nháy mắt sống lại linh lực, tiếp tục chiến đấu. nếu gặp được cường địch, phục linh đan có thể khởi đến đại đại tác dụng. ngày thường dùng nói có thể tăng cường linh lực, gia tăng tu vi, đột phá chính mình. loại này thứ tốt, ai đều muốn, đáng tiếp nghe nói qua người rất nhiều, gặp qua người lại thiếu chi lại thiếu. Không phải bởi vì không ai luyện, mà là bởi vì luyện phục linh đan sở yêu cầu điều kiện quá lớn, không chỉ có phải có tràn đầy thiên địa linh khí, còn phải có đặc thù luyện chế chi hỏa, càng cần nữa thanh thuần mục linh, còn có các loại khó có thể tìm linh dược. cộng thêm thiên thời địa lợi nhân hòa phong có thể thành đan. Mục Nhược Hân ở phân nhặt thảo dược thời điểm vừa lúc tập hợp phục linh đan sở yêu cầu thảo dược, vì thế khai lò luyện đan. Đây là nàng lần đầu tiên luyện chế phục linh đan, thành công cùng không còn chưa cũng biết, cho nên nàng không thể có nửa điểm qua loa. Nếu một khi thất bại, tiêu nàng này bốn cái canh giờ nỗ lực liền toàn bộ phí. Diêm Lịch hành từ một nhược hân biểu tình bên trong nhìn ra được nàng giờ này khắc này chuyên chú trình độ, cũng nhìn ra được hiện tại là đan dược mấu chốt thời kỳ, cho nên hắn không ra tiếng, lặng lặng ở một bên nhìn. Tuy nói sẽ lo lắng, nhưng chỉ cần nơi này hỏa không có thương tổn là được. Bất quá nghĩ đến là hắn nhiều lo lắng, này đó hỏa là Ali linh hỏa, Ali sớm đã cùng nếu hân linh khế, nó linh hỏa căn bản sẽ không thương tổn nó chủ nhân. Thanh Ngọc Long đỉnh linh hỏa kỳ quái quần quần thiếu đốt, hỏa trung linh lực dần dần bị đan lô đan dược hút đi, hỏa thế bởi vậy dần dần biến yếu. Ở hỏa thế biến yếu thời điểm, một nhược hân liền sẽ làm Ali thêm hỏa, sau đó nàng ở một bên gia nhập thiên địa linh khí, lựa chọn chính xác thời gian ném nhập sở cần thảo dược. Lại qua hai cái cách giờ, không trung đột nhiên xuất hiện như lốc xoáy giống nhau cuốn vân, cuốn vân trung tựa hồ loé có lôi điện, nhưng cũng không phải thực rõ ràng, này cho dị tượng rằng có 15 phút liền biến mất, mà dị tượng biến mất thời điểm, thanh ngọc long đỉnh liền tản mát ra nồng đậm ngư khí, kia hương khí ẩn chứa cường đại thiên địa linh khí, bao hàm có kim một thủy hỏa thổ bốn trung linh lực. Hoa ca ca, a huỳnh, ta thành công làm, ta thật sự thành công làm, ta cư nhiên thành công, quá tuyệt vời. Một nhược hân phấn không thôi, này đến diêm lịch hành trước mặt hô, không đợi diêm lịch hành có điều phản ứng, nàng lại chạy đến đan lô trước, đem đan lô mở ra, đem luyện chế tốt đan dược lấy ra, đến một số, tổng cộng có 50 viên. Hoa 50 viên, nhiều như vậy, ta còn là lần đầu tiên một lò liền luyện ra như vậy nhiều đan dược đâu. A Hoành, cho ngươi một viên thử xem. Một dược hơn cho một viên diêm lịch hành, làm hắn ăn. Diêm lịch hành lấy quá đan dược, trước nhìn nhìn, tuy rằng hắn không hiểu dược đan, nhưng quang xem này đàn tỷ lệ liền biết là thượng đẳng thứ tốt, chỉ cần là một viên là có thể nhấc lên sóng to gió lớn, huống chi là 50 viên. Hắn là hẳn là may mắn đâu, hay là nên bi hay. A no, thứ này tuyệt đối là bảo bối, tin tưởng ta. Ta cũng ăn một dược hơn như là cầm trong tay 50 viên phục linh đan trở thành kẹo, tuy tuy tiện tiện lấy một viên liền hướng trong miệng đưa. Diêm lịch hành nhanh tay lẹ mắt mà đem một nhược thân trong tay đan dược lấy đi, không cho nàng ăn. nghiêm túc nói, ngươi hiện tại người đang có thai, ăn mấy thứ này cố nhiên cũng có thể tăng cường tự thân linh lực, nhưng vô cùng có khả năng sẽ đối thai nhi tạo thành ảnh hưởng. Thứ này ngươi lưu trữ về sau ăn, hiện tại không chuẩn ăn. Nga. này đó đạo lý nàng hiểu, vừa rồi cao hơn quá mức, nhất thời không chú ý bảo bảo, ngươi đừng trách mụ mụ nha, mụ mụ không phải cố ý. Nàng hiện tại căn bản không cảm thấy chính mình là một cái thai phụ, bụng thường thường, cũng chưa gì cảm giác, có đôi khi đều có thể quên chính mình chính hoài hải tử. ta không ăn, vậy ngươi ăn đi, chạy nhanh tăng cường thực lực của chính mình chúng ta hiện tại là loạn trong giặc ngoài, không chỉ là ngươi muốn tăng cường thực lực, nghiêm khắc thực hiện. Hát ưng còn có tứ đại hộ pháp cũng đều muốn tăng cường thực lực, miễn cho gặp được địch nhân thời điểm bọn họ ứng phó không tới. đợi lát nữa đi ra ngoài, một người cho bọn hắn phát một viên. loạn trong giặc ngoài, hoa ngoại xâm là có, nhưng đâu ra nội ưu? Diêm lịch mạnh đem trong tay đan dược ăn, còn chọn một dược nhân nói tới hỏi. hắn trước nay liền không lo lắng quá nội ưu vấn đề, đây là hắn vì cái gì không muốn dễ dàng tin tưởng người xa lạ, càng không muốn dễ dàng tiếp thu người xa lạ nguyên nhân. ma thành liền như vậy vài người, đều là vào sinh ra tử thân nhân, những người này thà rằng chết cũng sẽ không bán đứng chính mình, cho nên hắn không lo lắng nội ưu đến nỗi ngoại xâm sao? trước mắt tới nói hắn đắc tội trọng đại thế lực cũng chính là kim độc huyết ảnh cung đến nỗi thiên tinh môn cùng quỷ thị trước mắt còn ở vào cân bằng trạng thái bất quá hắn có thể khẳng định ngày sau này đó thế lực chắc chắn cùng hắn là địch mũ thải thần thạch ở tiểu dễ trên người này đã là thiên hạ đều biết sự hiện giờ huyết ảnh cung đã cùng hắn xé rách ra mặt mà khắc còn ở nơi tối tăm tranh đoạn khi nào tới rồi chỗ sáng đó chính là chân chính đối lập thời điểm mục nhược Hân hiện tại suy nghĩ cùng diêm lịch hành tưởng đều không giống nhau diêm lịch hành suy nghĩ tương lai sự mục nhược thân còn lại là suy nghĩ phục linh đan hiệu dụng chính mình không thể tự thể nghiệm cũng chỉ hảo chờ người khác nói cho nàng hiệu quả a huỳnh thế nào là cái gì cảm giác Có hay không cảm thấy trong cơ thể linh lực nháy mắt bạo trướng, thật giống như tu luyện 50 năm giống nhau, công lực gia tăng rồi 50 năm. Này đó hiệu quả là thư thượng theo như lời, cụ thể có phải hay không, nàng không biết, bởi vì nàng không đến ăn. Nàng muốn ăn a, chính là có người không cho. Diêm Lịch hành ăn xong phục linh đan thời điểm cũng không có báo quá lớn hy vọng, hắn tự thân linh lực liền rất cường, nhiều vài thập niên cùng thiếu vài thập niên nhiều hắn mà nói không có gì khác nhau, chính là này phục linh đan. Nếu hơn, này phục linh đan rốt cuộc là dùng cái gì linh dược luyện chế mà thành? A, ngươi là đang hỏi phối phương sao? Ta là đi theo thư thượng cấp phương thuốc dược chế, bên trong trở thành có kim long thảo, một nghĩa thảo, thủy nhượng hương. Hỏa phượng chi, Tổ Khai lan, còn có một mặt dược là Luyện Hồn Mộc, mà khác đương nhiên còn muốn, bất quá đều là một ít phụ trợ nguyên liệu, chỉ có này 6 vị dược là kỳ lạ, mỗi một mặt dược đều cực kỳ khó tìm, đặc biệt là Luyện Hồn Mộc, kết quả thực chính là thế gian hiếm có, cơ hội thuyết tích. Ta ba ba lưu ý thì thư thư viết, Luyện Hồn Mộc sớm tại mấy ngàn năm trước cũng đã ma tộc dùng xong, liền tính dư lại mấy cây tiểu mộc chi cũng bị khắp nơi cường giả cướp đoạt dùng hết, cho đến ngày nay hẳn là còn thừa không có mấy. Không thể tưởng được ở Hắc thủy núi non thế nhưng có Luyện Hồn ngươi nói chúng ta vận khí có phải hay không thực a? Tuy rằng dùng Luyện Hồn tới luyện chế phục linh đang có điểm lãng phí, bất quá ta cảm thấy thứ tốt không cần kia mới kêu lãng phí đâu bên kia còn có thật nhiều thảo dược không có phân nhặt, có lẽ bên trong còn có luyện mục, một hồi chúng ta đi nhìn một cái, còn nhìn cái gì nhìn, ngươi đều vội năm, sáu cái canh giờ, thân thể có thể thừa nhận được sao? Không được lại bận việc, ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Diêm Lịch Hoành lấy mệnh lệnh miệng lui nói, còn đem một nhược hân hoành mới lên, đem nàng ôm đến phòng đi, miễn cho nàng lại đi bận việc chuyện khác. Nữ nhân này mặc kệ không được, có năm, sáu cái canh giờ sao? Một nhược hân ngơ hỏi, chính mình hồi tính một chút thời gian, thật đúng là có năm, sáu cái kia canh giờ, kia tương đương là mười mấy giờ, khó trách nàng hiện tại như vậy mệt, thật sự mệt mỏi quá. Một nhược hân rơi xuống đến Diêm Lịch hành ngực liền mơ màng sắp ngủ, liền như vậy mấy cái chớp mắt công phu nàng đã ngủ rồi. Diêm Lịch Hành bất đắc dĩ mà lắc đầu, trong ánh mắt toàn là nhu tình. Hắn nhu tình chỉ có ở nàng trước mặt mới có thể hé lộ, hắn tuy thật cũng không phải cái lạnh lùng người, nhưng hắn chính là không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, một chút đều không thích. Diêm Lịch Hành ôm một nhược hắn đi rồi, Ali cùng Hỏa Phượng đội kịp, nhưng không ai phát hiện Ali lông tóc trở nên ngăn nắp lượng lệ rất nhiều, làn da loá mắt quang mang, thân thể giống như cũng lớn một chút, bốn con thượng lợi chảo như là một fan đem vừa mới ma đến sắc bén vô cùng lưỡi dao. Đừng nói những người khác không phát hiện, ngay cả Ali chính mình cũng không phát hiện, chỉ là đi theo chủ nhân đi. Hỏa Phượng không chú ý xem Ali, bay đến Diêm Lịch Hành trên vai đứng, gần tối mà gọi nói chủ nhân. Trước tiên nó còn nghe sợ chủ công, nhưng là hiện tại một chút đều không sợ, ha ha. Một nhược thân để ý cảnh mang theo mười mấy giờ, bên ngoài đã hừng đông, mọi người tỉnh lại không thấy được hai người bọn họ cũng không kinh ngạc, càng không nóng nảy, nên làm gì liền làm gì đi, chỉ có Tiểu Khí tâm sinh môn nóng, đem bốn phía nhìn một lần lại một bên, chính là không có tìm được hắn xinh đẹp tỷ tỷ, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới. Diễm Dịch đã sớm đã tỉnh lại, đang ở một bên lượn công, trong lúc vô ý nhìn đến Tiểu Khí kia sốt ruột tính, vì thế lại đây xem hắn, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Phiêu, xinh đẹp tỷ tỷ đâu? Tiểu Khí mang theo một chút nói lắp hỏi, có thể thấy được hắn sốt ruột trình độ có bao nhiêu đại. ngươi là đang hỏi mụ mụ nương thân sao? Nàng cùng ba ba cha để ý cảnh, Tiến tâm đi. Ý cảnh, ý cảnh là địa phương nào? Ý cảnh chính là Ý cảnh chính là ý cảnh, dù sao là một cái hảo địa phương. Ngươi không cần lo lắng, mụ mụ nương thân là sẽ không ném xuống chúng ta, kỳ kỳ. Sẽ không ném xuống chúng ta, hắn nói chính là chúng ta, không phải chính hắn. Chẳng lẽ nói bọn họ đã tiếp thu hắn? Tiểu khí nghĩ đến đây, trên mặt bất chi bất giác trung hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Diêm dịch đến một bên cầm một chén nước, đưa cho tiểu khí, trước xúc xúc miệng đi, sau đó đi rửa cái mặt, chờ hắc ương thúc thúc bọn họ làm tốt cơm sáng là có thể ăn. Xúc miệng, cái gì là xúc miệng? Tiểu khí nghi hoặc khó hiểu, chưa bao giờ biết cái gì là xúc miệng. Bất quá trước mắt cái kia trang thủy cái ly nhưng thật ra làm hắn thích, tinh ánh gì tấu, xinh đẹp cực kỳ. Xúc miệng chính là, xúc miệng chính là xúc miệng, cứ như vậy lục cục phun diêm dịch biểu thị một lần giao tiểu khí xúc miệng còn dạy hắn rửa mặt dù sao về sinh hoạt cuộc sống hàng ngày vấn đề hắn đều giáo chậm rãi phát hiện cái này tiểu khí kỳ thật so với hắn còn muốn buồn ngay cả chiếc đũa đều lấy không tốt quần áo cũng sẽ không xuyên hảo đi khiến cho hắn cái này làm ca ca hảo hảo dạy dạy hắn ở diêm dịch dạy dỗ hạ, tiểu khí chậm rãi học xong sinh hoạt thượng các loại sự rửa mặt xúc miệng mặc quần áo trải đầu, nhưng mà tại đây sẽ học tập quá trình bên trong hắn dần dần tiếp nhận rồi diêm dịch cái này bằng hữu đây là trừ sinh đẹp tỷ tỷ ở ngoài hắn cái thứ hai tiếp thu người ở giáo hội tiểu khí các loại sinh hoạt thượng sự lúc sau hai cái tiểu quỷ đầu liền ở mặt cỏ truy đuổi chơi đùa còn đem hoàng kim vứt tới vứt đi dùng thảo tùy tiện biên một cái câu đá cảm tinh dần dần nồng hậu nguyên bản ít khi nói cười tiểu khí giờ này khắc này đã đầy mặt tươi cười không hề có ngày xưa ưu sầu cùng lãnh lệ có một cái năm sau tuổi hài tử nên có thiên chân cùng sung sướng chơi mệt lúc sau hai cái tiểu gia hỏa liền nằm ở trên cỏ hai người đều là trình hình trước đại nhìn xanh thẳm không trung tiểu khí ngươi thật sự không biết phụ mẫu của chính mình là ai sao Diễm dịch đột nhiên mở miệng hỏi không biết từ ta hiểu chuyện bắt đầu liền vẫn luôn đi theo nghĩa phụ bên người sau lại nghĩa phụ đã chết ta liền ở quỷ thị đợi. Nghĩa phụ tồn tại thời điểm rất bận rất bận, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, có đôi khi còn bị trọng thương trở về, căn bản không có thời gian bồi ta. Ta biết nghĩa phụ như vậy vất vả là vì ta, cho nên ta thường ăn, ta sẽ không xảo nội dung quan trọng phụ vì ta làm cái gì. Chính là nghĩa phụ đã chết, ta đều còn không có tới kịp vì hắn làm cái gì, hắn liền đã chết. Sinh tử có mệnh, ngươi không cần quá khổ sở. Mụ mụ Nương thân nói người tồn tại thời điểm chỉ cần không hỏi tâm không hẹn, như vậy đã chết lúc sau liền có thể nhập luân hồi, một lần nữa đầu thai chuyển thế làm người. Người nghĩa phụ khẳng định là người tốt, cho nên hắn đi luân hồi, một lần nữa làm người. Thật vậy chăng? Đương nhiên, ta mụ mụ Nương thân lời nói nhưng đều là có căn có theo. Như vậy liền hảo, hy vọng Nghĩa Phụ có thể sinh ra ở một cái người trong sạch, như vậy liền không cần như vậy vất vả. Tiểu khí hiện tại tâm tình hảo rất nhiều, đặc biệt là biết được Nghĩa Phụ đã nhập luân hồi, một lần nữa làm người lúc sau, trước tiếp cái loại này để ở trong lòng khổ sở tức khắc tiêu tán mà đi, bất quá tân phiền não lại tiếp theo tùy theo mà đến. Hắn rốt cuộc là ai, cha mẹ hắn lại là ai? Vì cái gì hắn không có cùng phụ mẫu của chính mình ở bên nhau? Mấy vấn đề này chỉ sợ hắn đời này đều lộn không rõ. Tiểu Khí ném ra trong đầu phía não, không cho chính mình lại đi tưởng này đó. Quay đầu nhìn nhìn một bên Diêm dịch, trong lòng yêu sầu toàn vô. Lại nhìn đến Diêm Lệ Hành, ha tứ lại hộ pháp đám người ở một bên làm chính mình sự. Đông Nhiên cảm thấy cảm giác an toàn cực cường, chẳng qua chưa thấy được một được thân vẫn là cảm thấy có điểm hơi sợ. Tiểu Dễ, xinh đẹp tỷ tỷ khi nào từ cái kia tiêu ý cảnh địa phương trở về a? Hiện tại đều đã qua buổi trưa, quá liền quá bái, dù sao mụ mụ nương thân nghỉ ngơi đủ rồi liền sẽ ra tới. Ta nói cho ngươi nghe, mụ mụ nương thân tình huống hiện tại nhưng không giống nhau, nàng trong bụng còn có ta muội muội đâu? Cũng có khả năng là để lệ dù sao nàng đến nhiều hơn nghỉ ngơi ý cảnh nơi đó thực an toàn. Nếu mụ mụ nương thân để ý cảnh, chúng ta hoàn toàn có thể không cần lo lắng, chờ nàng ra tới liền hảo. Ngạ, ngươi chuẩn bị có mụ mụ hoặc là đệ đệ sao? Tiêu đương nhiên, ta chuẩn bị đương ca ca đâu. Cho nên nói ta thực mau chính là cái đại nhân lạc. A mụ mụ, đệ đệ, Kỳ thật hắn cũng muốn làm ca ca. Này hai cái tiểu mau đầu liêu đến có bao nhiêu thái quá, không ai biết, cũng không ai quản Ai ngờ trò chuyện trò chuyện, hai cái tiểu gia hỏa không cần thận liền ngủ rồi. Khoảng cách không xa, hắc ương cùng tứ đại hộ pháp đều tùy thời chú ý kia hai cái tiểu mau đầu, bảo vệ tốt bọn họ an toàn. Kỳ thật này căn bản chính là dư thừa, bên ngoài có ma vương bày ra kết giới, liền tính thực sự có nguy cơ, vọt vào kết giới hung giả đều sẽ bị bọn họ phát hiện. Này hai cái tiểu ma đầu ngủ rồi. Diễm Lệ hành ngồi xếp bằng ngồi ở thốt hạ, mở to mắt nhìn cách đó không xa, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia hai cái tiểu quỷ đã ngủ. Bên cạnh Hắc Ưng còn lại là ở rửa sạch hắn trên quần áo Hắc Vũ, Vân Đạm Phong khinh mà nói, đều chơi ban ngày, không ngủ mới là lạ. Bất quá ta trăm triệu không nghĩ tới tiểu dễ có thể nhanh như vậy cùng cái kia tiểu khí trở thành bằng hữu. Hy vọng cái này tiểu khí không phải chúng ta sở suy đoán như vậy mới hảo. Ta cảm thấy hắn rất đơn thuần, không giống như là quỷ thị phái tới tiêm. Tế, ngươi cảm thấy, đôi mắt của ngươi ta nhưng không tin. Lúc trước ngươi cũng cảm thấy thủy linh đơn thuần, kết quả còn không phải gặp đạo của nàng hương đột nhiên nhắc tới thủy linh, nói xong liền biết chính mình nói lỡ, chạy nhanh xin lỗi, nghiêm khắc thực hiện, ta kỳ thật không có ý gì khác, ngươi đừng để ở trong lòng a. diêm lệ hành khẽ cười cười, lắc đầu, đạm nhiên đáp lại, không có gì, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, ta diêm lệ hành là cái cầm được thì cũng bông được người, một khi cầm lấy, ta sẽ thiệt tình chân ý, đến chết không phai, một khi bông, như vậy chính là cầu về cầu, lộ về lộ, lẫn nhau không liên quan. ngươi đừng xem thường ta, ta nhưng không ngươi trong tưởng tượng như vậy được, theo ý của ngươi, ta là cái loại này dễ dàng bị đả đảo người sao? bản công tử lỗi lạc, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, bác mới nhiều học, không biết có bao nhiêu hảo nữ tử quan tâm, nếu chọn sai rồi, vậy lại chọn? ngươi thiếu tuổi điểm sẽ chết ta thật là cái gì rồi ta chỉ là ở trần thuật sự thật mà thôi. bất quá ngươi kia sự kiện lại nói như thế nào, ngươi tính toán xử lý như thế nào, Diêm Lệ hành nghĩ đến Tử Lan, vì thế cũng tùy tiện hỏi hỏi. vừa nói đến Tử Lan, hắn liền đầy mặt cười khổ, cầm lấy một bên rượu, uống một ngụm mới nói, ta không biết. nàng giống như cố ý trôn tránh ta, không muốn thấy ta. ta không biết đây là vì cái gì, nhưng ta nhìn ra được tới nàng thực để ý sở thanh phong, thời khắc cùng hắn ở bên nhau, có lẽ nàng, có lẽ nàng đã di tình biệt lui đi. những lời này hắn không dũng khí nói ra. có lẽ hắn thật hẳn là học học nghiêm khắc thực hiện, lấy đến thời phong đến hạ Tử Lan sẽ xuất hiện ở Huyền Linh giới, không thể nghi ngờ là 5 năm trước đi theo chúng ta cùng nhau tới, chỉ là lúc ấy chúng ta không biết. Nàng đi vào Huyền Linh giới lúc sau nhất định đã xảy ra rất nhiều sự, những việc này là làm nàng lưu tại Sở Thanh Phong quan trọng nguyên nhân. Nay 5 năm tới chúng ta ma thành ở Huyền Linh giới tuy rằng không có gì đại danh khí, nhưng chỉ cần chờ một lát dùng điểm hỏi thăm là có thể hỏi thăm được đến. Tử Lan nếu nghĩ đến tìm ngươi, đã sớm hảo tới, không có khả năng chờ tới bây giờ. Ha Cưng, ngươi vẫn là làm tốt nhất hư trong lòng chuẩn bị đi, làm tốt bung chuẩn bị. Ha Ha Bung, thật sự có dễ dàng như vậy có thể bung sao? Nếu là Từ Lan thật sự di tình bị luyến, hắn không bỏ hạ lại có thể như thế nào? Quân tử có đức thành toàn người khác, hắn sẽ không miễn cưỡng Từ Lan. Hắc Hưng không muốn suy nghĩ này đó phiền não sự, tiếp tục uống rượu, uống đến một nửa đột nhiên nghe được bên cạnh người kêu sợ hãi, sợ tới mức hắn bị sặc tới rồi.